Buổi sáng nhìn đến tin thời điểm, hắn là thật sự thực vô lực, hắn nương là hắn duy nhất thân nhân, nương đi rồi, hắn liền thật sự không có thân nhân. 200 đồng tiền, đối hiện tại hắn tới nói là rất lớn một số tiền. Nay tiền hắn muốn thấu, không biết khi nào có thể gom đủ, cũng không biết gom đủ gửi hồi đế đô thời điểm, hắn nương có thể hay không chống đỡ. Buổi sáng trong lòng thực vô lực, tay cầm tin không nắm chặt, liền phiêu đi ra ngoài. Vừa lúc bay tới quý phụ trước mắt, quý phụ nhặt lên tin thời điểm quét hai mắt, thấy tin thượng nội dung. Lúc ấy quý phụ đem tin đưa cho trì mặc, tiểu đồng chí ngươi là đế đâu người? Ở hồng tinh đại đội đương thanh niên trí thức. Tin thượng viết địa chỉ, quý phụ thấy được. ân Trì mặc trả lời. Quý phụ nhàn nhạt cười cười, đem tin đưa cho trì mặc, nữ nhi của ta cũng ở hồng tinh đại đội đương thanh niên trí thức, nàng kêu quý thuộc hiển, ngươi nhận thức không? Nhận thức. Quý phụ cười cười, nhận thấy được trì mặc cảm xúc rất suy sút, chụp một chút bờ vai của hắn nói, tiểu tử, xin lỗi ha Ta vừa mới nhìn ngươi tin, ngươi là yêu cầu tiền phải không? Chỉ mặc đem tin siết chặt, yêu cầu, quan có tiền cũng không được, tiền có thể tới đế đô mới được. Hắn nương ở đế đô, hiện tại liền yêu cầu tiền. Đế đô A, xảo, nhà ta chính là đế đô, ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền? Đưa đến nơi nào? 200, đế đô bệnh viện. Chỉ mặc lúc ấy là không quá tin quý phụ, bất quá ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, báo địa chỉ cùng yêu cầu tiền. Quý phụ xách theo bao, nhìn phía trước bưu cục. Hắn đi nhanh đi phía trước đi, cùng ta đi gọi điện thoại. Quý phụ điện thoại là đánh cấp quý thuộc bình, điện thoại thực mau liền chuyển được. Hắn nói cho quý thuộc bình trong nhà sổ tiết kiệm ở nơi nào, làm quý thuộc bình cầm sổ tiết kiệm đi lấy tiền. Quý ba phụ mượn ta tiền, còn đem tiền đưa đến bệnh viện cho ta mâu thân chữa bệnh, nói chuyện điện thoại xong về sau, ta mang quý ba phụ trở về thanh niên trí thức điểm. Chi mặc ngồi ở quý thuộc hiền đối diện buổi sáng cùng quý phụ tương nộ sự tình nói một lần. Quý thuộc hiền nghe xong về sau, Trong lòng cảm thấy quý phụ là một người rất tốt, đồng thời có chuyện cũng chứng thực. Trì mặc thiếu tiền, Trương Kim Hoa khoảng thời gian trước nói chỉ mặc thiếu tiền tới cấp chỉ mặc đưa tiền, lúc ấy chỉ mặc không muốn, khi đó chỉ mặc tựa hồ còn không thiếu tiền, hiện tại thiếu. Trương Kim Hoa lúc ấy hẳn là biết chỉ mặc là sẽ thiếu tiền, nhưng là nàng trước tiên cho. Trương Kim Hoa có thể trước tiên biết trước sự tình. Quý Thục Hiền trong lòng có chút chấn động. Trì mặc thấy quý Thục Hiền không nói chuyện, hắn đứng lên, quý thanh niên trí thức. Ngài phụ thân là một cái người tốt, hắn thực quan tâm ngươi. Nghe được Trì Mặc nói, Quý Thục Hiền ngẩng đầu hướng hắn cười cười, ta biết đến. Quý Phụ là một cái người tốt, nàng biết, Quý Phụ là một cái hảo phụ thân, nàng cũng biết. Thứ nguyên chủ ký ức liền có thể biết. Trì Mặc không lại tiếp tục cùng Quý Thục Hiền nói chuyện thiếm, hắn về phòng tiếp tục thu thập đồ vật, Quý Thục Hiền tắc ngồi ở tại chỗ chờ Lương Thế Thông cùng Quý Phụ ra tới. Lương Thế Thông cùng Quý Phụ ở trong phòng Hàn Huyên thật lâu mới ra tới. Bọn họ ra tới thời điểm Thái Dương đều lạc sơn, trong thôn thôn dân cũng đều tan tầm Từ trong phòng ra tới về sau, quý phụ xem Lương Thế Thông thời điểm ánh mắt như cũ thực lãnh, bất quá không lại nói lành ngữ. Nhìn đến bọn họ hai người từ trong phòng ra tới, quý Thục Hiền lập tức chạy tới, cha, Thế Thông, các ngươi ra tới. Thục Hiền, mang cha đi các ngươi chủ địa phương nhìn xem. Quý phụ đem bọc nhỏ sách lên tới, nhìn về phía quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền đi qua đi, đem quý phụ bao sách qua đi, cha. Ta cầm, ta mang ngươi qua đi. Trong nhà trụ chính là gạch đỏ phòng, một cái trong thôn chỉ có nhà của chúng ta trụ gạch đỏ phòng. Kia phòng ở lại rất có rộng mở, cùng nhà chúng ta phòng ở rất giống, so thanh niên trí thức điểm phòng ở ở thoải mái nhiều. Quý thuộc hiền sách theo quý phụ bao, bất động thanh sắc nói lương thế thông trong nhà hảo. Lương thế thông sách theo từ cung tiêu xã mua đồ vật, đi theo quý thuộc hiền cùng quý phụ phía sau cùng nhau về nhà. Nay sẽ về nhà, trong thôn có rất nhiều tan tầm trở về thôn dân. Bọn họ đều thấy quý thuộc hiển cùng lương thế thông, thật nhiều người nhìn đến quý phụ đều ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, âm thầm suy đoán quý phụ thân phận. Ta xem tia nam nhân cùng quý thanh niên trí thức lớn lên có điểm giống, lộng không khéo là quý thanh niên trí thức phụ thân. Ta xem cũng giống, án mặc kiểu áo tôn trung sơn cùng giày ra đâu, vừa thấy chính là người thành phố, chúng ta này trong thôn gì thời điểm từng có người thành phố. Ta xem chính là quý thanh niên trí thức phụ thân. Này không vội không tiếc, quý thanh niên trí thức trong nhà cũng không có hỷ sự. Quý thanh niên trí thức phụ thân lại đây làm gì? Hay là đến mang quý thanh niên trí thức về nhà đi? Ta xem có thể là, ta nghe nói quý thanh niên trí thức phụ thân là xưởng trường đâu, trong nhà có tiền đâu. Hắn có thể cho phép chính mình nữ nhi gả đến nông thôn tới sao? Vẫn là gả cho địa chủ gia chó con. Kia không thể, nếu là ta là người thành phố, ta sẽ không làm ta khuê nữ gả đến nông thôn tới. Trong thôn một đám người ghé vào cùng nhau thảo luận quý thuộc hiền nhà bọn họ sự tình. đại bộ phận người đều ở suy đoán quý phụ là đến mang quý thục hiền về nhà thật nhiều người đều nói quý thục hiền ở lương gia đãi không được mấy ngày rồi khẳng định thực mau liền phải trở về thành đối với này đó lời ra tiếng vào quý thục hiền cũng chưa nghe thấy nàng này sẽ đã cùng lương thế thông mang theo quý phụ tới rồi lương gia thôn đuôi lương gia quý phụ ngửa đầu nhìn trước mắt đỏ thấm nhà ngói yên lặng ngưng bước đi vào đi phòng ở nhưng thật ra so chung quanh phòng ở hảo sáu gian gạch đỏ phòng phòng ở đủ đại ở cung phương tiện bất quá gia đình thành phần quá kém, phú nông đâu? Quý phụ đi theo quý thuộc hiền vào nhà, vào nhà thời điểm thần sắc như cũ nhàn nhạt, nhạt. Lương Mẫu ở trong phòng bếp bận việc, hân hân như cũ ở trong sân chơi, nhìn đến quý thuộc hiền vào nhà thời điểm, nàng đôi mắt hơi hơi lượng, đứng lên liền phải chạy tới. Kết quả vừa mới đứng lên liền thấy quý thuộc hiền phía sau quý phụ, nàng yên lặng dừng lại bước chân, chuyển cái thân hướng phòng bếp chạy tới. Trong phòng bếp, Lương Mẫu đã ở bận việc, biết hôm nay quý phụ muốn lại đây. nàng cố ý đem quý thuộc hiền mấy ngày hôm trước mua bạch diện lấy ra tới, cùng mặt, trưng bạch diện màn đầu. Hân Hân vào nhà thời điểm, lương mẫu đang ở nhóm lửa. Tới rồi trong phòng bếp, Hân Hân liền chạy tới lương mẫu bên người, túi đầu đi kéo lương mẫu cánh tay. Lương mẫu bị chính mình cháu gái lôi kéo đứng lên, có phải hay không ngươi tiểu thúc cùng ngươi tiểu thẩm đã trở lại? Hân Hân gật đầu. Lương mẫu lập tức chụp đánh một chút trên người cho bụi, ngươi đừng kéo mãi mãi, mãi mãi cùng ngươi cùng đi nhìn xem, ngươi thẩm thẩm cha hẳn là cũng lại đây. Ngươi trở mãi mãi đi lấy đường đỏ cùng chén. Lương mẫu đi tủ bắt cầm đường đỏ cùng chén, theo sau cùng hân hân cùng đi nhà chính. Nhà chính, quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đã mang theo Lương Phụ lại đây, tiếp đón Lương Phụ ngồi xuống. Lương mẫu từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Lương Phụ cười nói, thông ra, ngài đã tới, ta cho ngài đổ nước uống. Đây là con dâu cha, người thành phố, đến hảo hảo chiêu đãi Thục Hiền là cái tốt, vận khí tốt, đại nhân cũng không tồi, đối đãi hai tiểu hài tử cũng thực hảo. như vậy con dâu khá tốt nàng hy vọng con dâu có thể lưu lại đến hảo hảo chiêu đại thông ra cho hắn lưu cái ấn tượng tốt không thể làm hắn đem con dâu mang đi lương mẫu nghĩ đi đến lương phụ đối diện cho hắn đổ một ly đường đỏ thủy cấp lương phụ đảo xong về sau lương mẫu cấp quý thuộc hiền cũng đổ một ly lương mẫu bên này rót nước xong theo sau nhìn về phía quý phụ thông ra ngài cùng thuộc hiền trò chuyện ta đi trước nấu cơm cơm chiều thực ngon là có thể ăn vất vả ngài lương phụ nhìn về phía lương mẫu Trở về câu nói, kia vất vả gì, trong nhà sống ngày thường đều là thế thông làm, ta cùng Thục Hiền liền khô khô nhẹ nhàng sống, chúng ta đều không vất vả, Thục Hiền, ngươi bồi ngươi phụ thân nói chuyện thiếm, ta đi trước bận việc. Lương Mẫu nói xong, xoay người muốn đi phòng bếp nấu cơm, Lương Thế Thông yên lặng đem hôm nay mua thịt đưa cho nàng. Lương Mẫu cũng không hỏi Lương Thế Thông đưa cho nàng là gì, trực tiếp tiếp nhận đi liền hướng phòng bếp đi. Lương Mẫu đi phòng bếp bận việc, hân hân đứng ở trong phòng, nhìn xem quý Quy Thục hiền Lại nhìn xem lương thế thông, theo sau yên lặng đi tới quý thục hiền bên người, đứng ở nàng phía sau giữ nàng lại cánh tay. Nhìn chính mình nữ nhi bị một nữ hải tử bắt được, kia nữ hải còn một câu đều không nói, chỉ sợ hãi nhìn lên hắn. Quý phụ nhìn về phía quý thục hiền do hỏi, đứa nhỏ này là. Cha, nàng Têu Hân Hân, năm nay 8 tuổi, là thế thông đại ca hải tử, còn có cái nam hải, Têu Minh Huy, 12 tuổi, đi học đi, một hồi nên tan học. Quý thục hiền lôi kéo Hân Hân tay hướng quý phụ giới thiệu. Quý phụ nghe xong quý thủ hiền nói, này trong lòng lại bắt đầu không dễ chịu lên. Trong nhà liền một cái quả phụ, còn mang theo cháu trai cháu gái, liền một cái có thể làm việc sức lao động, này khuê nữ theo họ lương tiểu tử, thật có thể quá thượng hảo nhật tử. Tiểu tử này nói những lời này đó sợ không phải cuống hắn đi. Quý phụ hoài nghi nhìn về phía lương thế thông. Lương thế thông thần sắc bất biến, tùy ý quý phụ đánh giá hắn. Nhìn lương thế thông mặt không đổi sắc bộ dáng, quý phụ này trong lòng liền khó chịu, này trong lòng khó chịu. liền muốn tìm điểm sự ngươi nương nấu cơm ngươi không đi hỗ trợ hảo lương thế thông hai lời chưa nói đứng lên hướng phòng bếp đi đến lương thế thông đi rồi trong phòng chỉ có quý thục hiền hân hân cùng quý phụ quý phụ quay đầu nhìn về phía quý thục hiền mở miệng liền nói lời nói nhìn đến quý thục hiền bên cạnh hân hân lời nói đến bên miệng hắn thu hồi đi đốn sẽ vốn dĩ muốn nói nói đổi thành ngươi kết hôn cha chưa cho ngươi mua đồ vật ngày mai cùng ta đi trong thị trấn một chuyến ta cho ngươi thêm chút của hồi môn nghe được quý phụ nói quý thục hiền trong lòng vui vẻ nàng nhìn về phía quý phụ cha ngài đồng ý quý phụ trong lòng có chút bị đè nén không nghĩ đồng ý quay đầu nhìn về phía quý thục hiền các ngươi đều đăng ký công xã đều có các ngươi kết hôn ký lục ta không đồng ý ngươi cùng ta hồi đế đô sao quý phụ nói cho hết lời quý thục hiền còn không có nói chuyện bên người nàng hân hân liền túm chặt tay nàng gắt gao lôi kéo tay nàng ngựa đầu nhìn nàng quý thục hiền cúi đầu nhìn về phía hân hân ngoan thầm thầm không quay về. Hân Hân được đến Quý Thục Hiền trả lời, lôi kéo Quý Thục Hiền tay lòng một ít. Bất quá vẫn là gắt gao lôi kéo. Quý Thục Hiền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện quý phụ, "Ba. Thế thông đối ta khá tốt, Đế Đô về sau có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau trở về, hiện tại không được. Hôm nay Thế thông biết ngài muốn lại đây, ở cung Tiêu xã mua điểm tâm, ta đưa cho ngươi nếm thử. Hiện tại hồi Đế Đô là không có khả năng, nàng hiện tại đã kết hôn." Thế thông ở chỗ này Nàng khẳng định là phải ở lại chỗ này. Về sau nếu có cơ hội, có lẽ sẽ trở về. Nhưng hiện tại khẳng định không có khả năng. Quý thuộc Hiền đem lương thế thông mua điểm tâm mở ra. Đưa cho quý phụ hai khối. Lại cấp hân hân cầm một khối. Quý phụ nhìn khuê nữ đưa qua điểm tâm, lặng im một hồi lâu. Mới rôi tay tiếp nhận đi. Điểm tâm nhà bọn họ có, trước kia ở nhà cũng không thiếu cấp khuê nữ ăn. Nhưng đây là khuê nữ lần đầu tiên cho hắn lấy điểm tâm ăn. quý thục hiền nhìn đến quý phụ ăn nàng đệ điểm tâm thư một hơi ăn liền hảo ăn đã nói lên trong lòng khí hẳn là tiêu một ít hết thảy đều có thương lượng đường sống lương ra trong phòng bếp lương thế thông ngồi ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa lương mẫu cắt một khối lương thế thông mang về tới thịt heo một bên tẩy thịt một bên nói thế thông một hồi ăn cơm thời điểm ngươi nhiều cùng thục hiền ba trò chuyện ân thục hiền ba là người thành phố nhìn thấu y trang điểm chính là rất có người làm công tác văn hóa nhà nàng thế thông ngày thường trầm mặc ít lời nàng sợ thế thông không nói lời nào thuộc hiền ba sẽ cảm thấy thế thông đứa nhỏ này là nhạt lương mẫu cắt một khối thịt heo thiêu khoai tây hầm thịt xào ớt xanh trứng vịt cải thỉa tố xào thanh bí đỏ lương mẫu cùng lương thế thông ở trong phòng bếp nấu cơm lương minh huy con cặp sách từ bên ngoài tiến vào tiến sân về sau hắn liền thấy nhà chính cửa mở ra ẩn ẩn thấy ngồi ở bên trong có người xa lạ hắn nhìn thoáng qua nhanh chóng chạy tới trong phòng bếp sách theo cặp sách Lương Minh Huy nhìn về phía đang ở nhóm lửa Lương Thế Thông. Nàng sẽ đi sao? Trong thôn người đều nói nàng sẽ đi, nàng cùng thúc thúc quá không được. Hiện tại, nàng ba ba tới, nàng sẽ đi sao? Muội muội thực thích nàng, tiểu thúc thúc cũng là. Lương Thế Thông ngồi ở bệ bếp mặt sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lương Minh Huy, sẽ không? Hắn đã từng hỏi qua nàng muốn hay không kết hôn, kết hôn chính là hắn tức phụ, đi không được. Lương Minh Huy tựa hồ thư một hơi, hắn gật gật đầu, Nga. cầm cặp sách đi tới bệ bếp mặt sau, đứng ở Lương Thế Thông bên người hắn nói: Ta tiêu. Không cần, ngươi đi làm bài tập. Lương Thế Thông cự tuyệt, bàn tay to cầm tuổi lửa hướng đáy nồi thêm. Lương Minh Huy ở Lương Thế Thông bên cạnh ngồi xuống, hắn hai chân duỗi thẳng, trực tiếp ngồi ở cỏ tranh thượng, không có tác nghiệp, ở trường học viết xong. Lương Thế Thông không trả lời, tiếp tục nhóm lửa. Lương Minh Huy lặng im một hồi, to mò nhìn về phía Lương Thế Thông, tiểu thúc, ngươi sợ hay sao? Sợ hãi nàng sẽ đi sao? trong thôn người đều nói tiểu thúc cưới xinh đẹp thanh niên trí thức, kia xinh đẹp thanh niên trí thức về sau nhất định sẽ vứt bỏ tiểu thúc. lương thế thông không trả lời lương minh huy nói, tiếp tục cầm tủi lửa nhóm lửa. lương mậu đứng ở bệ bếp phía trước xào rau, nghe được tôn tử nói, nàng có chút bực, trực tiếp cầm cái xẻng nói, tiểu hai tử nói bừa gì đâu, chạy nhanh đi ra ngoài đi chơi. ngươi muội muội ở nhà chính đâu, ngươi đi mang muội muội đi ra ngoài chơi, làm ngươi tiểu thẩm cùng nàng ba nói hội thoại. ngươi vào nhà thời điểm nhớ rõ kêu người. Ngươi tiểu thẩm ba ba ngươi muốn kêu ông ngoại. Lương Minh Huy chần chờ, một hồi lâu sau mới đứng lên, cảm xúc không cao lắm đáp ứng, nga. Lương Minh Huy hướng nhà chính đi đến, tới rồi nhà chính cửa, hắn đứng ở cửa kêu, hân hân. Hân hân lôi kéo quý thục hiền tay, ngồi ở quý thục hiền bên cạnh ăn điểm tâm, nghe được ca ca nói, nàng mắt sáng rực lên, quay đầu liền hướng ngoài cửa nhìn lại, thấy ca ca lại đây, nàng giơ lên trong tay điểm tâm, nàng cặp mắt kia rất sáng. Minh Huy nhìn như vậy mội mội có chút ngốc lăng. hắn rất ít thấy muội muội như vậy, muội muội rất ít có như vậy cao hứng thời điểm, đại bộ phận thời điểm nàng đều là thừa can tĩnh, an tĩnh một câu không nói, ánh mắt cũng thực cú ám, tựa hồ đối gì cũng đều không hiểu giống nhau, nhưng là này sẽ không giống nhau, này sẽ muội muội đôi mắt rất sáng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được muội muội này sẽ thật cao hứng, nàng là vui sướng, đã lâu chưa thấy qua muội muội như vậy cười, lần trước giống như còn là ba ba mụ mụ còn ở thời điểm, khi đó muội muội mới ba tuổi nhiều, khi đó nàng còn có thể nói đâu. minh huy nhìn hân hân cười ngốc lang ở quý thục hiền quay đầu nhìn về phía hắn minh huy tan học lại đây cho người điểm tâm ăn quý thục hiền cầm lấy trên bàn điểm tâm nhìn về phía lương minh huy lương minh huy đứng ở cửa nhìn xem chính mình muội muội, nhìn nhìn lại quý thục hiền còn có quý thục hiền bên cạnh quý phụ hắn nâng bước đi vào đi đứng ở trong phòng nhìn quý thục hiền trong tay điểm tâm nhìn nhìn lại quý thục hiền một cái tay khác nắm hân hân tay hắn đem điểm tâm tiếp nhận đi cảm ơn đối với quý thục hiền nói xong Minh Huy quay đầu nhìn về phía bên cạnh quý phụ, ông ngoại hảo. Quý phụ không thích lương thế thông, cảm thấy là bởi vì lương thế thông hắn nữ nhi mới có thể gả chồng, cảm thấy là lương thế thông lừa gạt quý thuộc hiền, nhưng là đối với lương già hai đứa nhỏ, hắn trong lòng là không có ý kiến, này sẽ thấy Minh Huy cùng hắn chào hỏi, hắn cười cười, ngươi hảo, ngươi kêu Minh Huy. Đúng vậy ông ngoại, ta kêu Minh Huy. Minh Huy đối với quý phụ nói xong, hướng hân hân vươn chính mình tay, ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Hân hân không nghĩ đi ra ngoài, lôi kéo quý Thục Hiền tay không nghĩ buông ra. Lương Minh Huy trực tiếp đi đến mỗi mỗi bên người, giữ nàng lại tay, liền ở trong sân chơi, không đi xa. Hân hân là nghe lời hài tử, tay đều bị ca ca cầm, nàng chỉ có thể đi theo ca ca cùng nhau rời đi. Minh Huy mang theo hân hân đi ra ngoài chơi, quý phụ đem trong tay điểm tâm ăn xong, vô vô tay, theo sau ngay ngắn thân thể ngồi thẳng, Thục Hiền, nói nói sao hồi sự. Vì sao đột nhiên kết hôn? Lương ra lại là gì tình huống? Quý phụ buổi sáng đến trong thị trấn, hắn ở thanh niên trí thức điểm thời điểm cũng dò hỏi trì mặc một ít về lương gia sự tình, nghe được không ít về lương gia sự tình, bất quá có chút lời nói hắn vẫn là muốn nghe nữ nhi tự mình cho hắn nói. Hắn còn tưởng xác định nữ nhi rốt cuộc là sao tưởng, sao liền nghĩ nhất định phải gả cho lương gia tiểu tử thúi, kia tiểu tử có gì tốt. Quý phụ nghiêm túc ngồi, hắn bộ dáng này rõ ràng là muốn nghiêm túc cùng nàng nói sự tình, quý thuộc hiền cũng ngồi ngay ngắn, cân nhắc một hồi. Tổ chức một chút ngôn ngữ đem gặp được sự tình cùng quý phụ nói. Quý thuộc hiền không gạt quý phụ, trực tiếp đem nàng cùng lương thế thông bị hãm hại, bị người nhốt ở phá trong phòng sự tình cùng quý phụ nói, đem sự tình tự thuật xong về sau. Nàng nhìn về phía quý phụ nói, sự tình cứ như vậy, ta cùng thế thông bị người hãm hại nhốt ở phá trong phòng. Trong thôn người đều nhìn đến chúng ta bị nhốt ở cùng nhau, không kết hôn, trong thôn người khẳng định các loại nhàn thoại cáo bẩn chúng ta. Không chỉ có như thế. Trong thôn không ít người kêu muốn kéo chúng ta đi phê đấu, ngươi biết đến, phê đấu không phải gì chuyện tốt, ở đế đô có không ít người bởi vì phê đấu đã chết, ta sợ hãi. Không nghĩ bị phê đấu. Quý phụ nghe xong khuê nữ nói, hắn cho mày, ôn nhuận ánh mắt này sẽ biến thực lạnh nhạt. Hắn phùng ở lòng bàn tay nữ nhi, mới vừa xuống nông thôn mấy ngày đã bị hám hại, là ai hám hại hắn nữ nhi. Quý phụ này sẽ tưởng đem hám hại quý thuộc hiền người cấp lôi ra tới, trực tiếp lộng chết. Ai, ai làm? Quý Phụ nhìn về phía Quý Thục Hiền, áp lực phẫn nộ dò hỏi. Đại đội trưởng Nữ Nhi dụ dỗ ta đi phá phòng ở. Quý Thục Hiền không giấu dếm, trực tiếp đem sự tình cùng Quý Phụ nói. Nàng lúc ấy nói cho ta nói trong nhà cho ta gửi đồ vật, làm ta lại đây lấy. Tới rồi phá phòng ở bên kia, ta đã bị gõ hôn mê, tỉnh lại về sau liền cùng Thế Thông ở bên nhau. Lúc ấy rất nhiều người đều nhìn chúng ta đâu. Nguyên chủ chính là bị Trương Kim Hoa hãm hại mới bỏ mạng, khả năng chính là Trương Kim Hoa kia một gõ, làm Nguyên chủ bỏ mạng. Nàng phải cho nguyên chủ báo thủ, không thể trực tiếp cùng nguyên chủ phụ thân nói nguyên chủ đã chết, chỉ có thể nói cho nguyên chủ phụ thân, Trương Kim Hoa hãm hại quá hắn nữ nhi. Quý phụ này sẽ nắm tay, trong lòng áp lực lửa giận, kia lửa giận sớm muộn gì sẽ bùng nổ. Liên bởi vì này, ngươi liền cùng lương thế thông kết hôn. Cùng ba trở về, trở lại đế đô, chuyện này liền sẽ không có người biết đến. Quý phụ nhìn về phía quý thủ Hiền nói, nơi này người cũng không phải chất phác, có chút mỗi người tâm rất xấu, không bằng mang thuộc Hiền trở về. Quý thuộc hiền yên lặng hướng một bên ngồi đi, ly quý phụ xa một ít, nàng ngẩng đầu nhìn về phía quý phụ nói, không chỉ có bởi vì này, thế thông người thực hảo, cùng hắn ở bên nhau, sẽ tương đối an tâm. Ba, Thế thông là một cái rất có ý thức trách nhiệm nam nhân, ta gả cho hắn, hắn sẽ rất tốt với ta, ngày thường trong nhà có việc nặng thế thông sẽ làm, trong nhà sống không cần ta làm. Không chỉ có như thế, ta vừa mới gả tiến vào, thế thông liền đem trong nhà tiền đều giao cho ta, trong nhà là ta quản hẳn ra. Bà bà người cũng không tồi, bà bà nhân tính cách tương đối mềm, đối ta tương đối hảo, sự tình trong nhà nàng không trốn lẫn, lớn lớn bé bé sự tình đều là ta cùng thế thông quyết định. Quý phụ sắc mặt như cũ như thường, hắn nhìn quý thuộc hiền nói, ngươi cùng ta hồi đế đô, đế đô cũng có như vậy nam nhân. Hắn nữ nhi nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân, hắn đều sẽ cho hắn tìm. Thật sự tại đây ở nông thôn sinh sống, kia về sau muốn gặp mặt liền khó khăn. Ở trong thành ăn lương thực hàng hóa, không cần làm việc nặng. Hơn nữa ở trong thành, hắn có thể nhìn, có thể chiếu cô hài tử. Nếu hài tử lưu lại nơi này, khoảng cách hắn khá xa, ra điểm gì sự, hắn tưởng hỗ trợ đều không kịp. Thục Hiền trong miệng kia đại đội trưởng nữ nhi cùng cái kia đại đội trưởng cũng không phải là gì người tốt. Tục ngữ nói rất đúng, trời cao hoàng đế xa, cường lòng không áp địa đầu xa. Tại đây thôn trăng nhỏ, đại đội trưởng chính là cái quan, hắn tưởng chỉnh Thục Hiền có rất nhiều biện pháp. Họ lương tiểu tử trong nhà thành phần lại rất kém cỏi Thục Hiền thật tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt Hắn sợ hắn hài tử quá không tốt nhất nhật tử. Quý phụ đối quý thuộc hiền quan tâm, nàng có thể cảm giác được, bất quá gả phu từ phu, nàng từ nhỏ quan niệm nói cho nàng kết hôn muốn cùng nhà chồng ở bên nhau, thế thông là một cái hảo nam nhân, thế thông không phạm sai lầm, nàng là sẽ không rời đi hắn. Quý thuộc hiền nghĩ, trong đầu hồi ức về quý phụ ký ức, nàng cấp quý phụ đổ một chén nước, đặt ở trước mặt hắn, theo sau tiếp tục nói, ba, đế đô có lẽ có hảo nam nhân, nhưng là thật muốn tìm một cái thế thông như vậy nam nhân. Ta cảm thấy là rất khó. Thế thông ngày thường lời nói rất ít, nhưng là hắn sẽ che chở ta, có ăn ngon đều cho ta lưu trữ, trong nhà có tiền cũng toàn bộ đều giao cho ta bảo quản, bên ngoài có người nói ta nhàn thoại, hắn sẽ che chở ta. Ngày thường ta muốn ăn gì cơm, thế thông trực tiếp cùng bà bà nói hắn muốn ăn, làm bà bà làm cái loại này cơm. Loại này nam nhân không chỉ có có trách nhiệm tâm, hắn còn biết đối tức phụ hảo, ta cảm thấy có thể gặp được thế thông, là một kiện thực may mắn sự tình. Quý Thục Hiền hồi ức về Lương Thế Thông sự tình, hồi ức càng nhiều, này tâm liền càng vừa lòng. Lương Thế Thông đối hắn thật sự thức hảo, này đại khái chính là kiếp trước mâu thân nói giá trị đến phó thác cả đời nam nhân. Quý Phụ Trầm Mặc Nhìn đến Quý Phụ Trầm Mặc, Quý Thục Hiền không ngừng cố gắng nói, không chỉ có như thế, ba, bà bà đối ta cũng thức tốt, chúng ta hai cái ở chung cũng không có mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Chúng ta đại viện Chu Thúc Thúc ra bà bà cùng tức phụ mỗi ngày cãi nhau, Chu Thúc Thúc là người tốt đi. Nhưng là hắn tức phụ cùng hắn nương cãi nhau hắn có phải hay không ngày thường lời nói cũng không dám nói. Ta cùng bà bà liền không giống nhau, chúng ta hai cái sẽ không cãi nhau, bà bà thực nghe ta cùng thế thông nói. Quý thuộc Hiền ở một cái kính nói lương gia hảo. Quý Phụ nghe nữ nhi tận hết sức lực khen người khác, hắn này lòng có chút toan có chút sáp. Hắn nuôi lớn nữ nhi không khen quá hắn. Thấy Quý Phụ không nói lời nào, Quý thuộc Hiền lặng im một hồi nói, Ba, ta thật cảm thấy thế thông khá tốt, ta thực thích nơi này. Ta cùng Thế Thông cũng đăng ký kết hôn, lãnh đạo đều chứng kiến chúng ta hôn lễ, ta sẽ không đi. Quý Thục Hiền nói thực kiên quyết, nàng thực minh xác nói cho Quý Phụ nàng cũng sẽ không đi. Quý Phụ buổi chiều cùng Lương Thế Thông nói chuyện thời điểm, trong lòng liền có loại cảm giác, Lương Thế Thông là sẽ không làm hắn mang nữ nhi đi. Bất quá lúc ấy hắn trong lòng là còn có vài phần hy vọng, hắn tưởng từ nữ nhi bên này xuống tay, thử xem xem Quý Thục Hiền có nguyện ý hay không cùng hắn đi, nếu Thục Hiền nguyện ý cùng hắn hồi lễ đô. Hắn nghĩ mọi cách cũng sẽ mang nữ nhi đi. Nay sẽ quý thuộc hiền thực khẳng định nói nàng cũng sẽ không đi, quý phụ biết hắn là không thể mang đi nữ nhi. Trâm mắt thật lớn một hồi, quý phụ mới nhìn về phía quý thuộc hiền nói, ta lại ở chỗ này trụ một vòng, một vòng sau bàn lại. Hắn thỉnh 10 ngày giả, nay 10 ngày, hắn muốn nhìn lương ra người là cái gì phẩm tính. Cái kia đại đội trưởng cùng hắn nữ nhi, cũng phải đi gặp một lần. Quý phụ nhả ra, quý thuộc hiền khét cười, hành, bà bà cho ngươi bộ giường tần trăn. phòng cũng cho ngài thu thập hảo, ta cho ngài đem hành lý mang qua đi. Quý thuộc hiền cầm quý phụ tiểu hành lý bao đi tây xương phòng cho khách. trong viện, lương minh huy túi đầu bồi chính mình muội muội chơi đá, nhưng là hắn lô thai lại là dựng thẳng lên tới nhà chính. quý thuộc hiền cùng quý phụ lời nói, hắn đều nghe được. quý thuộc hiền cầm hành lý ra tới cùng thời điểm thấy minh huy cùng hân hân ở góc tường chơi, liếc bọn họ liếc mắt một cái liền cầm tiểu hành lý bao đi rồi. minh huy ở quý thuộc hiền vào tây xương phòng về sau. Hắn cầm đá túi đầu nhìn Hân Hân nói, Hân Hân, ca ca bổi ngươi chơi đá. Quý thuộc Hiền đi tây xương phòng về sau, Quý Phụ cũng từ nhà chính ra tới, ra cửa nhìn đến Minh Huy cùng Hân Hân ở chơi đá, hắn bước đi đi qua. Tiểu bằng hữu, Hân Hân nghe được xa lạ thanh âm, theo bản năng ném xuống trong tay đá, kéo lại Minh Huy cánh tay. Minh Huy ngẩng đầu nhìn về phía Quý Phụ, khó được lộ ra tươi cười, ông ngoại, ngươi kêu ta Minh Huy liền hảo. Minh Huy đối với Quý Phụ cười, Tiểu hai tử đều cười. Quý Phụ tự nhiên cũng không thể vẫn luôn lạnh mặt, hắn cũng câu môi cười, Hành, Minh Huy, ngươi năm nay bao lớn rồi? Ông ngoại, ta năm nay 12 tuổi. Ngươi thúc thúc bao lớn rồi? Quý Phụ tiếp tục dò hỏi. Ta thúc thúc 24 tuổi. Minh Huy lôi kéo hân hân đứng lên, nhìn về phía Quý Phụ ngoan ngoan trả lời. Quý Phụ đứng ở lương Minh Huy đối diện, lại hỏi hắn rất nhiều về lương thế thông sự tình. Tây Sương Phòng, Quý thuộc Hiền đem Quý Phụ hành lý phóng hảo, đem giường đất phô hảo. Nàng liền từ trong phòng ra tới, đi đến trong viện, nhìn đến quý phụ ở cùng Minh Huy nói chuyện, nghe được hắn ở hỏi thăm lương thế thông sự tình, nàng không qua đi quái giày bọn họ nói chuyện, xoay người vào phòng bếp. Trong phòng bếp, lương mẫu đã làm tốt cơm, cơm chiều nàng xào bốn cái đồ ăn, khoai tây xào thịt, ớt xanh xào trứng vịt, tố xào bí đỏ, xào cải thịa, bốn cái đồ ăn có hơn có tố, còn có lương mẫu trưng đại bạch mặt màn thầu. Nay phong phú đồ ăn, lương mẫu đã gần 10 năm không ăn đến qua. Quý thuộc hiện từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến trên bàn khoai tây thiêu thịt có chút nghi hoặc. nương, ngài mua thịt. Nàng cùng thế thông đi cung tiêu xã cũng không có mua được thịt, chỉ mua được xương cốt cùng nội tạng heo. Này thịt nơi nào tới? Lương mẫu quay đầu lại, ta sao có thể mua được thịt? Này thịt không phải ngươi cùng thế thông mang về tới sao? Các ngươi mang về tới thịt thật không ít, này thịt ta ướp một chút, có thể ăn một đoạn thời gian đâu. Một khối to thịt, đến có 5 cân thịt. Này thịt ta đủ bọn họ ăn một đoạn thời gian. bọn họ mang về tới. Quý Thục Hiền nghi hoặc nhìn về phía Lương Thế Thông. Lương Thế Thông ngẩng đầu đối thượng Quý Thục Hiền nghi hoặc đôi mắt trả lời nói, từ tiệm cơm ra tới kia sẽ ta đi mua. Quý Thục Hiền nháy mắt nghĩ tới nàng ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm thời điểm. Thế Thông nói có việc đi ra ngoài một chút, lúc ấy Thế Thông đi ra ngoài nửa giờ tả hữu mới trở về, đại khái chính là khi đó đi mua đi. Quý Thục Hiền không tiếp tục hỏi Lương Thế Thông đi nơi nào mua, nàng cười nhìn về phía Lương Mẫu, nương, đồ ăn ta phần đỉnh đi qua. Đoan qua đi đi, đồ ăn đều làm tốt, có thể kêu thông ra ăn cơm. Lương mẫu rửa rửa tay, cười trả lời. Hành, ta một hồi kêu ta ba rửa tay ăn cơm. Quý thuộc hiền bưng đồ ăn từ phòng ra tới, đi đến trong viện nàng nhìn về phía quý phụ, ba, rửa tay ăn cơm. Quý phụ bước đi lại đây, đi rửa tay. Trên bàn cơm, quý phụ nhìn trên bàn đồ ăn, trong lòng nhiều hai phân vừa lòng. Nay đồ ăn vẫn là không tồi, lương ra hẳn là bởi vì hắn lại đây mới chuẩn bị này đó đồ ăn. Tuy rằng này đó đồ ăn là cố ý cho hắn chuẩn bị, nhưng là lương gia có thể lộng tới thịt, này lương gia cũng không giống như là bên ngoài nói như vậy mềm yếu vô bản lĩnh. Lương mẫu ngồi ở quý phụ đối diện, tiếp đón hắn ăn cơm. Lương mẫu tiếp đón hắn ăn cơm thời điểm còn lặng lẽ nhìn lương thế thông liếc mắt một cái, ý bảo lương thế thông nói chuyện. Lương mẫu ánh mắt lương thế thông tiếp thu tới rồi, hắn nhìn về phía lương phụ ba, ngài dùng nữa. Lương thế thông đem khoai tây xảo thịt hướng quý phụ bên kia đầy đẩy. Nghe được lương thế thông xưng hô. Quý phụ ánh mắt lại lạnh vài phần. Này xương hô thật là người không mừng. Tiểu tử này cưới hắn nữ nhi. Quý phụ tuy rằng trong lòng có vài phần không mừng, nhưng là trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn cầm chiếc đua đối với lương mẫu nói, cùng nhau ăn. Lương phụ như vậy vừa nói, quý mẫu lập tức cười trả lời, hành, cùng nhau ăn, tới, thuộc hiền ngươi ăn nhiều một chút. Quý phụ là nam nhân, lương mẫu không thể cho hắn gắp đồ ăn, liền cấp quý thuộc hiền gắp một miếng thịt đặt ở nàng trong chén. quý thục hiền đối với lương mẫu cười cười cảm ơn lương quý thục hiền mở miệng ăn cơm quý phụ cùng lương mẫu cũng đều bắt đầu ăn đại nhân ăn cơm minh huy cùng hân hân cũng đều cầm chiếc đũa bắt đầu ăn cơm lương mẫu tay người hảo cơm chiều chuẩn bị lại thực phong phú trên bàn cơm tuy rằng người nói chuyện không nhiều lắm nhưng là trên bàn cơm bầu không khí vẫn là thực tốt thực mau cơm chiều kết thúc quý thục hiền đứng lên chuẩn bị giúp lương mẫu cùng nhau thu thập chén đũa lương mẫu xem nàng đứng lên hỗ trợ lập tức ở một bên để lại tay nàng thục hiền nương chính mình thu thập liền hảo ngươi cùng đi thông ra trò chuyện lương mẫu không cho quý Thuộc hiền hỗ trợ quý Thuộc hiền cũng liền không tiếp tục hỗ trợ nàng ngồi xuống cùng quý phụ bọn họ cùng nhau nói chuyện quý phụ cũng không có ở trong phòng ngồi lâu lắm hắn ngồi một hồi về sau đứng lên nhìn về phía lương thế thông nói bồi ta đi trong thôn đi một chút hảo lương thế thông đứng lên lương thế thông cùng quý phụ muốn đi ra ngoài quý Thuộc hiền ở một bên đứng lên ba ta cùng các ngài cùng đi buổi tối ăn rất nhiều Nàng đi theo cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Quý phụ quay đầu lại nhìn chính mình khuê nữ liếc mắt một cái, hắn là không cùng khuê nữ cùng nhau tản bộ quá. Đi thôi, cùng đi. Chờ quý phụ nói xong, quý thuộc hiền quay đầu lại nhìn về phía Minh Huy cùng hân hân, các ngươi hai cái muốn hay không cùng đi. Minh Huy không trả lời, trần chờ. Nếu là ngày thường, Minh Huy là sẽ không đi, nhưng là hôm nay không giống nhau, hắn là có chút muốn đi. Nàng kỳ thật không tồi, đối mội mội hảo, đối tiểu thúc thúc cũng khá tốt. hắn muốn cho nàng lưu lại minh huy không trả lời hân hân tắc trực tiếp buông ra minh huy tay đi tới quý thục hiền bên người kéo lại quý thục hiền tay cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi trong nhà đại nhân đều đi ra ngoài minh huy trần chờ vài giây cũng nâng bước theo sau mùa xuân ban đêm gió đêm phơ phất rất là thoải mái thanh tân trong thôn không ít người ăn cơm xong ngồi ở dưới tảng cây nói chuyện thím ngày thường trong thôn người nhìn đến quý thục hiền cùng lương thế thông kia đều là cơm miệng không nói lời nào hôm nay không giống nhau Bọn họ nhìn đến Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông lại đây, rất nhiều phụ nữ nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, Quý Thanh Niên trí thức ra tới chơi đâu? Quý Thanh Niên trí thức, đây là cha ngươi sao? Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hỏi chuyện chính là ngày thường chưa nói nói chuyện phụ nữ trung niên, Quý Thục Hiền nhìn về phía người nọ lên tiếng, ân. Quý Thục Hiền này một trả lời, bên cạnh một cái khác phụ nữ lập tức tiếp theo dò hỏi, Quý Thanh Niên trí thức, cha ngươi là từ đế đô lại đây sao? Nghe nói là đế đô sưởng sắt thép xưởng trưởng. Có phải hay không muốn quản lý nhà máy mấy ngàn người a Sưởng sắt thép a con của hắn nếu có thể tiến sưởng sắt thép thì tốt rồi. Quý Thục Hiền không trả lời kia phụ nữ nói, Quý Phụ nhìn về phía người nọ, cười nói, đều bị mù truyền, nhà máy kia có mấy ngàn người. Cũng liền ngàn đem người. Các ngươi ở chỗ này nói chuyện, ngay thường nhà ta Thục Hiền ở chỗ này ít nhiều các ngươi chiếu cố. Quý Phụ nhìn về phía những người đó, trên mặt vẫn luôn là mang theo cười. Quý Thục Hiền đứng ở bên cạnh nhìn Quý Phụ trên mặt cười. Loại này cười nàng là tương đối quen thuộc, cũng không phải phát ra từ nội tâm cười, loại này cười là ứng phó cười, mang theo mặt nạ giả cười. Chúng ta cũng không chiếu cố gì, quý thanh niên trí thức chính mình có khả năng. Một cái phụ nữ vui tươi hớn hở nịnh nói. Quý phụ cười cười, các ngươi ở chỗ này liêu, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Hành, ngài đi vội, có rảnh tới trong nhà uống trà. Kia phụ nữ đối với quý phụ nói. Quý phụ không trả lời nàng lời nói. Mang theo Quý Thục Hiển cùng Lương Thế Thông tiếp tục đi phía trước đi. Quý Phụ cùng Lương Thế Thông bọn họ vừa bỏ đi, những cái đó phụ nữ ngồi ở cùng nhau lập tức thảo luận lên. Quý Thanh Niên trí thức phụ thân không hổ là thành phố lớn tới, nói chuyện thật là dễ nghe. Chính là sao? Nhân gia là người làm công tác văn hóa, cùng chúng ta là không giống nhau. Quý Thanh Niên trí thức phụ thân phòng trừng đến cùng chúng ta không sai biệt lắm lớn đi. Đến có hơn 40 tuổi đi. Nhưng là ngươi nhìn xem, nhìn tựa như 30 tuổi giống nhau, nhìn tuổi trẻ đâu? Cũng không phải là sao, ta xem hắn không chỉ có nhìn hiện tuổi trẻ, cũng rất có tiền, ngươi thấy trên tay hắn mang đồng hồ sao? kia đồng hồ nhìn thật tốt, ta ở chúng ta huyện thành cũng chưa gặp qua cái loại này đồng hồ, thành phố lớn tới chính là không giống nhau. Các ngươi ngửi được lương ra hôm nay thịt không có. Ta ngửi được ngụy thịt, kia hương vị lao thơm. Lương ra đều nhiều ít năm không ăn qua thịt, hôm nay thế nhưng ăn thịt, này thịt khẳng định là quý thanh niên trí thức ba lại đây. lương gia có thể cưới được quý thanh niên trí thức thật là tám đời đã tu luyện phúc khí ta nhi tử nếu có thể cưới đến quý thanh niên trí thức thì tốt rồi quý thanh niên trí thức ba chính là xưởng sắt thép đại xưởng trưởng. nếu là ta nhi tử cưới quý thanh niên trí thức ta nhất định làm hắn cho ta nhi tử ở xưởng sắt thép tìm cái sống làm trong thôn người khe khẽ nói nhỏ quý thuộc hiền cũng không biết nàng cùng quý phụ đã từ thôn đầu đi tới thôn đôi trên đường gặp không ít người không quen thuộc đều đại chiêu hô quen thuộc khi dễ quá lương minh huy Nói qua nàng nhàn thoại, cùng bọn họ chào hỏi, Quý thuộc Hiền cũng chưa đáp lời. Nàng rất mang thủ, nói qua ta nói bậy, khi dễ quá người trong nhà, chào hỏi cũng không cần thiết lại để ý tới. Thôn đầu, Quý Phụ quay đầu nhìn về phía Quý thuộc Hiền, ngươi nói đại đội trưởng, đang ở nơi nào? Nơi đó, Quý thuộc Hiền chỉ vào một nhà nửa bùn đất nửa ngói phòng ở nói. Quý Phụ nhìn về phía kia phòng ở, nhàn nhạt nói, tới nơi này, như thế nào đều đến cùng các ngươi đại đội đội trưởng đánh cái chiếu cố, đi thôi. qua đi nhìn xem quý phụ nói xong đi nhanh hướng đại đội trưởng trong nhà đi đến xem quý phụ này tư thế quý thục hiền suy đoán không phải đơn độc đi chào hỏi khả năng bởi vì nàng lời nói phụ thân muốn đi thăm thăm đại đội trưởng đế mang hải tử đi tựa hồ không tốt lắm quý thục hiền cúi đầu nhìn về phía minh huy minh huy ngươi mang hân hân trở về được không minh huy không có lập tức trả lời quý thục hiền hắn lôi kéo muội mội tay ngửa đầu nhìn quý thục hiền nói chúng ta có thể cùng nhau quá khứ quý phụ ở một bên đứng Quay đầu nhìn Lương Minh Huy liếc mắt một cái, đại tiểu tử, dẫn hắn lại đây đi. Quý Phụ nói chuyện, Lương Minh Huy chính mình cũng nghĩ tới đi, Quý thuộc Hiền liền không lại nói làm Minh Huy trước mang hân hân trở về nói, mang theo bọn họ hai cái cùng đi đại đội trưởng ra. Đại đội trưởng trong nhà, bọn họ một nhà ăn cơm xong, đại bộ phận người đều ở trong phòng đợi. Lương Thế Thông đứng ở cửa gõ cửa thời điểm, đại đội trưởng tức phụ vừa lúc từ trong phòng ra tới, nàng nghe được tiếng đập cửa đi tới, ai nha, mở cửa. Dẫn đầu thấy đứng ở cửa Lương Thế Thông, nàng tức giận nhìn về phía Lương Thế Thông, Lương gia tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Lương Thế Thông còn không có trả lời, quý phụ từ vừa đi ra tới, đứng ở Lương Thế Thông bên người, ngươi hảo, ta là quý quốc trung, quý thanh niên trí thức phụ thân, từ đế quốc lại đây xem nữ nhi, nghe nói đại đội trưởng ở nơi này, ta mang nữ nhi lại đây cùng đại đội trưởng chào hỏi một cái. Đại đội trưởng tức phụ lúc ban đầu đối với Lương Thế Thông đó là mắt lạnh đãi nhân, nghe xong quý phụ nói. Nàng lập tức kéo ra môn, nhìn về phía quý phụ nói, nguyên lai like là quý sương trưởng, ngài mau tiến vào, nhà ta kia khẩu tử đi ra ngoài, ta làm hài tử đi kêu hắn trở về, ngài tiến vào chờ một lát. Quý phụ cười cười, hành, ta đi vào chờ một lát, phiền thoái. Phiền thoái gì, nhà ta kia khẩu tử cũng không gì sự, chính là đi trong thôn đi dạo, ta làm hài tử đi kêu hắn, thực mau là có thể trở về. Đại đội trưởng tức phụ nhiệt tình nói, mang theo quý phụ tới rồi nhà chính, cấp quý phụ dọn ghế nhỏ. Lại cấp Quý Thục Hiền dọn ghế nhỏ. Quý Thục Hiền bắt được ghế nhỏ cũng không có ngồi xuống, nàng trực tiếp đưa cho Lương Minh Huy, ngồi. Đại đội trưởng tức phụ tay một đốn, lại tùy tay dọn ba cái ghế nhỏ lại đây, phân biệt cho Lương Thế Thông, Quý Thục Hiền cùng hân hân. Mọi người đều có ghế ngồi, Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông cùng Lương Minh Huy nói, ngồi xuống đi. Có ghế ngồi liền phải ngồi. ân, Lương Thế Thông lên tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Minh Huy trần chờ một hồi cũng ngồi xuống. Đại đội trưởng tức phụ xem bọn họ đều ngồi xuống, theo sau đi ra cửa kêu nàng khuê nữ, Kim Hoa, Kim Hoa, mau ra đây. Đại đội trưởng tức phụ hô vài tiếng đều không thấy nữ nhi ra tới, ngược lại là đại đội trưởng đại nhi tử trương đại trụ nghe được tiếng la, hắn từ phòng ra tới, Nương, ta nhìn đến Kim Hoa vừa mới đi ra ngoài, ngài kêu nàng làm gì? Kia hải tử sao lại đi ra ngoài, nàng đi ra ngoài, ngươi đi đi, đi kêu ngươi ba trở về, liền nói đế đô tới quý xưởng trưởng lại đây. tới tìm hắn nói chuyện đâu đại đội trưởng tức phụ vui tươi hớn hở nói trương đại trụ nghi hoặc đế đô tới quý sưởng trưởng ai a nhà bọn họ có nhận thức đế đâu người sao hắn sao không biết vẫn là cái sưởng trưởng quý thanh niên trí thức phụ thân ngươi mau đi tiêu người bà đây chính là đại sưởng trưởng quan hệ chỗ hảo có lẽ có thể cho ngươi lộng cái công nhân đương đương nghe được nhà mình lương nói trương đại trụ trong lòng vui vẻ lập tức trả lời nói ai ta đây liền đi tiêu bà trở về Trương đại Chủ nhanh chóng ra bên ngoài chạy, mãn thôn đi tìm đại đội trưởng. Đại đội trưởng tức phụ thấy nhi tử đi kêu người, nàng xoay người trở về nhà chính, trở lại nhà chính, nàng ngồi ở quý phụ đối diện chiêu đai hàn uống nước. Quý phụ trên mặt vẫn luôn mang theo đạng cười, tươi cười nhạt méo cùng đại đội trưởng tức phụ nói chuyện. Bọn họ nói chuyện, đại bộ phận thời gian đều là đại đội trưởng tức phụ hỏi, quý phụ trả lời. Đại đội trưởng tức phụ hỏi thăm đều là xưởng sắt thép sự tình. Quý phụ vẫn luôn bốn lạng đẩy ngàn cân nói một ít không quan trọng nếu muốn, làm đại đội trưởng tức phụ muốn hỏi thăm sự tình vẫn luôn không nghe được. Bọn họ hai người nói chuyện 20 tới phút, đại đội trưởng còn không có lại đây, quý phụ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hắn túi đầu nhìn nhìn đồng hồ. Đại đội trưởng còn không có lại đây, xem ra đại đội trưởng hẳn là rất bận, ta liền đi về trước, chờ lần sau có cơ hội lại qua đây. Quý phụ đứng lên phải rời khỏi. Quý phụ vừa đứng lên, quý thuộc hiền đám người lập tức cũng đi theo đứng lên. Đại đội trưởng tức phụ thấy thế, lập tức đứng lên ngăn trở, "Quý sưởng trưởng, chờ một chút bái. Nhà ta đại trụ đi kêu hắn ba, thực mau là có thể đã trở lại. Kêu lão bất tử này sẽ còn không có trở về, khẳng định lại chạy cái nào hồ ly tinh trong ổ đi." Quý phụ tươi cười nhàn nhạt, nhạt, "Lần sau đi, hôm nay đã khuya." Quý phụ nói xong, đi nhanh rời đi. Quý phụ vừa đi, quý thuộc hiền lập tức lôi kéo Hân Hân cùng nhau đi ra ngoài, Lương Minh Huy cùng Lương Thế Thông hai người theo ở phía sau. cùng đi nhanh đi phía trước đi. Quý phụ bọn họ đi rồi, đại đội trưởng Tức phụ nhìn bọn họ đi xa, quay đầu lại đóng cửa lại liền hùng hổ đi ra ngoài. Đại đội trưởng Tức phụ đi ra ngoài một đoạn đường về sau, nên diện đụng phải chính hướng trong nhà đi Trương đại trụ. Trương đại trụ nhìn đến mẹ hắn, bước nhanh đi tới, "Nương, ta không tìm được ba, có thể tìm địa phương đều tìm được rồi, không thấy được hắn." Đại đội trưởng Tức phụ tay háo đều vén lên tới, nàng nhìn về phía Nhi tử nói, "Ngươi về trước ra đi, ta đi tìm hắn." Đại đội trưởng tức phụ nói xong, liền lập tức hướng thôn tây đầu đi đến. Kia Lão bất tử, khẳng định lại đi tìm kia hồ ly tinh. Lão đông tây, cũng không sợ chết hồ ly tinh trên giường. Bên kia, hồi lương ra trên đường, quý phụ hơi hơi quay đầu nhìn về phía quý thuộc hiền. Đại đội trưởng cùng hắn nữ nhi đều không ở nhà. Đúng vậy. Quý thuộc hiền ứng quý phụ nói, như suy tư gì. Đại buổi tối không ở nhà, đại đội trưởng tức phụ làm nhi tử đi tìm cũng không tìm được người. Kia thuyết minh người khẳng định không phải ở trong thôn rõ ràng địa phương. Đó chính là ở nơi tối tăm, đại buổi tối ở nơi tối tăm làm gì. Khẳng định là làm chuyện xấu. Quý phụ không nói chuyện, hắn đi nhanh đi phía trước đi. Đoàn người trở lại lương ra thời điểm, ánh trăng đều dâng lên tới. Lương mẫu nhìn đến bọn họ lại đây, lại đây chào hỏi liền mang theo hân hân cùng Minh Huy đi rửa mặt ngủ. Quý phụ nhìn về phía quý thủ hiền nói, người đi trước ngủ, ta cùng hắn nói nói mấy câu. Quý phụ muốn cùng lương thế thông nói chuyện. Quý Thục Hiền cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể gật đầu trả lời, hảo, ba, các ngươi đừng nói lâu lắm, đã khuya, ngươi ban ngày ngồi thật lâu xe lửa, nên mệt mỏi, ngươi buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi. Bị chính mình sủng khuê nữ quan tâm, quý phụ này trong lòng còn rất vui vẻ, hán gật đầu, Ân. Thứ ba, các ngươi liêu, ta đi về trước. Quý Thục Hiền nói, nhìn về phía lương thế thông. Lương thế thông đối với quý Thục Hiền hơi không thể thấy gật đầu, ý bảo nàng yên tâm, làm nàng trở về ngủ. Nhìn đến Lương Thế Thông gật đầu, Quý Thục Hiền mới nâng bước trở về phòng ngủ. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông hỗ động, Quý Phụ thấy được, hắn lạnh nhạt quét Lương Thế Thông liếc mắt một cái, đi nhanh hướng tây xương phòng cho khách đi đến. Lương Thế Thông cùng qua đi. Quý Phụ đi đến trong phòng liền đi đến giường đất biên ngồi xuống, hắn khuê nữ có câu nói nói chính là đối, ngồi thật lâu xe lửa, nên mệt mỏi, hắn xác thật là mệt. Nhưng là mệt có một số việc nên xử lý cũng là muốn xử lý, đặc biệt là về hắn khuê nữ sự tình hắn có thể lưu lại nơi này thời gian không nhiều lắm muốn trong lúc này tận khả năng nghĩ cách đem tai họa ngầm cấp xử lý như vậy thuộc hiền lưu lại nơi này mới có thể an toàn quý phụ ngồi ở trên giường đất nhìn về phía từ ngoài cửa đi vào tới lương thế thông đóng cửa lại lương thế thông làm theo quay đầu lại đem cửa đóng lại theo sau bước đi hướng quý phụ ở hắn đối diện chẳng hảo ngài nói đứng ở quý phụ đối diện lương thế thông nhìn về phía quý phụ chờ hắn nói sự tình quý phụ đứng ở lương thế thông đối diện không nguyện truyền trực tiếp hỏi trong lòng nói các ngươi đại đội đại đội trưởng đối thục hiền không có hảo ý ngươi biết không biết một ít lương thế thông trực tiếp trả lời vậy ngươi liền không muốn làm cái gì tiểu tử ngươi không phải nói sẽ bảo vệ tốt thục hiền sao tiểu tử này buổi chiều ở thanh niên trí thức điểm chính là hướng hắn hứa hẹn nhất định sẽ bảo vệ tốt thục hiền tiểu tử này chính là như vậy bảo hộ hắn quê nữ biết rõ đại đội trưởng đối thục hiền lòng mang ý xấu còn chịu đựng gì cũng không làm lời nói của ta cả đời đều sẽ làm được Ta sẽ bảo hộ nàng. Đại đội trưởng, hắn đội trưởng vị trí làm không được lâu lắm. Lương Thế Thông không chút nào sợ hãi nhìn về phía quý phụ, đối thượng quý phụ xem kỹ ánh mắt, hắn trong mắt không có một chút lui túc. Nghe được Lương Thế Thông nói, quý phụ trong lòng hỏa khí tan một ít, chỉ vào đối diện ghế nhỏ nói, ngồi xuống nói. Lương Thế Thông ở quý phụ đối diện ngồi xuống, hắn ngồi ở ghế nhỏ thượng, nháy mắt ngồi ở trên giường đất quý phụ so với hắn cao rất nhiều. Quý phụ túi đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, nói nói Ngươi tính toán như thế nào làm?" Quý phụ trên cao nhìn xuống nhìn Lương Thế Thông, Lương Thế Thông hơi hơi ngầm đầu, thâm thủy ánh mắt cùng quý phụ đối thượng, trên người hắn khí thế chút nào không thua quý phụ, nhìn quý phụ từng câu từng chữ nói, sa đánh bảy tấc. Lương Thế Thông về phòng thời điểm, Quý thuộc hiền cũng không có ngủ, nàng ở trên giường đất ngồi, nhìn hắn từ bên ngoài tiến vào. Nàng đứng lên, "Đã trở lại, ta ba cùng ngươi nói gì?" Lương Thế Thông đem phòng môn đóng lại, bước đi vào nhà, hỏi chút về đại đội trưởng sự tình. Khắc chưa nói gì. Đã khuya. Ngủ đi. Quý Thục Hiền hôm nay mệt mỏi một ngày, này sẽ sát thật mệt nhọc. Nàng gật đầu lên tiếng, khởi quần áo ngủ. Quý Thục Hiền lên giường đắp lên chân về sau, lương thế thông mới thổi dầu hỏa đèn, xúc lên chân lên giường. Nam ở Quý Thục Hiền bên người, nam nhân bàn tay to một vớt đem tức phụ vớt tới rồi chính mình trong lòng ngực. Gần nhất mấy ngày nay, Quý Thục Hiền đã quen thuộc lương thế thông ốm ấp, hắn rôi tay ôm nàng. Quý Thục Hiền thực tự nhiên lăn đến lương thế thông trong lòng ngực. Ở trong lòng ngực hắn tìm một cái thoải mái tư thế ngủ. Trong bóng đêm, Quý Thục Hiền không thấy được bên người nàng nam nhân khỏe môi câu lên. Chân hạ bàn tay to cũng càng thêm dùng sức nắm chặt trong lòng ngực nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, Quý Thục Hiền thiên sáng ngời liền từ trong lúc ngủ mơ đã tỉnh. Lương Thế Thông cũng tỉnh một hồi. Bất quá vẫn luôn không rời giường, nhìn đến Quý Thục Hiền mở mắt ra, tỉnh. Nghe được Lương Thế Thông nói chuyện, Quý Thục Hiền ngửa đầu nhìn về phía hắn, ân ngươi rất sớm liền tỉnh sao Lương Thế Thông rỗi tay lấy chính mình áo khoác, mặc ở trên người. Không có, mới vừa tỉnh một hồi. Lương Thế Thông nói, mặc tốt quần áo xuống giường. Mặc tốt giày đứng ở giường đất biên xem quý Thục Hiền mặc quần áo. Thục Hiền, ba ở chỗ này, mấy ngày nay ngươi đừng đi bắt đầu làm việc, ở nhà bồi ba, ân. Gần nhất mấy ngày nay là gieo giống thời điểm, xem như một năm bốn mùa tương đối bận rộn thời điểm, lúc này sống cũng là trừ bỏ được mùa ngoại mệt nhất sống. Mỗi ngày bắt đầu làm việc xác thật rất mệt. quý thục hiền thật là có điểm không nghĩ bắt đầu làm việc nghe xong lương thế thông nói nàng ngựa đầu do hỏi ta không bắt đầu làm việc có thể chứ có thể trong nhà lương thực đủ ăn không bắt đầu làm việc cũng không ảnh hưởng hắn công điểm nhiều tức phụ không bắt đầu làm việc cũng có thể quý thục hiền khẽ cười ta đây hôm nay không đi bắt đầu làm việc có thể ở nhà nhàn rỗi nàng cũng là tưởng ở nhà nhàn rỗi ân lương thế thông lên tiếng theo sau cùng quý thục hiền cùng nhau ra cửa quý thục hiền từ phòng ra tới Đứng ở trong viện đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, nàng nhịn không được hướng phòng bếp bên kia nhìn lại, này hương vị thật hương, không biết bà bà buổi sáng làm gì ăn. Hai mắt nhìn phòng bếp phương hướng, Quý thuộc Hiền nâng chạy bộ qua đi. Lương mẫu hôm nay khởi đặc biệt đi, nàng buổi sáng sớm liền rời giường, cơm sáng nấu khoai lang đỏ gạo cháo, bởi vì quý phụ ở chỗ này, nàng nấu cơm thời điểm cố ý nhiều hơn một ít mễ, khoai lang đỏ gạo cháo nấu rất xên xệt. Cơm sáng không chỉ có nấu gạo cháo, nàng còn quán trứng vịt hành thái bánh. Thả một cái trứng vịt, cắt hai cây hành, phóng hai lượng bạch diện hai lượng bột ngô. Bánh bột ngô quán hai mặt kim hoàng, nhìn liền rất mê người, làm người muốn ăn tăng nhiều. Nương, ngươi làm gì? Thơm quá. Quý thuộc Hiền đến gần lương mẫu. Nấu khoai lang đỏ gạo cháo, quán bánh bột ngô, thả một cái trứng vịt không ít bạch diện đâu. Cơm đã làm tốt, làm thế thông đi kêu thông ra lại đây ăn cơm đi. Lương mẫu sốc lên nắp nổi thịnh cơm. Lương thế thông vừa lúc cũng từ bên ngoài tiến vào, nghe được lương mẫu nói hắn trầm giọng trả lời hảo lương thế thông hướng tây xương phòng đi đến minh huy từ bên ngoài tiến vào nhìn đến lương thế thông hướng tây xương phòng đi đến hắn đứng ở một bên nói ông ngoại đi ra ngoài sáng sớm liền rời giường đi ra ngoài lương thế thông bước chân dừng lại quay đầu lại nhìn về phía minh huy biết hướng phương hướng nào đi sao biết hướng trong thôn đi rồi lương minh huy trả lời ân lương thế thông lên tiếng đi nhanh đi ra ngoài đi trong thôn tìm người quý thuộc hiền rửa mặt hảo Cùng lương mẫu cùng nhau cầm chén đuốt đều bắt được nhà chính, thấy lương thế thông cùng quý phụ còn không có lại đây, nàng từ trong phòng ra tới, nhìn về phía ở trong sân bồi mội mội chơi minh huy, ngươi tiểu thúc cùng ông ngoại đâu. Ông ngoại đi ra ngoài, tiểu thúc đi tìm hắn. Lương minh huy lôi kéo hân hân lên, chụp đánh một chút hân hân trên người cho bụi, mang theo hân hân đi phòng bếp rửa mặt. Quý thuộc hiền quay đầu lại nhìn xem còn ở trong phòng bận rộn lương mẫu, nương ta đi ra ngoài nhìn xem thế thông trở về sao. Ai, ngươi đi đi Chờ các ngươi trở về lại ăn cơm. Hảo. Quý Thục Hiền đáp lại Lương Mẫu, theo sau hướng bên ngoài đi. Quý Thục Hiền đi đến cổng lớn tả hữu nhìn một vòng, cũng chưa nhìn đến Quý Phụ cùng Lương Thế Thông, nàng nhìn về phía trong thôn phương hướng, hướng bên kia đi đến. Đại buổi sáng đúng là một nhà nên nấu cơm, ăn cơm thời điểm. Lúc này trong thôn phụ nữ đại bộ phận đều ở nhà bận việc. Buổi sáng thời điểm, ngày thường chỉ có một ít nhàn rỗi đại nam nhân sẽ ở trong thôn đi lại. Quý Thục Hiền đến trong thôn thời điểm. Xa xa liền nhìn đến vài cái nam nhân tụ ở bên nhau nói chuyện, trong thôn trung niên nam nhân, Quý Phụ liền đứng ở bọn họ đối diện, cùng bọn họ vừa nói vừa cười. Quý Thục Hiền cách bọn họ khá xa, không nghe thấy bọn họ đang nói gì. Lương Thế Thông an tĩnh đứng ở Quý Phụ mặt sau, một câu không nói. Dư Quang nhìn đến Quý Thục Hiền từ nơi xa đi tới, Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Phụ, Thục Hiền tới. Quý Phụ nghe được Lương Thế Thông nói, trên mặt tươi cười bất biến, hắn nhìn về phía đối diện người, thời gian không còn sớm. Nên ăn cơm sáng, liền không quấy giày đại gia, chúng ta đi về trước. Quý sướng trưởng ngài vội, ngài vội. Đối diện ăn mặc miếng vải đen áo ngắn nam nhân, thực nhiệt tình trả lời. Quý phụ cười cười, cùng lương thế thông cùng nhau rời đi. Quý phụ cùng lương thế thông đi rồi, đứng ở tại chỗ những cái đó trung niên nam nhân lập tức thảo luận lên. Quý thanh niên trí thức ba không lỗ là thành phố lớn tới sướng trưởng nói chuyện thật là dễ nghe. Cũng không phải là sao. Nghe hắn nói lời nói trong lòng thật thoải mái. Hắn khen chúng ta đâu, nói quốc gia đều là bởi vì có chúng ta này đó lao nông dân mới có thể phát triển tốt như vậy. Chúng ta đi tiểu huyện thành, tiểu huyện thành người đều khinh thường chúng ta, nói chúng ta là chân đất, này thành phố lớn tới chính là không giống nhau, so tiểu thành thị người có kiến thức nhiều. Quý thuộc Hiền nhìn nên diện đi tới quý phụ cùng Lương Thế Thông hô một tiếng, ba, Thế Thông, các ngươi đã trở lại, cơm làm tốt, về nhà ăn cơm đi. Hảo, quý phụ nhìn về phía chính mình khuê nữ cười trả lời. Quý Thục Hiền quay đầu lại nhìn xem còn đứng tại chỗ nói chuyện phiếm những cái đó trung niên nam nhân, lại quay đầu lại nhìn xem Quý Phụ ba, ba, ngày cùng những người đó nói gì đó. Ngày thường, nàng cùng Thế Thông đều không thế nào cùng trong thôn người ta nói lời nói, những người đó thấy bọn họ ngày thường cũng chôn tránh đi, cho nhau không quấy rầy. Ba vừa mới cùng bọn họ nói gì đó, những người đó đối với hắn cùng Thế Thông, thế nhưng cười. Quý Phụ nhìn về phía Quý Thục Hiền, chưa nói gì, liền hỏi một ít trong thôn sự tình. Quý Phụ nói xong đi nhanh hướng Lương ra đi đến, Quý Thục Hiền theo sau. Quý Phụ cùng Quý Thục Hiền bọn họ về đến nhà về sau, Lương Mẫu liền tiếp đón bọn họ mau ngồi xuống ăn cơm. Quý Phụ cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi xuống, cùng Lương Thế Thông bọn họ cùng nhau ăn cơm. Trên bàn cơm, cơm sáng ở An Tĩnh Trung vượt qua, cơm sáng kết thúc, Minh Huy con cặp sách đi đi học, Lương Thế Thông cũng cầm công cụ xuống đất bắt đầu làm việc. Quý Thục Hiền vốn dĩ tính toán lưu tại trong nhà bồi Quý Phụ nói chuyện, nhưng là Quý Phụ không làm nàng ngồi. Ăn qua cơm sáng về sau, quý phụ ở nhà ngồi một hồi, liền đứng lên nhìn về phía quý Thục Hiền, Thục Hiền, ta đi ra ngoài đi dạo. Quý phụ ngày hôm qua vừa tới nơi này, quý Thục Hiền nghĩ hắn nhân sinh mà không thân, nghe hắn nói muốn đi ra ngoài đi dạo, quý Thục Hiền lập tức đứng lên, ngài đi nơi nào. Ta bồi ngài đi. Nhìn đứng lên quý Thục Hiền, quý phụ xua xua tay, không cần, ta chính mình đi, ngươi ở nhà vội đi. Quý phụ muốn chính mình đi, quý Thục Hiền nghĩ nghĩ, ngồi xuống, kêu ngài không cần đi quá xa. ân quý phụ gật đầu theo sau đi ra ngoài quý phụ đi ra ngoài đi dạo quý thuộc hiền hôm nay không bắt đầu làm việc liền ở nhà đi theo lương mẫu học làm dạy. bên kia từ quý gia ra tới quý phụ liền ở trong thôn đi dạo trong thôn này sẽ không gì người có cũng là không đi học hải tử còn có mấy cái không thể làm việc lão nhân ngồi ở nhà mình cửa giữ nhà quý phụ ở trong thôn cũng không phải hạt dạo hắn ở trong thôn đi rồi một vòng theo sau liền đi những cái đó lão nhân bên người đại nương ngài hảo hướng ngài hỏi thăm chuyện này trong thôn lão nhân đại bộ phận là thực hòa ái lão nhân nghe được quý phụ nói kia lão nhân nhìn về phía quý phụ cười ha hả do hỏi có thể a ngươi muốn hỏi gì quý phụ nhìn lão nhân ngồi ở ghế nhỏ thượng hắn ở lão nhân bên cạnh không ghế nhỏ ngồi xuống đại nương ngài biết thôn đuôi lương ra không nhà bọn họ là gì dạng người lão nhân ngày thường ở nhà giữ nhà tuy rằng không ở trong thôn đi dạo nhưng là cũng thường xuyên nghe người trong nhà nói bên ngoài sự tình Đêm qua nàng liền nghe người trong nhà nói lương thế thông cha vợ lại đây. Lão nhân tuy rằng tuổi lớn, nhưng là tưởng sự tình vẫn là thực thông thấu. Nàng nhìn về phía quý phụ nói, ngài là lương gia kia tiểu tử tức phụ cha đi. Ta nghe yêm nhi nói, nói lương gia kia tiểu tử cha vợ lại đây. Quý phụ cười ha hả nhìn về phía lão nhân, không phủ nhận trực tiếp ứng. Ta là, đại nương, ta này đương cha đau lòng chính mình quê nữ, này nữ nhi gả chồng, cũng không biết lương gia là gì dạng người. cho nên muốn hướng ngài hỏi thăm một chút lương gia làm người. Nay đại nương là trong thôn lão nhân, nàng gả đến hồng tinh đại đội thời điểm, lão lương gia còn không có bị đánh thành phú nông. hồi tưởng lương gia một chút sự tình, nàng nhìn về phía quý phụ, lương gia à, trước kia đó là thật sự phong cảnh, này phạm vi trăm giảm, liền nhà bọn họ nhất có tiền, tiêm nam nhân trước kia còn ở lương gia làm giúp việc đâu, khi đó có thể ở lương gia đương giúp việc là một kiện thực phong cảnh sự tình, lương gia cấp tiền công nhiều, đối đãi công nhân cũng thực hảo. Lão nhân hồi ức lương gia trước kia phong cảnh, nghĩ lại lương gia hiện tại, nàng lắc đầu, đáng tiếc, lương gia ngày lành không bao lâu, giải phóng, lương gia người A, tiền đều quên. Lương gia không có tiền, vừa mới bắt đầu bị đánh thành địa chủ, mỗi ngày phê đấu. Khi đó lương gia nhiều phong cảnh toàn gia A, toàn gia đều phong cảnh đâu, sau lại liền thảm. Lương gia chủ cột ở phê đấu chung đã chết, lương gia đại nhi tử cũng đã chết, con dâu cả đi rồi, khi đó A, liền lưu lại một không thành niên đại tiểu hỏa. Còn có lương gia đại nhi tử một đôi nhi nữ, lương gia cái kia phu nhân kiểu kiểu nộn nộn, lương gia phong cảnh thời điểm, nàng gì cũng không làm, ở nhà làm thiếu nãi nãi. Nghe nói à, đó là cái thiên kim đại tiểu thư, không hạ quá phòng bếp không trải qua việc nhà nông. Này lương gia có thể bắt đầu làm việc đều đi rồi, chỉ có một trai trai tiểu tử bắt đầu làm việc, lương gia cái kia tức phụ tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là không thể làm việc à, hạ hai lần mà, hôn mê hai lần, sau lại chưa thấy qua nàng xuống đất, nghe nói ở nhà nấu cơm. Như vậy phu nhân, bạch bạch nột nột ta nhớ rõ tay nàng đều so tân sinh nhi tay còn nộn, người như vậy sẽ nấu cơm sao. Quý phụ yên lặng nghe nàng nói, trong lúc chưa nói một câu. Hắn nhớ tới buổi sáng ăn lương mẫu làm cơm. Lương mẫu nấu cơm vẫn là không tồi. Kia phu nhân nói, nhìn về phía quý phụ nói, kia lương gia tiểu tử làm việc còn quay tiến tới, trong nhà liền hắn một người làm việc, hắn thật đúng là nuôi sống toàn hàng ra. Bất quá làm việc hăng hái về hăng hái, ta nghe nói a hắn là cái hôn không tiếc. Lão nhân nói, tả hữu nhìn xem, thấy không ai hướng bên này xem, nàng để sát vào quý phụ nói, ta và ngươi nói nói trong thôn phát sinh vài món đại sự, lương gia kia tiểu tử kỳ thật là không tồi, hắn nếu là không cần thế, bọn họ kia toàn ra à, khả năng thật sự liền sống không được tới. Quý phụ nhìn lão nhân thật cẩn thận bộ dáng, hắn dọn ghế để sát vào lão nhân, ở lao nhân bên cạnh ngồi xuống. Lao nhân để sát vào quý phụ, đem lương thế thông làm sự tình đều cùng quý phụ nói. Lương Thế Thông đem một đám hải tử chạy tới nước sông, Lương Thế Thông đánh Lão Quan Côn, đem Lão Quan Côn cởi hết treo ở thôn đầu trên cây. Quý Phụ yên lặng nghe, Lão Nhân nói những việc này thời điểm đem tiền căn hậu quả đều cùng Quý Phụ nói, nếu là không nghe tiền căn hậu quả, chỉ cần nghe Lương Thế Thông làm việc này, xác thật không phải gì chuyện tốt, nhưng là nghe xong tiền căn hậu quả về sau, Quý Phụ là lý giải Lương Thế Thông. Nam Nhân vô luận gì thời điểm, nên có cốt khí vẫn là phải có. Là cái Nam Nhân. liền không thể nhìn chính mình người bị bạch bạch khi dễ lương thế thông có thể bảo vệ hắn nương cùng hắn cháu trai cháu gái về sau hẳn là cũng có thể bảo vệ thuộc hiền hắn nữ nhi hắn hy vọng hắn gả cho một cái có đảm nương người nghe lão nhân nói xong lương ra một chút sự tình quý phụ nữ khí nhẹ nhàng thực tự nhiên lại dò hỏi một ít khác đề tài như là về đại đội trưởng về trong thôn bắt đầu làm việc từ từ sự tình lương ra quý thuộc hiền cùng lương mẫu ở trong sân làm giày hai người ngồi xuống chính là non nửa thiên Thái dương lên cao, mau đến nấu cơm điểm, lương mậu nghị quý phụ ở chỗ này, giữa chưa tưởng đem quý Thục Hiền ngày hôm qua mang về tới xương cốt làm, nàng nhìn về phía quý Thục Hiền nói, Thục Hiền, dạy thu hồi đến đây đi, buổi chiều lại làm, này một hồi nên nấu cơm, chúng ta giữa chưa làm canh xương hầm uống, ngươi xem như thế nào. Xương xương canh, quý Thục Hiền đời trước uống qua, trong nhà đầu bếp làm, kia hương vị sắc thật không tồi, cốt canh thực tươi ngon. Có thể, nương, ngài làm, ta cho ngài nhóm lửa. quý thục hiền đứng lên đem rổ kim chỉ thu hồi tới quý thục hiền đem rổ kim chỉ thu hồi tới muốn đi phòng bếp lương mẫu ở một bên nhìn về phía nàng trước không làm ta đi đất trồng rau trích điểm rau xanh một hồi không thể chỉ làm canh dùng canh xương hầm hạ điểm mì sợi có thể ăn no trong nhà còn có lương thực phụ mặt dùng lương thực phụ mặt cắn sợi mì lại canh xương hầm phía dưới điều kia hương vị khẳng định hảo thục hiền phụ thân ở chỗ này lại xào cái rau xanh liền thon thả ăn lương ra vườn rau Quý Thục Hiền còn không có đi qua, nghe lương mẫu nói muốn đi vườn rau, quý Thuộc Hiền lập tức đứng lên, nương, ta cùng ngài cùng đi, nhà ta vườn rau, ta còn chưa có đi qua đâu. Lương mẫu cười cười, hành, hai ta cùng đi, nhà ta vườn rau liền ở phòng phía sau chân núi, trong thôn phân đất phần trăm, kia chân núi mà gồ ghề lồi lõm, năm đó phân đất phần trăm thời điểm rất nhiều người đều không muốn muốn này khối đất phần trăm, nhà ta muốn, năm đó phân thời điểm còn đa phần một phân mà đâu, nhà ta có ba phần đất phần trăm. Đất phần trăm ta dùng một tiểu khối loại rau xanh, dư lại mà đều lưu trữ làm thế thông loại khoai lang đỏ đâu. Loại khoai lang đỏ có thể lưu trữ mùa đông ăn, đến lúc đó trong đội phân lương thực thiếu cũng có thể dựa vào đất phần trăm khoai lang đỏ xuống qua. Lương mẫu vui tươi hớn hở nói, đi trong phòng bếp sách giỏ rau ra tới. Quý Thục Hiền cùng lương mẫu cùng đi sau núi đất phần trăm. Lương mẫu nói kia mà là ở phòng mặt sau, kỳ thật khoảng cách nhà bọn họ phòng ở vẫn là có một khoảng cách. Quý Thục Hiền đi theo lương mẫu từ trong nhà ra tới. Hai người dọc theo phòng sau đường nhỏ đi, đi rồi hai ba trăm mét mới đến địa phương. Đất phần trăm liền ở chân núi, lại đi phía trước đi vài bước liền đến lên núi đi lộ. Chân núi đất phần trăm không nhiều lắm, liếc mắt một cái nhìn lại cũng liền năm sáu khối, này mấy khối địa thực phân tán, lương ra mà ở nhất chỗ dựa bên trong. Quý thuộc hiền bồi lương mẫu qua đi, thực mau tới rồi đất phần trăm bên kia, liếc mắt một cái là có thể thấy đất phần trăm loại đồ ăn. Ba phần mà, lương mẫu chỉ loại rất nhỏ một góc, loại một ít ớt xanh. Đậu que, cải thịa, cà cả tím, đất phần trăm bên cạnh loại bí đỏ, bí đao, vừa mới nảy mầm không bao lâu, phỏng chừng muốn thật lâu có thể kết bí đỏ. Đất trồng rau thật nhiều đồ ăn quý thuộc Hiền đều không quen biết, đi theo lương mẫu phía sau, nhìn đến không quen biết đồ ăn, quý thuộc Hiền liền chỉ vào hỏi, Nương, cái này là cái gì đồ ăn? Lương mẫu nhìn về phía quý thuộc Hiền chỉ vào đồ ăn, cười trả lời, đó là đậu que mầm, này sẽ mầm còn rất nhỏ, không kết đậu que, lại quá nguyệt đem là có thể kết đậu que. Đến lúc đó trong nhà liền có càng nhiều đồ ăn ăn. Nay sẽ là mùa xuân, rất nhiều đồ ăn đều là tân gieo tới, trừ bỏ cải thỉa hắc bạch đồ ăn, đại bộ phận đồ ăn đều là không thể ăn, chờ tới rồi mùa hè, những cái đó đồ ăn liền đều có thể ăn. Đậu que, quý thuộc hiền từ nguyên chủ trong trí nhớ hồi ức một chút, kia đồ ăn giống như khá tốt ăn. Quý thuộc hiền đi theo lương mẫu phía sau, lương mẫu rút hắc bạch đồ ăn cùng cải thỉa quý thuộc hiền ở bên kia cũng đi theo rút đồ ăn. hai người thực mau rút một rổ cải thỉa đồ ăn rút đủ ăn lương mẫu xách theo rổ đứng lên này đó đồ ăn liền đủ ăn chúng ta trở về đi quý thục hiền đứng lên đón thái dương nhìn về phía lương mẫu hành quý thục hiền đứng lên đi theo lương mẫu dọc theo bờ ruộng đi ra ngoài này sẽ đồng ruộng không ít người ở bắt đầu làm việc lương mẫu cùng quý thục hiền cùng nhau hướng trong nhà đi không tự giác nói chuyện tiếp lên nhà ta đất phần trăm nhiều thục hiền ngươi ngày thường đều thích ăn gì đồ ăn nay sẽ còn có thể trồng rau Ngươi có gì muốn ăn đồ ăn, ta còn có thể loại. Quý thuộc Hiền nhận thức đồ ăn cũng không nhiều, biết một ít đồ ăn cũng là từ nguyên chủ trong trí nhớ hồi ức. Những cái đó đồ ăn nàng cũng không biết chính mình thích không thích ăn, nàng giống như không có đặc biệt chán ghét đồ ăn, đại bộ phận đồ ăn đều là ăn. Nương, ta đều ăn, không kén ăn. Lương mẫu cười cười, sách theo rổ đi phía trước đi, thế thông cũng không kén ăn. Hắn trước kia kén ăn, khi còn nhỏ này không ăn kia không ăn, thịt đều không ăn. Lúc ấy ta cùng hắn cha vì làm hắn ăn thịt, nghĩ biện pháp hống hắn ăn, nhưng là kia hải tử vẫn luôn không ăn. Sau lại đứa nhỏ này lớn, biết thịt ăn ngon, bắt đầu ăn thịt, nhưng là không ăn mấy năm, da liền thay đổi, muốn ăn thịt đều ăn không được. Lương mẫu nói nói lại thương cảm lên. Quý Thục Hiền biết lương mẫu là nói đến thương tâm chỗ, nàng lập tức vãn trụ lương mẫu cánh tay, nương, về sau à, chúng ta có cơ hội ăn thịt. Quý Thục Hiền vừa mới nói xong, có cái màu đen đổ vật từ nàng trước mắt chợt lóe mà qua. dừng ở trên mặt đất Quý Thục Hiền cúi đầu liếc mắt một cái thấy rừng ở nàng chân phải biên chim nhỏ cũng không biết là gì Điểu này Điểu nhìn còn không nhỏ đâu kia Điểu tựa hồ bị thương rơi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Quý Thục Hiền rất cẩn thận rất cẩn thận dùng chân đá một chút Điểu bất động Quý Thục Hiền không hướng trước đi rồi Lương Mâu đã nhận ra nàng quay đầu lại nhìn đến Quý Thục Hiền đứng ở tại chỗ không đi nàng nghĩ hoặc Thục Hiền sao không đi rồi muốn nhanh lên về nhà nên nấu cơm Quý Thục Hiền ngồi xổm xuống đem chim nhỏ nhặt lên tới, nhìn về phía lương mẫu. Nương, ngài xem đây là gì điểu? Nay điểu hình như là bị người dùng đà đá đánh, điểu trên bụng có huyết, đã không khí. Lương mẫu nhìn đến Quý Thục Hiền đem điểu sách lên tới, nàng lập tức đi tới, kinh hỉ nói, điểu. Lương mẫu đem điểu lấy qua đi, nhìn đến điểu trên người có huyết, nàng lập tức biết này điểu là bị người dùng nà đá đánh. Bọn họ đây là may mắn, nhặt được người khác đánh điểu, loại này điểu nàng chưa thấy qua, bất quá thật đúng là không nhỏ. nhìn đến có nửa cân loại. nay điều chính là thịt, lấy về da tẩy tẩy, rửa sạch sạch sẽ trang bị khoai tây hầm cũng là một đạo đồ ăn, người trong nhà cũng có thể ăn thịt bổ bổ. Thục Hiền, người này vận khí thật tốt, này điều chính là thứ tốt, đi, ta về nhà, giữa trưa chúng ta làm canh xương hầm mì sợi, này điều quay đầu lại làm thế thông rửa sạch, buổi tối chúng ta hầm thịt ăn. Lương Mậu nói đem điều đặt ở giỏ rau, dùng rau xanh đắp lên, theo sau mang theo quý Thục Hiền về nhà lương thế thông cùng quý thục hiền về đến nhà thời điểm hân hân như cũ ở trong sân chơi lương mẫu cầm rổ vào phong bếp quý thục hiền qua đi hỗ trợ lương mẫu tẩy ống cốt đem ống cốt tẩy hảo về sau nàng liền đem xương cốt đặt ở trong nồi quý thục hiền ngồi ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa lương mẫu đem giỏ rau phóng tới quý thục hiền bên người đối nàng nói thục hiền đáy nồi thêm chút tuổi gỗ lửa lớn tiêu là được này rau xanh ngươi trích một chút một hồi xào cái cải thỉa lại xào cái khoai tây ti xứng mì sợi ăn Hành. Quý thuộc Hiền đem giỏ rau bắt được trước mặt, một bên nhóm lửa một bên hái rau. Lương mẫu tắc đảo cao lương mặt, tăng thêm một phen bạch diện, bắt đầu cùng mặt. Nghĩ quý phụ ở chỗ này, lương mẫu nấu cơm lượng so ngày thường lớn rất nhiều. Ngày thường nấu cơm, người một nhà có thể ăn 6 chén mì, nàng chỉ ngồi 4 chén, người một nhà chỉ cần ăn cái 7 thành no là được. Nhưng là hôm nay quý phụ ở, lương mẫu nấu cơm thời điểm, cố ý nhiều làm. Chỉ có người trong nhà thời điểm, ăn không đủ no liền ăn không đủ no. Thông ra ở. kia cơm nàng đến hướng chân lượng làm, không thể làm thông gia cảm thấy con dâu ở nhà bọn họ liền cơm đều ăn không đủ no. Nhiều nấu cơm, làm người trong nhà đều ăn no, cũng có thể cấp thông gia lưu cái ấn tượng tốt, ít nhất làm hắn cảm thấy thuộc hiền ở nhà bọn họ là có thể ăn cơm no. Lương mẫu cùng non nửa buồn mặt, mặt hòa hảo về sau đặt ở một bên tỉnh. Trong nồi đại xương cốt ngao ra nồng đậm thịt hương vị thời điểm, lương mẫu mới bắt đầu cán sợi mì. Lương gia tiểu học trước. Lương Minh Huy tan học liền vắt chính mình cặp sách từ trong trường học đi ra. Trên đường có không ít học sinh, thấy Lương Minh Huy đều yên lặng rời xa hắn, bất hòa hắn cùng nhau đi. Lương Minh Huy tựa hồ thói quen, hắn nhấp môi đi nhanh hướng trong nhà đi, Tựa hồ hắn chung quanh không có người giống nhau. Quý phụ ở cửa trường cách đó không xa đứng. Lương Minh Huy đi nhanh đi phía trước đi thời điểm, thấy đứng ở phía trước quý phụ, hắn yên lặng thả chậm bước chân, tới rồi quý phụ phía trước không phải rất có tự tin hô một tiếng, ông ngoại. Quý phụ nhìn về phía Lương Minh Huy, Ân, tan học, cùng nhau về nhà đi. Hảo. Lương Minh Huy con cặp sách, tiến lặng đi theo quý phụ phía sau, đi theo hắn cùng nhau đi phía trước đi. Hai người đi phía trước đi rồi một đoạn thời gian về sau, quý phụ bước chân chậm một ít. Minh Huy, người thượng mấy năm gốc. Năm hai. Hắn đi học vãn, mấy năm trước trong thôn người không cho hắn đi học, mỗi ngày kéo bọn hắn ra người đi phê đấu. Năm kia tiểu thúc mới cho hắn tranh thủ cơ hội, làm hắn đi đi học. Hảo Hảo học tập. Quý phụ quay đầu lại nhìn Lương Minh Huy, bàn tay to nâng lên tới, thực nhẹ vỗ vỗ bờ vai của hắn, thử xem có thể hay không thi đậu cao trung. Hiện tại tuy rằng không thể thi đại học, nhưng thi đậu cao trung vẫn là hữu dụng. "Hảo." Lương Minh Huy đi theo quý phụ đi phía trước đi, trên đường quý phụ thường thường cùng Lương Minh Huy nói một ít lời nói, đều là thực thông thường lời nói, Lương Minh Huy nhớ rõ Lương Mẫu công đạo nói, đối quý phụ phải hảo hảo nói chuyện, ở trước mặt hắn muốn ngoan ngoãn một ít. Quý phụ cùng hắn nói chuyện thời điểm, Hắn vẫn luôn ngoan ngoan ngoan ngoãn. Hai người cùng nhau đi vào lương gia đại môn, vừa mới tiến vào sân, đã nghe tới rồi trong phòng bếp chuyển đến mùi hương. Người được kia hương vị, lương minh huy mắt sáng rực lên. Mùi thịt, hôm nay lại có thịt ăn. Hân hân chính mình ở trong sân chơi, không ai bồi nàng chơi thời điểm, nàng chính mình cũng chơi tự tại, nhưng là nhìn đến quen thuộc người trở về, nàng vẫn là muốn cùng quen thuộc người cùng nhau chơi. Nhìn đến lương minh huy trở về, hân hân đem đá hướng trên mặt đất một ném, chạy trầm lại đây. kéo lại lương minh huy tay túng hắn cùng đi chơi lương minh huy đem cặp sách đặt ở một bên đi theo hân hân cùng đi chơi ngồi xổm trên mặt đất cầm lấy hân hân chơi đá lương minh huy nhìn về phía hân hân nói hôm nay học ba chữ ta dạy cho ngươi minh minh huy minh ca ca tên liền có cái này tự còn có một chữ thạch cục đá thạch lương minh huy cầm hòn đá nhỏ trên mặt đất viết chữ hân hân đứng ở minh huy đối diện nhìn hắn viết chữ nàng xem thực nghiêm túc minh huy viết mấy chữ về sau đem đá đưa cho hân hân Ngươi tới viết. Hân hân cầm đá, nhìn trên mặt đất Minh Huy viết tự, nàng học Minh Huy viết chữ bộ dáng bắt đầu viết chữ. Siêu siêu vẹo vẹo, bất quá hân hân vẫn là viết hai chữ ra tới. Quý phụ đứng ở trong viện nhìn hai đứa nhỏ một hồi, theo sau bước đi hướng bọn họ bên kia, tiên lặng đứng ở một bên tiếp tục xem hai đứa nhỏ viết chữ. Tan tầm cái còi vang lên, Lương Thế Thông cầm quốc tử trong đất về nhà. Mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, đại đội trưởng liền chạy tới. Lương Thế Thông lương thế thông nghe được đại đội trưởng ở kêu hắn bất quá hắn không đình bước chân tiếp tục đi phía trước đi mặt sau đại đội trưởng tựa hồ có chút bực tăng lớn thanh âm kêu lương thế thông ngươi trước đứng lại nam nhân bước chân không ngừng tiếp tục đi phía trước đi phía sau đại đội trưởng có chút bực lương thế thông không ngừng xuống dưới hắn cũng không tiếp tục hô nhanh hơn bước chân hướng lương thế thông bên này chạy tới rốt cuộc chạy tới lương thế thông bên này chạy tới lương thế thông phía trước ngăn cản hắn đường đi lương thế thông ta kêu ngươi Ngươi nghe không được sao? Không nghe thấy người kêu ta. Lương Thế Thông nhàn nhạt nói. Đại đội trưởng thở hững hộp, trên mặt hắn còn có hoa ngân, hoa ngân thượng đều có vết máu, xem như vậy là bị người cào. Vậy ngươi hiện tại nghe thấy được, trước đừng đi rồi, hai ta cùng nhau đi, quý sưởng trưởng ở nhà ngươi, hắn là đế đô tới sưởng trưởng, chúng ta đại đội khách quý, ở tại nhà các ngươi không thích hợp, nhà các ngươi tình huống giống nhau, có thể chiêu đái hảo hắn sao? Một hồi ta và ngươi cùng nhau qua đi. dẫn hắn đi nhà của chúng ta trụ đại đội trưởng đường hoàng nói cùng lương thế thông cùng nhau đi phía trước đi nghe đại đội trưởng lời nói lương thế thông yên lặng quét hắn liếc mắt một cái không nói chuyện lương thế thông lập tức đi phía trước đi tựa hồ hắn bên người không đi theo người giống nhau đại đội trưởng chân so lương thế thông đoạn lương thế thông đi đường mau hắn chỉ có thể chạy chậm theo sau thực mau đại đội trưởng đi theo lương thế thông tới rồi lương ra cổng lớn còn không có vào nhà đại đội trưởng đã nghe tới rồi lương ra truyền ra tới mùi hương khuya hương vị hưu có thể làm người đem đầu lưỡi cắn rớt lương ra đây là ăn thịt nay địa chủ ra chó con thế nhưng có thể ăn thịt đại đội trưởng theo bản năng muốn răn dạy lương thế thông lời nói đến bên miệng hắn thu hồi đi hắn thiếu chút nữa quên mất quý thanh niên trí thức phụ thân lại đây quý thanh niên trí thức phụ thân là đế đô xưởng sắt thép xưởng trưởng, xưởng trưởng muốn lộng điểm thịt hẳn là thực dễ dàng nay chó con tử thế nhưng có cơ hội ăn thịt lúc ấy muốn ngăn lại này tiểu cầu tử cưới quý thanh niên trí thức thì tốt rồi Đại đội trưởng nhìn về phía Lương Thế Thông, trong lòng rất bất mãn. Lương Thế Thông cũng ngửi được trong nhà mùi hương, đứng ở cửa, hắn xoay người ngăn cản Đại đội trưởng. Muốn ăn cơm, ngươi không có phương tiện tiến vào, Đại đội trưởng về nhà ăn cơm đi. Lương Thế Thông nói xong, đem Đại đội trưởng ngăn ở bên ngoài, theo sau làm trò Đại đội trưởng mặt, đem trong nhà đại môn đóng lại, Đại đội trưởng bị nhốt ở bên ngoài, nhìn nhắm chặt đại môn, hắn giơ tay tưởng gõ cửa. Trong phòng người tựa hồ là biết hắn tưởng gõ cửa giống nhau. Lương Thế Thông lại mở ra môn, chỉ chưa một đạo có thể lộ ra hắn thân ảnh môn, hắn đứng ở cạnh cửa trên hướng cao nhìn xuống nhìn về phía đại đội trưởng. Ta nhạc phụ không thích người khác ăn cơm thời điểm quấy rời hắn, đại đội trưởng nếu là có việc tìm hắn, chờ ăn cơm xong lại qua đây đi. Lương Thế Thông nói xong, làm cho đại đội trưởng mặt lại lần nữa đem đại môn đóng lại. Lần này đại đội trưởng không lại giơ tay đi gõ cửa, hắn yên lặng xoay người rời đi. Hắn ăn qua cơm chưa lại đến tìm quý sừng trưởng. Đáng tiếc hắn hẳn là đêm qua là có thể nhìn thấy quý sưởng trưởng đều là kia tiểu lãng tối hôm qua cuốn lấy hắn làm hắn bỏ lỡ thấy quý xưởng trưởng cơ hội không nói còn hại hắn bị kia lão bà cào lương ra trong viện quý phụ ngồi ở ghế nhỏ thượng xem hai đứa nhỏ chơi nghe được mở cửa thanh hắn hướng lương thế thông bên này nhìn qua nhận thấy được quý phụ đang xem hắn lương thế thông bước đi qua đi đi tới quý phụ trước mặt ba lương thế thông đi theo quý thuộc hiền kêu hắn tức phụ kêu quý phụ ba hắn đi theo kêu bà. hỏi thăm rất nhiều chuyện Đối với lương gia sự tình quý phụ hiểu biết rất nhiều, đối với lương thế thông người này, quý phụ cũng hiểu biết rất nhiều. Hắn trong lòng đối lương thế thông bài xích đã thiếu rất nhiều, nhưng nghe đến lương thế thông kêu hắn ba, hắn này vừa mới đối lương thế thông nhắc tới vài phần hảo cảm, lại biến mất. Quý phụ mắt lạnh quét lương thế thông liếc mắt một cái, người mới vừa tan tầm trở về. ân. Lương thế thông trả lời. Nhìn lương thế thông trầm mặc ít lời bộ dáng, quý phụ quay đầu nhìn về phía Minh Huy cùng hân hân, hân hân có phải hay không tám tuổi? Đúng vậy. Lương Thế Thông lời ít mà ý nhiều. Tám tuổi có thể đi học. Quý phụ nhìn về phía Hân Hân nói. Tám tuổi hài tử, ở bọn họ nơi đó, có thể đi học, có chút hài tử đi học đi, có tám tuổi đã có thể thượng năm hai. Hân Hân đi học sự tình, Lương Thế Thông cùng Lương Mẫu đề qua, Lương Mẫu cự tuyệt, nàng nói Hân Hân không dám nói lời nào, ở trong thôn đều có rất nhiều người khi dễ nàng, này nếu là tới rồi trường học sẽ có càng nhiều người khi dễ nàng, sợ Hân Hân đi học về sau bị khi dễ càng sợ hai gặp người. lương mẫu liền không muốn đưa hân hân đi trường học đối cháu trai cháu gái lương thế thông tuy rằng quản sự nhưng là lương mẫu kiên trì không muốn đưa hân hân đi đi học hắn cũng không cưỡng cầu hơn nữa lương mẫu có câu nói nói chính là đối hân hân đi trường học đi học rất có thể lại bị khi dễ nay sẽ nghe được quý phụ nhắc tới hân hân đi học sự tình lương thế thông nhìn về phía hắn nói tìm cơ hội sẽ đưa nàng đi trường học ân hai tử vẫn là muốn đi học nhận thức tự về sau tổng so chữ to không biết tưởng quý phụ nói xong Đứng lên hướng nhà chính đi đến Lương Thế Thông không rời đi Hắn ngồi xổm hân hân đối diện Nhìn hân hân dùng đá viết tự Nhìn một hồi, Lương Thế Thông ngẩng đầu nhìn về phía hân hân Tuần sau, ngươi cùng ca ca cùng đi đi học Hân hân tuy rằng không nói lời nào Nhưng là đại nhân lời nói nàng đều có thể nghe hiểu Nghe được Lương Thế Thông nói làm nàng cùng Lương Minh Huy cùng đi đi học Hân hân lập tức túm chặt Minh Huy quần áo Không dám buông tay Minh Huy bị hân hân túm Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hân hân sợ hãi Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, ta có thể giáo hân hân. Lương Minh Huy vừa mới nói xong, phòng bếp bên kia, Quý Thục Hiền đứng ở cửa nhìn về phía bọn họ, ăn cơm, Thế Thông lại đây đoàn chén. Hảo. Đáp lại Quý Thục Hiền, Lương Thế Thông túi đầu nhìn về phía Minh Huy, quay đầu lại nói, ăn cơm trước. Lương Minh Huy lôi kéo hân hân tay tới phòng bếp, cùng Lương Thế Thông cùng nhau đoàn cơm đi nhà chính. Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu cũng bưng chén đi nhà chính. Đồ ăn đều đoàn tới rồi trên bàn cơm. Người một nhà ngồi ở cùng nhau bắt đầu ăn cơm. Lần này ngồi ở trước bàn cơm, quý phụ cũng không có không nói lời nào, hắn bưng chén nhìn về phía lương mẫu, thông ra nấu cơm tay nghề không tồi, này mì sợi làm hương. Nghe được người khác nhận đồng chính mình trung nghệ, lương mẫu vẫn là thật cao hứng, nàng không gì sẽ làm, duy nhất có thể lấy đến ra tay cũng chính là nấu cơm, nàng chính mình cũng man thích nấu cơm. Ít nhiều thế thông cùng thuộc hiền mang về tới đại xương cốt, không có đại xương cốt ngao không ra như vậy hương canh. Này mì sợi cũng sẽ không như vậy hương. Quý phụ cười cười, không lại tiếp tục nói chuyện, túi đầu ăn cơm. Uống lên một chén mì, ăn một ít đồ ăn, quý phụ lại lần nữa nhìn về phía lương mẫu, thông ra này tay nghề, rất nhiều năm đi. Lương mẫu ăn cơm động tác hơi hơi đốn, theo sau dường như không có việc gì trả lời, 10 năm sau. Nàng trước kia cũng là không nấu cơm, trong nhà trải qua biến cố về sau bất đắc dĩ mới bắt đầu nấu cơm. Này nấu cơm, làm nhiều thói quen, sau lại không gì sự nhưng làm. nàng mỗi ngày có thể làm cũng chính là làm làm cơm nàng liền yêu nấu cơm lương mẫu trả lời quý phụ nói không nghĩ tiếp tục cái này đề tài nàng cấp quý thuộc hiền gấp một khối xương cốt thuộc hiền ăn thịt ai cảm ơn lương. quý thuộc hiền cười nhìn về phía lương mẫu nàng cũng cấp lương mẫu gấp một khối xương cốt cấp lương mẫu gấp một khối về sau lại cấp quý phụ gấp một khối quý phụ nhìn nhìn trong chén xương cốt đốn vài giây nhìn về phía quý thuộc hiền trưởng thành trưởng thành càng hiểu chuyện quý thuộc hiền cười cười Ba, Ăn thì đi. Quý Phụ túi đầu ăn cơm. Cơm chưa kết thúc, Lương Thế Thông muốn buổi chiều 2 điểm mới đi bắt đầu làm việc, ăn cơm liền ngồi ở phòng khách cùng Quý Phụ nói chuyện. Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu cùng nhau thu thập chén đũa. Giúp đỡ Lương Mẫu cầm chén đua thu thập hảo, Quý Thục Hiền từ phòng bếp đã trở lại. Quý Phụ vốn dĩ đang ở cùng Lương Thế Thông nói chuyện, nhìn nàng từ bên ngoài đi vào tới, đối với nàng vây tay, lại đây ngồi. Quý Thục Hiền đi qua đi, kéo ra Quý Phụ đối diện ghế nhỏ. Dựa gần Lương Thế Thông ngồi xuống, ba, ngài tìm ta. Nhìn Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền ngồi ở cùng nhau, Quý Phụ sắc mặt hơi hơi biến, bất quá chưa nói gì, hắn lặng im một lát nói, ơn, ta hôm nay đi trong thôn hỏi thăm một ít việc. Từ bọn họ nói chung phát hiện, ngươi nói đại đội trưởng nữ nhi, nàng trước kia cùng hiện tại khác biệt rất lớn. Quý Thục Hiền có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Quý Phụ mới đến nơi này một ngày, liền phát hiện Trương Kim Hoa cùng trước kia bất đồng. Biết Trương Kim Hoa là hãm hại nàng người thời điểm. Quý Thục hiền cũng hướng Lưu Mai hỏi thăm quá một ít Trương Kim Hoa sự tình. Bất quá Lưu Mai biết đến không nhiều lắm, cho nên nàng bên này được đến tin tức cũng không nhiều lắm. "Ba, ngươi đều phát hiện gì?" Trương Kim Hoa chịu quá thương, rất trong xương quá, bị người cứu đi lên về sau liền thay đổi. Quý phụ nhìn về phía Quý Thục hiền, đem hôm nay nghe được sự tình đều cùng Quý Thục hiền nói. Trương Kim Hoa năm trước đính một môn việc hôn nhân, đối tượng là trong thị trấn, việc hôn nhân đính, Trương gia người muốn cho khuê nữ nhanh lên kết hôn. Nhà trai bên kia cũng tưởng nhanh lên kết hôn. Hai nhà ăn nhịp với nhau, việc hôn nhân đính ở tháng chạp 28. Tháng chạp 26 thời điểm, Trương Kim Hoa cùng nàng đối tượng đi trong thị trấn mua kết hôn dùng đồ vật. Trở về thời điểm không biết như thế nào rất trong sông. Trương Kim Hoa đối tượng cũng không biết đã chạy đi đâu. Trương Kim Hoa bị cứu đi lên thời điểm chỉ có nàng một người. Lần đó sự tình phát sinh về sau, Trương Kim Hoa liền thay đổi. Vốn dĩ nói tốt việc hôn nhân chính là ma người trong nhà lui. Trước kia Trương Kim Hoa là có chút cao ngạo, Tổng cảm thấy chính mình là đại đội trưởng nữ nhi so người khác cao nhất đẳng, không chỉ có như thế. Nàng còn Tổng cảm thấy chính mình đặc biệt xinh đẹp. Cảm thấy trong thôn Nam Hải Tử đều hẳn là thích nàng. Nàng khinh thường trong thôn Nam Hải Tử, Tổng cảm thấy chính mình hẳn là gả đến trong thị trấn hoặc là trong thành đi. Trước kia Trương Kim Hoa trong lòng tưởng gì, liền ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Từ phát sinh kia sự kiện về sau. Trương Kim Hoa liền thay đổi, đối với người trong thôn cũng không lạnh ngôn lạnh ngữ. Đối với trong thôn Nam Hải Tử cũng không khinh thường bọn họ, bắt đầu cùng bọn họ cùng nhau chơi. Ngày thường biểu hiện nhu nhu nhược nhược, Trương Kim Hoa lớn lên xem như thanh tú. Ở thời đại này, trong thôn đại bộ phận nữ Hải Tử đều làm việc nhà nông, một đám đều phơi thực hắc, làn da tương đối thô ráp Trương Kim Hoa là đại đội trưởng nữ nhi, ngày thường rất ít xuống ruộng làm việc nặng, làm việc cũng là làm một ít nhẹ nhàng sống. Này làm sống không thô ráp bảo dưỡng liền tương đối tốt một chút, cùng trong thôn nữ Hải Tử so sánh với, nàng càng bạch một ít Tục ngữ nói rất đúng, một bạch tre ba xấu, trương kim hoa làn ra một bạch, người liền có vẻ đẹp. Người lớn lên đẹp, thay đổi ngạo mạn tính cách về sau, người nhìn cũng ngoan ngoan ngoan ngoãn, này không, hiện tại trong thôn không chỉ có rất nhiều nam hải tử thích nàng, trong thôn không ít phụ nữ trung niên cũng đều thích nàng, âm thầm nghĩ có thể cưới cái như vậy con dâu về nhà thì tốt rồi. Trương kim hoa phụ thân là đại đội trưởng, thật cưới nàng làm con dâu, nhà mình bắt đầu làm việc thời điểm cũng có thể phân một ít nhẹ nhàng sống. trong thôn có gì chỗ tốt cũng có thể được đến chút trương kim hoa tính cách đại biến sự tình là quý phụ hỏi tham gia tới mặt sau những người đó tâm lý cũng là quý phụ mịt mờ dẫn đường người khác trả lời hắn nói đoán được quý thục hiền nghe quý phụ nói xong trong lòng có cái không thành thục suy đoán nàng cảm thấy trương kim hoa khả năng cùng nàng giống nhau khả năng đoạt xá nguyên lai trương kim hoa thân thể bất quá trương kim hoa là sao biết chỉ mặc thiếu tiền quý thục hiền nghĩ Nàng đem trước kia nghe được Trương Kim Hoa cùng chỉ mặc nói chuyện nói cho quý phụ. Đem sự tình nói xong về sau, quý thuộc hiền nhìn về phía quý phụ do hỏi. Ba, ngươi nói, Trương Kim Hoa là sao biết chỉ thanh niên trí thức thiếu tiền? Lúc ấy chỉ thanh niên trí chí thức chính mình cũng không biết hắn thiếu tiền. Nàng này sẽ trong lòng thực nghi hoặc, Trương Kim Hoa biến hóa rất lớn, còn trước tiên biết chỉ thanh niên trí thức thiếu tiền, còn có nàng, nguyên chủ cùng Trương Kim Hoa là không có thủ, Trương Kim Hoa đột nhiên hãm hại nguyên chủ, vì sao? Quý Thục Hiền trong lòng nghĩ sự tình, nhìn về phía Quý Phụ. Ngươi nói, Trương Kim Hoa biết chỉ thanh niên trí thức thiếu tiền. Vẫn là trước tiên biết đến. Quý Phụ nhìn về phía Quý Thục Hiền, sắc mặt có chút ngưng trọng. Quý Thục Hiền gật đầu, ân. Quý Phụ trầm tư một hồi lâu, nhìn về phía ở một bên an tĩnh ngồi Lương Thế Thông, ngươi sao tưởng. Lương Thế Thông vẫn luôn ngồi ở một bên an tĩnh nghe cha con hai người người ta nói lời nói, hắn vẫn luôn không nói chuyện, nghe được Quý Phụ dò hỏi hắn, hắn nhìn về phía Quý Phụ. Tân Hoa Quốc. Có một số việc là không thể nói. Nói chính là tư tưởng bất chính. Quỷ quái truyền thuyết, đều là không khoa học. Quý Phụ gật đầu, ta và ngươi tưởng chính là giống nhau, nhìn nhìn lại đi, Thục Hiền, ngươi ngày thường nhiều quan sát quan sát, nhìn xem nàng có hay không dị thường. Hảo. Quý Thục Hiền gật đầu trả lời Quý Phụ nói. Quý Phụ nhìn xem bên ngoài sắc trời, đứng lên, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Quý Phụ nói song hướng Tây xương Phòng đi đến, hắn ngày thường có nghỉ chưa thói quen. Ở nhà máy đi làm thời điểm, mệt mỏi, sẽ ghé vào trên bàn nghỉ ngơi một hồi, này sẽ tới hắn nghỉ chưa điểm. Quý Phụ đi rồi, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cũng cùng nhau trở về phòng. Trở lại trong phòng, Quý Thục Hiền đem cửa đóng lại, đi vào Lương Thế Thông, Thế Thông, ngươi cùng ba nói Tân Hoa Quốc, ý gì? Quỷ quái linh tinh không thể nói. Lương Thế Thông quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, hai mắt dừng ở nàng trắng non trên mặt, tâm khẽ nhúc nhích Hai bước đi tới Quý Thục Hiền bên người. Lương Thế Thông bàn tay to trực tiếp cầm Quý Thục Hiền tay, bồi ta ngủ một hồi. Ở chỗ này buổi sáng thức dậy sớm, Quý Thục Hiền mấy ngày nay cũng dưỡng thành ngủ chưa thói quen, nàng gật gật đầu, ân. Trên giường đất, nằm ở Lương Thế Thông bên cạnh, Quý Thục Hiền xoay người nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, Trương Kim Hoa có phải hay không bị quỷ thượng thân. Nàng xuyên đến nơi này, giống như nàng chính mình cùng Trương Kim Hoa rất giống. Nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết Tân Hoa Quốc về sau, nơi này liền không cho phép nói quỷ quái. Một ít xem phong thủy tiên sinh, bắt quỷ bắt yêu thiên sư cũng đều bị phê đấu, gã kích, thời đại này cơ hồ không có quỷ quái này vừa nói. Thế thông có thể nhìn ra nàng bất đồng sao? Ba chỉ tới một ngày liền đã nhận ra trương kim hoa bất đồng, có thể hay không cũng nhận thấy được nàng bất đồng. Trong lòng nghĩ sự tình, quý thuộc hiền nhịn không được tới gần lương thế thông, không đợi hắn trả lời vừa mới vấn đề, liền tiếp tục dò hỏi, thế thông, ngươi xem ta hiện tại cùng trước kia so, có cái gì bất đồng sao? quý thục hiền nửa ngồi xuống nhìn về phía lương thế thông lương thế thông nằm ở trên giường đất ngửa đầu nhìn quý thục hiền trong mắt đều là nàng mặt gương mặt này giống như hắn lần đầu tiên thấy thời điểm giống nhau mỹ tân niên bắt đầu làm việc ngày đầu tiên đại đội mới tới một đám thanh niên trí thức đại đội trưởng cùng trong thôn ghi điểm viên đi tiếp thanh niên trí thức đại đội người trên mặt đất làm việc bọn họ tan tầm thời điểm đại đội trưởng bọn họ tiếp thanh niên trí thức đã trở lại trong thành mới tới thanh niên trí thức một đám đều tinh thần phân chấn đồng bột mới tới thanh niên trí thức còn không biết ở nông thôn nhật tử khổ thật nhiều người đều là mang theo một khang nhiệt huyết tới muốn xây dựng tổ quốc non sông gấm vóc khi đó thanh niên trí thức một đám trên mặt đều mang theo cười kia tươi cười thực mỹ thực thuần túy tại đây nhóm người trung gian quý thuộc hiền là lớn lên xinh đẹp nhất nàng ngồi ở xe lừa thượng nhìn trong thôn đồng ruộng trên mặt lộ ra tươi cười kia tươi cười thực thuần túy thực mỹ trong thôn tiểu tử đều nhìn chằm chằm xe ngựa thảo luận đi lên nói trên xe ngựa ngồi một cái thực mỹ thanh niên trí thức kinh hồng thoáng nhịn liền nhập tâm quý thục hiền thấy lương thế thông không trả lời nàng lời nói tựa hồ lâm vào hồi ức nàng nhịn không được dỗi tay đẩy lương thế thông một chút thế thông lương thế thông lập tức hoàn hồn bàn tay to dỗi ra ôm lấy quý thục hiền đem người kéo đến chính mình trong lòng lực như cũ thực mỹ đây là lương thế thông lần đầu tiên khen quý thục hiền nghe được chính mình nam nhân khen nàng quý thục hiền cũng nhịn không được ngượng ngủng gương mặt phím hồng đẩy ra lương thế thông Từ trong lòng ngực hắn ra tới, Quý Thục Hiền ở hắn bên người nằm hảo, ngủ đi, ngủ một hồi, ngươi buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc. Trên giường đất, hai vợ chồng nằm ngủ, ai cũng không có nói nữa. Quý Thục Hiền một giấc ngủ tới rồi nửa buổi chiều, nàng rời giường thời điểm Lương Thế Thông cùng Quý Phụ đều không ở nhà, trong nhà chỉ có Lương Mẫu cùng Hân Hân ở. Quý Thục Hiền tẩy rửa mặt, đi đến Lương Mẫu bên người, cùng Lương Mẫu cùng nhau làm dạy. Thời gian ở trong bình tĩnh vượt qua, nhoáng lên ba ngày đi qua. Hôm nay là quý phụ tới ở nông thôn ngày thứ năm, còn có hai ngày hắn muốn đi. Năm ngày thời gian, nên hỏi thăm quý phụ cũng đều hỏi thăm rõ ràng, nên hiểu biết cũng đều hiểu biết. Hôm nay, ăn qua cơm chiều, hắn cũng không có lập tức hồi tây sương phòng ngủ, gọi lại phải về phòng đi ngủ Lương Thế Thông, Thế Thông. Lương Thế Thông quay đầu lại nhìn xem bên người quý Thục Hiền, người đi trước ngủ, ta cùng ba liều một hồi. Quý phụ rõ ràng cùng Lương Thế Thông có chuyện muốn nói, quý Thục Hiền quay đầu lại nhìn xem quý phụ, gật đầu. Hành! Quý thuộc Hiền đi rồi, Lương Thế Thông quay đầu lại đi đến Quý Phụ đối diện ghế ngồi xuống. Nhìn Lương Thế Thông ngồi xuống, Quý Phụ lặng im một hồi nói, đại đội trưởng bên kia, động thủ sao? Ân, Làm! Quý Phụ gật gật đầu, làm việc muốn dứt khoát, bắt lấy nhược điểm liền chạy nhanh hành động, không cần chờ, xà là sẽ cắn người. ngươi bắt chủ hắn bảy tức về sau không động thủ, hắn rất có thể sẽ cắn ngươi một ngụm. Ở chỗ này ở mấy ngày rồi, mỗi ngày đều nhìn chính mình khuê nữ cùng Lương Thế Thông ở bên nhau. Quý phụ đã tiếp nhận rồi, quý thuộc Hiển cùng Lương Thế Thông kết hôn sự thật, cũng tiếp nhận rồi cái này con rẻ. Khuê nữ đều kết hôn, hắn này sẽ bổng đánh nguyên lương khuê nữ nếu là oán hận hắn làm sao. Nhà hắn thuộc hiền, từ nhỏ đều là bị nuông chiều lớn lên, cơ hồ muốn gì cấp gì, kết hôn sự tình là đại sự, nếu nàng tìm chính là một cái không được nam nhân, hắn sử dụng cường ngạnh thủ đoạn cũng sẽ mang chính mình khuê nữ về nhà. Nhưng là không phải, Lương Thế Thông đứa nhỏ này không tồi, quan sát một đoạn thời gian, hắn xem như đã nhìn ra Đứa nhỏ này đối hắn khuê nữ thực hảo, cùng hắn giống nhau, có thể bảo hộ hắn khuê nữ. Ngăn cản không được liền không ngăn trở, khiến cho bọn họ ở bên nhau đi, hắn có thể kiếm tiền, về sau nghĩ cách nhiều trợ cấp trợ cấp khuê nữ là được. Quý phụ tâm lý hoạt động lương thế thông không biết, hắn nghe xong quý phụ nói, gật gật đầu, hảo. Quý phụ vô vỗ lương thế thông bả vai, được rồi, trở về đi. Ngài cũng đi ngủ sớm một chút. Quay đầu lại nhìn quý phụ, lương thế thông khó được nhiều lời một câu. nói xong về sau nâng bước về phòng lương thế thông trở về thời điểm quý thục hiền đang ngồi ở dầu hỏa dưới đèn chờ hắn trở về nhìn đến hắn đã trở lại lập tức đứng lên thế thông bà tìm người nói gì lương thế thông đem cửa đóng lại lôi kéo quý thục hiền tay ở dầu hỏa dưới đèn ngồi xuống lặng im một hồi lâu mới nói ba hỏi ta đại đội trưởng sự tình lương thế thông suy nghĩ một hồi đối với quý thục hiền ăn ngay nói thật ba tưởng ở đi phía trước đem đại đội trưởng cái này hai họa ngầm xử lý gần nhất vẫn luôn ở làm chuyện này Quý Thục Hiền trong lòng hơi hơi sát, có chút muốn khóc. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, nàng biết nguyên chủ phụ thân đối nàng thực hảo. Hiện tại nàng thành nguyên chủ, loại này tình thương của cha cũng rơi xuống trên người nàng. Trước kia, ở nhà, nàng cha mẹ tôn trọng nhau như khách, mẫu thân đối nàng còn có chút ôn nhu, Phụ thân đối nàng đó là vẫn luôn thực nghiêm khắc, nàng không thể hội quá loại này nơi trốn vì nữ nhi suy xét tình thương của cha. Đi vào nơi này thể nghiệm tới rồi. Quý Thục Hiền nghĩ quý phụ, trong lòng ấm áp. Đôi mắt có chút sáp. Ta ba đối ta thực hảo. Lương Thế Thông gật đầu, là thực hảo. Các ngươi làm gì? Quý thuộc Hiền tới gần Lương Thế Thông dò hỏi. Nàng tò mò, ba cùng Thế Thông chuẩn bị như thế nào đối phó đại đội trưởng. Đại đội trưởng người nọ tâm thuật bất chính, nhìn thực câm hiểm, loại người này ý xấu nhiều, đồng thời đề phòng tâm cũng rất mạnh. Nàng rất tò mò, Thế Thông cùng ba chuẩn bị từ phương diện kia tới đối phó đại đội trưởng. Lương Thế Thông chưa nói là sao đối phó đại đội trưởng. hắn nắm lấy quý thục hiền tay, ngày mai buổi sáng ngươi sẽ biết lương thế thông nói ngày hôm sau quý thục hiền liền sẽ đã biết quả nhiên ngày hôm sau ăn qua cơm sáng quý thục hiền liền nghe nói về đại đội trưởng bắt quái đêm qua thời điểm trong thôn một cái lao quang côn nhàn rỗi nhàm chán ở trong thôn hạng dạo đi đến thôn đuôi rừng cây nhỏ thời điểm muốn đi nhà xí tới lao quang côn lười a không nghĩ hồi trong thôn nhà sĩ, trực tiếp chạy đến rừng cây nhỏ đi kết quả quần còn không có cởi bỏ hắn liền nghe được anh anh anh thanh âm Thanh âm kia câu hồn u. Lao Quang Côn không phải gì người tốt, ngày thường đông ra trộm tây ra lấy, trong thôn phụ nữ phương tiện, hắn đều trộm xem qua, có chút phu thê ở nhà làm việc, hắn cũng nghe lén quá không ít hồi góc tưởng. Lao Quang Côn chính mình tuy rằng chưa làm qua chuyện đó, nhưng là hắn gặp qua nghe qua, nghe cái loại này thanh âm, hắn liền biết có người ở rừng cây nhỏ làm việc. Lao Quang Côn cái kia tâm u, lửa nóng nhiệt, thật cẩn thận hướng trong rừng cây đi đến. Tránh ở thụ mặt sau. Thầu ánh trăng nhìn rừng cây tử một nam một nữ qua lại động, này nhìn nhìn, không biết tạp liền làm ra động tinh tới. Kinh động rừng cây tử làm việc nam nữ. Nam lớn tiếng quát lớn một tiếng, ai? Bị bắt được, Lão quang côn cũng không nghĩ chạy, trực tiếp hô to lên, có người yêu đương vụ trộm. Mau tới người A, có người yêu đương vụ trộm. Này Lão quang côn cũng là nhân tinh, hắn kêu xong về sau trực tiếp chạy tới kia một nam một nữ bên kia, đem nam nhân nữ nhân cởi ra quần áo, đều ôm chạy. Nam nhân cùng nữ nhân không quần áo, đứng lên tưởng mặc quần áo đều xuyên không thượng. Lao Quang Côn ôm quần áo ở trong thôn tê buổi tối 8 giờ, trong thôn đại bộ phận người đều ngủ hạ, bất quá vẫn là có không ngủ hạ. Lao Quang Côn này một tê trong thôn không ít người đều bừng tỉnh. Trong thôn nhất không thiếu bắt quái người, nghe được có người yêu đương vụ trộm, thật nhiều thích nói xấu chế dễu dễ người đều rời giường, có người còn xách theo dầu hỏa đèn ra tới, chính là vì thấy rõ ràng là ai ở yêu đương vụ trộm. Lao Quang Côn thấy rất nhiều người ra tới Đem nhặt được quần áo ném xuống đất, ta nhìn đến hai cái yêu đương vụ trộm, liền ở rừng cây nhỏ, ta bọn họ quần áo lấy tới. Lão Quang Côn mang theo trong thôn người mênh mông quần quận đi rừng cây nhỏ, rừng cây nhỏ, kia một nam một nữ đã không ở tại chỗ, Lao Quang Côn nhìn một vòng, không tìm được bọn họ. Lão Quang Côn chỉ vào trên mặt đất nói, bọn họ liền ở chỗ này yêu đương vụ trộm, kia nữ nhân làn da nhưng trắng, têu nhưng lang thang. Ra cửa xem náo nhiệt, gì cũng không nhìn thấy, nghe được Lao Quang Côn nói, lý thím khó chịu nói. Lao lại đầu, ta xem ngươi là tưởng nữ nhân tưởng điên rồi đi. Này nơi nào có người yêu đương vụ trộm. kia quần áo sợ không phải ngươi trộm người khác quần áo, cố ý dẫn chúng ta lại đây đi. Lão Quang Côn là trong thôn nổi danh bệnh chốc đầu, ngày thường làm không ít chuyện xấu, nhưng hôm nay hắn thật đúng là không có làm chuyện xấu, chưa nói lời nói dối. Nghe được có người vu khống hắn, hắn thực quật cường nhìn về phía ly thím. Xú đàn bà, ngươi nói bừa gì? Ta nhưng chưa nói nói dối, ta thật thấy có người ở chỗ này yêu đương vụ trộm kia hai người không có mặc quần áo, khẳng định đi không xa, ta đi tìm bọn họ. Ta đem người tìm ra, xem các ngươi ai còn dám nói ta nói dối. Lao thẳng vô lại thực tức giận, hắn nói thật những người này thế nhưng không tin hắn, hắn nhất định phải tìm được cái kia yêu đương vụng trộm người. Lao thẳng vô lại ở rừng cây tử tìm người, trong thôn này đó xem náo nhiệt người, đều chờ xem hắn náo nhiệt, đứng ở tại chỗ chờ, nghĩ một hồi hắn nếu là tìm không thấy người, bọn họ có thể chào phúng chào phúng hắn. Cũng là xảo. kia hai người không có quần áo xuyên thật đúng là không dám đi xa liền giấu ở rừng cây từ bên trong một cái tiểu thảo đôi mặt sau lao thẳng vô lại tìm một vòng thật đúng là bị hắn tìm được rồi từ phía sau nhìn thảo đôi bên trong người lao thẳng vô lại lớn tiếng ê hảo a bị ta tìm được rồi đi ta xem này sẽ các ngươi hướng nơi nào chạy kia hai người vốn dĩ chính dỗi đầu ra bên ngoài xem lao thẳng vô lại này một ê kia hai người lập tức quay đầu lại phiết lao thẳng vô lại liếc mắt một cái Nam nhân túm khai nữ nhân tay, nhanh chân liền chạy. Dừng cây tử này hội tụ tập không ít người, nam nhân muốn chạy nơi nào là dễ dàng như vậy chạy, vừa mới đi phía trước chạy vài bước lộ, đã bị người ngăn cản. Ngăn lại nam nhân người là trong thôn nổi danh làm việc năng thủ, lương kiến quốc, người khác cao sức lực đại, ngày thường bắt đầu làm việc làm việc đều là lấy mãn công điểm. Ngăn lại người thời điểm, trong tay hắn còn sách theo dầu hỏa đèn, hắn tức phụ đưa cho hắn. Lương kiến quốc nhắc tới trong tay dầu hỏa đèn hướng nam nhân trên mặt chiếu. Nam nhân tay che lại mặt cố không được phía dưới, che lại phía dưới cố không được mặt. Dâu hỏa dưới đèn, lương kiến quốc rõ ràng thấy nam nhân mặt, bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, lương kiến quốc đem chính mình áo khoác ném cấp nam nhân, đại đội trưởng, người trước che đậy một chút. Lương kiến quốc đại đội trưởng ba chữ vừa nói ra tới, người chung quanh đều nghe thấy được, thật nhiều người hít hà một hơi, không thể tin tưởng nói, yêu đương vụn trộm chính là đại đội trưởng. Đại đội trưởng ngày thường khả năng trang, ở thôn luôn là làm bộ nghiêm trang bộ dáng, trong thôn người đối hắn vẫn là có nhất định kính sợ tâm lý nay sẽ nghe được đại đội trưởng yêu đương vụ trộm một đám đều không quá dám tin tưởng bị ngươi vạch trần đại đội trưởng muốn tránh cũng trốn không được hắn đem lương kiến quốc quần áo lấy lại đây che đậy trụ chính mình đối với lương kiến quốc nói đem ngươi dầu hỏa đèn dập tắt trong thôn người vốn dĩ ở khiếp sợ đại đội trưởng thế nhưng yêu đương vụ trộm nay sẽ nghe được đại đội trưởng làm lương kiến quốc đem dầu hỏa đèn thổi tắt lập tức có người không vui đại đội trưởng sao Ngươi đều có thể làm được ra tới yêu đương vụng trộm sự tình, ngươi còn sợ người khác xem à? Lý Thím ở một bên tức giận nói thầm, Đại đội trưởng cũng không phải gì người tốt, yêu đương vụng trộm lao nam nhân. Đúng rồi, Đại đội trưởng là cùng cái kia hồ ly tinh yêu đương vụng trộm đâu? Lý Thím nghĩ quay đầu lại hướng lao thẳng vô lại bên kia nhìn lại, lao thẳng vô lại, ngươi mau đem kia nữ nhân mang lại đây, kia hồ ly tinh là ai? Bị lao thẳng vô lại ngăn lại nữ nhân, có phụ nữ cho nàng quần áo, làm nàng che đậy thân thể của mình. quần áo chồng lên trên người, nàng bị những cái đó phụ nữ lôi kéo tới rồi đại đội trưởng bên này. Lương Kiến Quốc trong tay cầm dầu hỏa đèn, cơ hồ bọn họ một lại đây, lý thím đám người liền thấy nữ nhân mặt, thôn trung gian trường ra tiểu quả phụ. Lại nói tiếp này tiểu quả phụ nhà chồng còn cùng đại đội trưởng có điểm thân thích quan hệ, tiểu quả phụ cha chồng cùng đại đội trưởng là đường huynh đệ, tiểu quả phụ trưởng phu là năm kia đi, trong nhà lưu lại một gào khóc đòi ăn nam và tử, tiểu quả phụ nhà chồng người liền một cái nhi tử, nhi tử đã chết. bọn họ sợ tiểu quả phụ lại mang theo tôn tử rời đi bọn họ vẫn luôn đối tiểu quả phụ thực hảo không nghĩ tới này tiểu quả phụ thế nhưng cùng đại đội trưởng làm đến cùng nhau tiểu quả phụ nhà chồng người này sẽ không có tới xem náo nhiệt đứng ở rừng cây tử đều là thích xem náo nhiệt người những người này ngày thường xem xem náo nhiệt ở trong thôn bát quái một chút còn hành nhưng là thật gặp được gì sự những người này thật đúng là không có gì quyền lên tiếng đặc biệt là hôm nay yêu đương vụng trộm vẫn là đại đội trưởng bọn họ cũng liền nói nói mang mắng thật đúng là không thể đối đại đội trưởng thế nào những người này đứng ở một bên cãi cọ âm mỹ hùng hùng hổ hổ nhưng là vẫn luôn không dám đối đại đội trưởng làm ra điểm gì tới lương kiến quốc thấy những người này ở một bên cãi cọ âm mỹ vẫn luôn thảo luận không ra kết luận tới đại đội trưởng cùng tiểu quả phụ còn ở một bên đứng hắn trầm giọng nói nếu không đi kêu lao bí thư chi bộ lại đây trong thôn hai cái quan đại đội trưởng cùng lao bí thư chi bộ đại đội trưởng xảy ra sự tình lao bí thư chi bộ tới xử lý nhất thích hợp Đúng vậy, kêu lao bí thư chi bộ lại đây. Một đám người đều kêu la đi kêu lão bí thư chi bộ lại đây, có tuổi trẻ chân mau, chạy vội đi kêu lao bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ thực mau tới đây, đầu tiên là nhìn xem đại đội trưởng cùng tiểu quả phụ, theo sau nói, đều tan đi, chuyện này ngày mai buổi sáng lại nói, mọi người đều đi về trước ngủ đi, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Lao bí thư chi bộ gần nhất liền kêu mọi người đều trở về ngủ đi, lý thím đám người bất mãn. Lý thím nhìn về phía lao bí thư chi bộ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn họ. Bí thư chi bộ, tuy rằng hắn là đại đội trưởng, cũng không thể khác biệt đối đại A. Người nếu không xử lý, về sau trong thôn người còn không đều yêu đương vụ trộm, làm giày rách. Đúng vậy, cần thiết nghiêm túc xử lý, này tiểu quả phụ chính là hồ. Đủ nhân tinh, yêu tinh hại người, cần thiết kéo nàng đi phê đấu đi. Tới xem náo nhiệt thật nhiều đều là đã kết hôn phụ nữ, các nàng đều có nam nhân. Này hôm nay nếu không xử lý đại đội trưởng cùng tiểu quả phụ, ai biết về sau các nàng nam nhân có thể hay không cũng học theo ở bên ngoài sang bậy. Việc này cần thiết xử lý, bằng không các nàng nam nhân cũng ở bên ngoài làm loạn làm sao. Nghe quần chúng kêu gọi nói, lao bí thư chi bộ xua xua tay, đều đừng hô. chuyện này ngày mai sẽ cho các ngươi cái công đạo, ngày mai nên sao xử lý sao xử lý, hôm nay các ngươi đều đi về trước đi. lão bí thư chi bộ đều nói như vậy, những người này lại kêu cũng kêu không ra kết quả tới. một đám chỉ có thể rời đi. Chờ bọn họ đều đi rồi về sau, lão bí thư chi bộ lập tức quay đầu lại nhìn về phía đại đội trưởng cùng tiểu quả phụ. Quốc Bình nha, ngươi nói, ngươi sao có thể làm việc này? Lão bí thư chi bộ ngày thường cùng đại đội trưởng cùng nhau cộng sự, hai người một cái là bí thư chi bộ một cái là đại đội trưởng, ngày thường không gì ích lợi tranh cãi, cộng sự lên vẫn là thực vui sướng, lúc này nhìn đến đại đội trưởng làm loại chuyện này, lão bí thư chi bộ trong lòng cũng có chút hận sắt không thành thép. Đại đội trưởng túi đầu, thúc, ta là bị đã lừa gạt tới. Đừng động sao lại đây, nay trong thôn người đều bắt được hai người các ngươi, ngươi trở về ngẫm lại ngày mai làm sao đi, ta bên này khẳng định phải việc công xử theo phép công. Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại đi, ta đi về trước. Bí thư chi bộ nói xong đôi tay bối ở sau người, về nhà. Lao thẳng vô lại cũng trộm trốn đi, lương kiến quốc sách theo dầu hỏa đèn cũng đi rồi. Dừng cây nhỏ chỉ có tiểu quả phụ cùng đại đội trưởng. đại đội trưởng liếc tiểu quả phụ liếc mắt một cái tiện nhân nghe được đại đội trưởng có chút âm ngoan thanh âm tiểu quả phụ thân thể lập tức co rúm lại một chút là ngươi ngạnh muốn ta lại đây ngươi nếu không kêu lớn tiếng như vậy có thể đem người đưa tới sao chạy nhanh lăn đại đội trưởng nhìn về phía tiểu quả phụ nói tiểu quả phụ tưởng phản bác đại đội trưởng nhưng là ngẩng đầu nhìn đến dưới ánh trăng đại đội trưởng ánh mắt thử âm ngoan trong lòng tưởng lời nói không dám nói chạy nhanh lên bọc quần áo rời đi Chờ tiểu quả phụ vừa đi Đại đội trưởng nắm tay, ấm ngoan nhìn về phía rừng cây nhỏ bên ngoài phương hướng, bệnh chốc đầu, ngươi cho ta chờ. Đại đội trưởng cùng tiểu quả phụ sự tình, ở trong thôn lên men một đêm, Quý thuộc Hiền ăn qua cơm sáng từ trong thôn đi qua thời điểm, nơi nơi đều là nói đại đội trưởng sự tình. Nàng cùng Lương Thế Thông cùng nhau xuống đất đi bắt đầu làm việc, vào trong đất, làm việc thời điểm trong thôn người còn ghé vào cùng nhau nói chuyện này. Quý thuộc Hiền nghe trong thôn người thảo luận, nàng tiểu tâm để sắt vào Lương Thế Thông, Thế Thông. Ngươi đã sớm biết đại đội trưởng cùng người nọ có lui tới sao. Lương Thế Thông gật đầu, đụng tới quá một lần. Nga. Quý Thục Hiền lên tiếng không hề cùng Lương Thế Thông nói chuyện, túi đầu làm việc. Ngày hôm qua sự tình hẳn là Thế Thông làm, bất quá không biết là Thế Thông sao làm được, thế nhưng làm trong thôn người đều bắt được đại đội trưởng yêu đương vụ trộm. Quý Thục Hiền túi đầu làm việc, bên thai nghe chúng quanh người thảo luận, làm một hồi sống về sau, nàng có chút làm không đi xuống, nhịn không được tò mò lại để sát vào Lương Thế Thông, Thế Thông. Người nói trong thôn người sẽ sao xử lý đại đội trưởng? Bỏ đi hắn đại đội trưởng thân phận, phòng trừng đại đội trưởng muốn thay đổi người đương. Lương Thế Thông bình tĩnh trả lời. Chỉ là bỏ đi đại đội trưởng thân phận sao? Có thể hay không phê đấu? Nàng cùng Thế Thông bị nhốt ở một gian trong phòng, bị trong thôn người bắt được. Trong thôn người đều kêu muốn kéo bọn hắn đi phê đấu. Đại đội trưởng yêu đương vụn trộm là thật thật tại tại bị bắt được, bọn họ không nên bị phê đấu sao? Tuy rằng nàng không tán đồng loại này hình phạt. Nhưng là đại đội trưởng không phải gì người tốt, loại này hình phạt dừng ở đại đội trưởng trên người, nàng trong lòng vẫn là thật cao hứng. Lương Thế Thông lắc đầu, sẽ không. Đại đội trưởng là bần nông Đại đội trưởng xử phạt là giữa chưa xuống dưới, bất quá không phải thượng cấp cấp xử phạt, là đại đội trưởng chính mình thỉnh cầu không lo đại đội trưởng. Giữa chưa tan tầm thời điểm, Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau về nhà, đi ngang qua sân đập lúa thời điểm nhìn đến rất nhiều người đều hướng sân đập lúa bên kia đi. Nghe được hảo những người này nói đại đội trưởng ở bên kia, nói là một muốn nhận tội tự xét lại. Nghe những người đó nói chuyện, Quý Thục Hiền kéo lại Lương Thế Thông cánh tay, Thế Thông, chúng ta qua đi nhìn xem. Nàng khá tò mò, gặp được loại chuyện này đại đội trưởng sẽ như thế nào làm. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đến sân đập lúa thời điểm, đại đội trưởng trong tay cầm vài tờ giấy, hắn đứng ở sân đập lúa trung gian, trong tay cầm trong thôn đại loa, đem đại loa mở ra, hắn từng câu từng chữ, thái độ thành khẩn nghiệm. ta là trương quốc bình ta là một cái tội nhân ta không nên bị người lừa gạt sau không quản được chính mình phạm sai lầm ta biết ta phạm vào rất lớn sai làm trong thôn người đi theo ta cùng nhau hổ thẹn ta tự biết chính mình nghiệp chướng nặng nề ta nguyện ý rời khỏi đại đội trưởng chức vị đem đại đội trưởng nhường cho có năng lực phẩm tính người tốt đảm đương đương đại đội trưởng mấy năm nay ta vẫn luôn nhớ rõ chính mình chức trách phải làm một người tốt đại đội trưởng phải vì trong thôn người suy xét Những năm gần đây ta vì chúng ta thôn tranh thủ tới rồi rất nhiều phúc lợi. Bất quá ta cảm thấy còn chưa đủ, ta hẳn là vì đại gia tranh thủ càng nhiều phúc lợi, làm mọi người đều quá thượng càng tốt nhật tử, làm mọi người đều có thể ăn cơm no. Có một ngày, ta hy vọng ta có thể cho mọi người đều có thể ăn thượng bạch diện bánh bao, đều có thể ăn thượng thịt. Này hết thể đều thực hiện không được, ta phạm sai lầm, ta phạm vào không thể tha thứ sai. Ta thực xin lỗi đại gia, ở chỗ này, ta hướng đại gia xin lỗi, thực xin lỗi. Đại đội trưởng đứng ở đám người trung gian, đối với đứng ở người chung quanh thật sâu cúc một cung. Người ở chung quanh nghe đại đội trưởng nói, một đám thảo luận lên. Đại đội trưởng ngày thường thực tốt, lần này hắn phạm sai lầm khẳng định là bị tiểu quả phụ dụ dỗ. Đúng vậy, thượng một năm phân lương thực thời điểm, nhà của chúng ta công điểm tính sai rồi, vẫn là đại đội trưởng phát hiện giúp chúng ta đem công điểm sửa đã trở lại, nhà ta mới đa phần một ít lương thực. Đại đội trưởng vẫn luôn cho chúng ta suy xét, ngày thường nhìn thực đứng đắn thực công chứng người. hắn sao sẽ phạm sai lầm đâu. Khẳng định là bị rủ dỗ Đại đội trưởng này xét đều nhận sai, nếu không chuyện này liền như vậy tính. Muốn như vậy tính sao? Chính là không như vậy tính, cũng không thể thật đưa đại đội trưởng đi công xã A. Đem đại đội trưởng đưa đến công xã khu, hắn khẳng định sẽ bị phê đấu. Đại đội trưởng cùng chúng ta giống nhau đều là bần ông, đưa hắn đi phê đấu giống như không tốt lắm. Nếu không, liền như vậy tính. Vây quanh ở người trung quanh tựa hồ bị đại đội trưởng thuyết phục. Một đám bắt đầu thảo luận lên, muốn hay không buông tha đại đội trưởng. Đại đội trưởng còn ở cúi đầu, ở người khác nhìn không thấy thời điểm, hắn khỏe miệng bứt lên một mặt cười. Bất quá kia tươi cười thực đạo, hắn túi đầu người khác nhìn không thấy. Lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trên mặt hắn lại khôi phục nguyên lai biểu tình, hối hận, ảo não, tự trách. Ta thực xin lỗi đại gia, ta không xứng đương đại đội trưởng, ta cam nguyện đem đại đội trưởng chức vị nhường ra đi, nhường cho có năng lực, có thể vì đại gia mưu phúc lợi người đảm đương. Hy vọng tân đại đội trưởng có thể dẫn dắt đại gia quá thượng càng tốt sinh hoạt, hy vọng năm sau mọi người đều có thể ăn cơm no. Ta chiều nay liền đi công xã tìm can sự, nói cho bọn họ ta không làm đại đội trưởng, ta cũng sẽ đi công xã tự thú, nói ta đã làm sai chuyện, bị người rủ dỗ không cầm giữ được chính mình, phạm sai lầm, ta sẽ chủ động đi công xã ai phê đấu. Các đồng chí, chúng ta này từ biệt, không biết còn có thể hay không gặp lại, về sau ta bị phê đấu thời điểm, đại gia coi như không quen biết ta là được. Không cần đáng thương ta, đều là ta gieo gió gật bão. Đại đội trưởng đứng ở đám người trung gian nói chân tình biểu lộ, có vài cái lao nhân nhịn không được lưu lại nước mắt tới. Lao nhân tuổi lớn, nhất mềm lòng, đặc biệt là đại đội trưởng lại là bọn họ nhìn lớn lên hài tử, đại đội trưởng quắn sẽ làm bộ làm tịch, vẫn luôn trang người tốt, đại đội người cũng thói quen tính đem hắn đương người tốt. Nghe đại đội trưởng như vậy vừa nói, những người này trong đầu không tự giác não bổ đại đội trưởng bị phê đấu sự tình, bọn họ đều không đành lòng a. Một cái thượng tuổi đại gia nhìn về phía một bên đứng lao bí thư chi bộ, bí thư chi bộ, nếu không, chuyện này liền như vậy tính. Lao bí thư chi bộ không nói chuyện. Lao bí thư chi bộ bên cạnh một cái khác lao nhân cũng nói, nếu không liền thôi bỏ đi. Quốc Bình đều viết nhận sai thư, hắn cũng biết sai rồi, đứa nhỏ này làm cho đại gia mặt đều nhận sai, lại truy cứu liền phải đem đứa nhỏ này đưa đến công xã đi, đưa đến công xã ai phê đấu, các ngươi đều gặp qua bị phê đấu, kia nhật tử khổ A. quốc bình đương đại đội trưởng thời điểm, đối mọi người đều khá tốt, thật đưa hắn đi phê đấu cũng không tốt lắm. Lão bí thư chi bộ lặng im một hồi, không có lập tức đáp ứng lao nhân, hắn mở miệng nói, việc này, chúng ta cũng không thể trực tiếp có kết luận, phải hỏi hỏi quốc hoa bọn họ một nhà sao tưởng, quốc bình tối hôm qua là bị bắt được đến cùng quốc hoa con dâu ở bên nhau. Quốc hoa nhi tử năm kia tu đập chứa nước thời điểm đã chết, quốc hoa hai vợ chồng liền một cái nhi tử, nhi tử đã chết, chỉ còn lại có con dâu mang theo một cái tôn tử. Việc này chúng ta quang thảo luận cũng vô dụng a, vẫn là phải hỏi hỏi quốc hoa sao tưởng. Lão bí thư chi bộ nói xong, quay đầu lại đối bên người đại nhi tử nói, người đi, đem ngươi quốc hoa thúc kêu tới. Hảo! Bí thư chi bộ nhi tử đáp lại hắn, xoay người liền hướng trương quốc hoa trong nhà chạy tới. Trương quốc hoa trong nhà, này sẽ có thể nói là mây đen thảm nói, hai vợ chồng đều đã biết con dâu trộm người sự tình, trong lòng nghẹn khuất khó chịu. Trương quốc hoa một đại nam nhân không thể đối con dâu nói gì. liền mang theo tôn tử ở một bên đứng. Trương quốc hoa tức phụ chỉ vào con dâu mắng vài câu. Tiểu tức phụ ngày thường tính tình nghe nhu nhược, bà bà, công công vì lưu lại nàng, ngày thường đối nàng cũng không tồi, toàn ra ba cái đại nhân mang theo một cái hài tử, có thể nói trong nhà sinh hoạt cũng rất hòa thuận, tiểu tức phụ trước nay không ai quá bà bà mắng. Nay sẽ bị bà bà mắng, lại nghĩ tới đại đội trưởng ý hiếp nàng thời điểm lời nói, nàng nhịn không được nhìn về phía bà bà hô to, liền sẽ mắng ta. ngươi có hỏi qua ta là tự nguyện sao trương quốc bình chính là cái cầm thú đều là hắn bức ta hắn bức ta tiểu tức phụ tựa hồ có chút hỏng mất nói người điên ngồi dưới đất trên mặt còn đều là nước mắt bắt đầu đều là hắn bức ta hắn bức ta tiểu tức phụ thanh âm càng nói càng tiểu cuối cùng chỉ có lẩm bẩm kia lẩm bẩm thanh chỉ có nàng chính mình có thể nghe thấy bí thư chi bộ nhi tử đứng ở ngoài cửa nghe được trong viện động tĩnh hắn không có vào liền đứng ở bùn đất ngoài tường mặt đều, quốc hoa thúc ngươi ở nhà không Cha ta kêu ngươi đi sân đập lúa một chuyến. Lúc này bí thư chi bộ kêu hắn, không cần đoán trương quốc hoa đều biết là gì sự. Hắn lôi kéo tôn tử đi tới nhà mình bà nương trước mặt, đem tôn tử giao cho nhà mình tức phụ. Ngươi ở nhà nhìn bảo cùng mẹ hắn, không cần ra cửa, ta đi ra ngoài nhìn xem. Trương quốc hoa tức phụ cũng đoán đến bí thư chi bộ lúc này kêu trương quốc hoa đi làm gì. Nàng nhìn về phía trương quốc hoa, đừng ra, việc này không thể tính, ngươi ngẫm lại ta nhi tử, ngươi nhất định không thể mềm lòng. trương quốc hoa trầm mặc một lát gật đầu ta biết trương quốc hoa nói xong nâng bước đi nhanh đi ra ngoài sân đập lúa bên kia vây quanh đại đội trưởng người nhìn đến trương quốc hoa đi tới đều yên lặng tránh ra vị trí làm hắn hướng bên trong đi đại đội trưởng thấy trương quốc hoa lại đây liền rất tự trách đi qua đi đứng ở trương quốc hoa trước mặt phi thường dùng sức phiến chính mình bàn tay quốc hoa ca ta thực xin lỗi ngươi ta là cầm thú ta không nên nhịn không được dụ hoặc ta là cầm thú ta thực xin lỗi ngươi ta đáng chết đại đội trưởng nói dối tay đi kéo trương quốc hoa tay quốc hoa ca người đánh ta đi người dùng sức đánh ta tuyệt đối không hoàn thủ quốc hoa ca thực xin lỗi ta sai rồi ta là cầm thú ta không nên chịu đựng không được dụ hoặc ta cầm thú không bằng ta sao có thể chịu đựng không được tiểu đối dụ hoặc đối một cái tiểu đối làm loại chuyện này đâu đại đội trưởng một cái kính nói chính mình sai rồi kia tay vẫn luôn tún trường quốc hoa tay muốn cho trường quốc hoa đánh hắn nhìn như vậy đại đội trưởng quanh đứng người Đều yên lặng lui về phía sau, đại bộ phận người đều cảm thấy đại đội trưởng là thật sự hối hận, đại đội trưởng vẫn là bọn họ trong lòng cái kia người tốt, hắn là bị tiểu quả phụ dụ hoặc, mới làm ra loại chuyện này. Đại đội trưởng vẫn luôn tún trương quốc hoa tay. Xem trên mặt hắn thần sắc cái nấy, giống như hắn thật sự thực hối hận, thật sự biết sai rồi giống nhau. Tún trương quốc hoa tay làm trương quốc hoa đánh hắn. Trương quốc hoa tùy ý đại đội trưởng tún hắn tay. Nhưng là hắn vẫn không nhúc nhích, thân mình cứng còn đứng, tay cũng bất động. Nghe Trương Quốc Bình thanh âm và tình cảm phong phú nói rất nhiều sám hối nói. Đống nhiên dùng sức ném ra hắn tay, Trương Quốc Bình. Ngươi không phải người. Chiêu đệ là ngươi cháu dâu, nàng là ngươi cháu trai tức phụ, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này. Đó là con của hắn tức phụ, con của hắn là không còn nữa, nhưng còn có hắn cái này đường cha ở, Trương Quốc Bình tên hôn đàn này. Hắn sao có thể làm ra loại chuyện này. Hắn hôm nay nhất định phải cấp nhi tử đòi lại một cái công đạo. Trương Quốc Hoa phát hỏa. hắn vẻ mặt bực bội nhìn về phía trương quốc bình trương quốc bình nghe trương quốc hoa nói chuyện hắn một câu không nói tùy ý trương quốc hoa mang hắn gian dạy hắn túi đầu ánh mắt âm u ngẩng đầu nhìn về phía trương quốc hoa thời điểm trong mắt âm u biến mất hắn trong mắt mang theo chút nước mắt không ngừng nhận sai quốc hoa ca ta sai rồi ta không phải người ta biết sai rồi đều là ta sai ta cho ngươi quỳ xuống tới nhận sai ta thực xin lỗi ngươi ngươi đánh ta đi trương quốc bình nói hắn thế nhưng thật sự quỳ xuống tới quỳ trên mặt đất lôi kéo trương quốc hoa trần làm trương quốc hoa đánh hắn trương quốc hoa vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói nhìn trương quốc bình quỳ xuống tới đánh chính mình mặt hắn muốn nói nói nghẹn ở trong lòng trương quốc bình liền quỳ gối trương quốc hoa phía trước tốn hắn tay trương quốc hoa nhấc chân đá văng ra hắn ngươi không cần chúng ta ta sẽ không đánh ngươi cũng sẽ không tha thứ ngươi về sau ngươi cùng nhà của chúng ta thế bất lưỡng lập nhà của chúng ta cùng các ngươi ra không còn có quan hệ trương quốc hoa nói xong Quay đầu liếc hướng một bên, không hề xem quỷ trên mặt đất đại đội trưởng. Bí thư chi bộ đứng ở trương quốc hoa phía sau, vô vô bờ vai của hắn, quốc hoa, quốc bình làm ra chuyện như vậy xác thật thượng hắn sai rồi, ngươi không tha thứ hắn ai cũng không lời gì để nói, ngươi bất hòa hắn lui tới, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá, sự tình đã xảy ra, việc này luôn là muốn xử lý, việc này ngươi tính toán làm sao. Dựa theo quy củ là nên đưa hắn đi công xã, bất quá đưa đi công xã khả năng muốn ai phê đấu. Đối chúng ta thôn ảnh hưởng cũng không tốt. Trương Quốc Hoa xoay người, đưa lưng về phía Trương Quốc Bình, ngẩng đầu nhìn về phía Bí Thư Chi Bộ, từng câu từng chữ nói, Bí Thư Chi Bộ, ta liền một cái nhi tử, nhi tử đi rồi trong nhà liền một cái tôn tử. Vì tôn tử, ta cùng ta bà nương chính là đem con dâu lưu tại trong nhà, không làm nàng tái giá. Ngày thường, ta cùng ta tức phụ trong lòng nghĩ thực xin lỗi con, con dâu, chúng ta đều đối con dâu thực hảo, trong nhà có ăn ngon hảo uống, ta cùng ta tức phụ không ăn không uống. Đều lưu trữ cấp tôn tử còn có con dâu Ngay ở trong thôn hẳn là cũng thấy được Chúng ta một nhà vốn dĩ sinh hoạt thực tốt Tuy rằng nhi tử đi rồi Nhưng là con dâu hiếu thuận Tôn tử ngoan ngoãn Chúng ta một nhà vốn dĩ quá hảo hảo Nhưng là toàn hủy hoại Đều bị Trương Quốc Bình tên hỗn đản này hủy hoại Việc này Trương Quốc Bình làm không đạo nghĩa Hắn đạo đức suy đổi Ta không gì nói Cũng mặc kệ đưa công xã đi hắn sẽ như thế nào Hắn làm như vậy sự Ta liền tưởng đưa hắn đi công xã Cho ta nhi tử một cái công đạo làm công xã tới xử lý hắn Trương Quốc Hoa vừa nói xong túi đầu đứng ở phía sau bọn họ Trương Quốc Bình ánh mắt lạnh lùng, bất quá ngẩng đầu xem người thời điểm, hắn lại không ngừng gật đầu đúng đúng đúng, ta sai rồi Quốc Hoa ca nói chính là đối hẳn là đưa ta đi công xã ta sai rồi, hẳn là bị phê đấu Trương Quốc Bình túi đầu, thì thầm tự nói đưa ta đi công xã là hẳn là bị phê đấu cũng là hẳn là đều là ta tự tìm, ta không nên chịu không nổi dụ hoặc đưa ta đi công xã là đủ rồi không cần đưa cháu dâu đi, nàng còn có hài tử mất dưỡng, nàng tuy rằng dụ dỗ ta, nhưng nàng là cái tiểu bối, làm ta một người đi công xã là đủ rồi, nàng liền không cần đi. Vốn dĩ người chung quanh chưa nói tiểu quả phụ sự tình, đều ở thảo luận như thế nào xử trí hắn, ứng không nên đưa hắn đi công xã làm hắn bị phê đấu. Kết quả trương quốc bình thốt ra lời này xong, trong thôn người nháy mắt nghĩ tới trương quốc hoa con dâu cũng phạm sai lầm, nàng cũng chồng người, giống nhau phải bị phê đấu. Đúng vậy, còn có kia tiểu quả phụ. Tiểu quả phụ cũng đến đưa đến công xã đi. Đại đội trưởng đều nói hắn là bị dụ hoặc, kia tiểu quả phụ mới là người xấu, nên đưa nàng đi công xã. Sân đập lúa thượng, ngươi một lời ta một ngữ lại bắt đầu thảo luận đi lên. Nghe bọn họ thảo luận tiểu quả phụ nói, quý thuộc hiền trong lòng có chút phiền muộn, nàng để sát vào lương thế thông. Đại đội trưởng người này quá xấu rồi. Một người nam nhân, phạm sai lầm, trong miệng ở nhận sai, nhưng là lời nói lại đều là vì chính mình biện giải nói, nói chính mình là bị người dụ dỗ. hắn không phải chân chính, có sai người, chân chính làm sai người là rụ rỗ hắn phạm sai lầm tiểu tức phụ. loại người này thật là đáng sợ, cũng quá sẽ lợi dụng nhân tâm, có thể đưa hắn đi công sát sao? quý thuộc hiền ghé vào lương thế thông bên người, rất nhỏ thanh hỏi. loại người này trong xương cốt đều là hư, hắn là không có điểm mấu chốt. loại người này làm chuyện xấu còn nghĩ mọi cách lợi dụng nhân tâm, làm người tin tưởng hắn là người tốt, hắn là vô tội. lấy lui làm tiến. Hắn biết trong thôn có chút nhân tâm mềm thị phi bất phần, liền lợi dụng trong thôn người trong lòng tới vì chính mình bị giải, tìm đường lui. Trong miệng hắn nhận sai, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn thực cầm u, trong mắt mang theo phẫn hận, tính kế. Loại người này là không biết lạc đường biết quay lại, lần này sự tình, nếu thật sự bị hắn giải quyết, về sau hắn sẽ làm trầm trọng thêm làm chuyện xấu. Lương Thế Thông Quét Đại đội trưởng liếc mắt một cái, theo sau cúi đầu đối quý thủ thiền nói, lần này đưa hắn đi công xã, Trương quốc hoa con dâu cũng là phải bị đưa quá khứ. Quý Thục Hiền lặng im, kia lần này đưa hắn đi công xã liền không quá thích hợp. Nàng chưa thấy qua kia tiểu tức phụ, đưa đại đội trưởng đi công xã nàng cử đôi tay tán thành, nhưng là kia tiểu tức phụ có thể là người tốt, đưa đến bên kia không nhất định có thể mạng sống. Quý Thục Hiền không nói, tiếp tục nhìn sân đập lúa bên kia. Trương quốc hoa này sẽ mặt đều đen, nghe chung quanh người ta nói muốn đưa hắn con dâu đi công xã sự tình. Nếu không có tôn tử, con dâu chồng người, hắn khẳng định là tưởng đem con dâu đưa công xã đi. Nhưng là hắn còn có cái tôn tử, tôn tử nương nếu như bị đưa công xa đi, về sau tôn tử thành phần có thể hay không biến. Đối tôn tử thanh danh cũng không tốt. Trương quốc hoa nghĩ, trong lòng có chút chân trở, không biết nên sao làm. Bí thư chi bộ ở một bên vô vỗ trương quốc hoa bả vai, quốc hoa, nếu không chúng ta bên trong thảo luận một chút, làm quốc bình chính mình thỉnh cầu không lo đại đội trưởng, lại làm quốc bình đi theo ngươi cùng đi cấp kiến bình dập đầu nhận sai, chuyện này liền tính đi qua, ngươi xem như thế nào. Trương Quốc Hoa quay đầu nhìn về phía Trương Quốc Bình, không cần hắn đi kiến bình trước mộ nhận sai, chỉ cần về sau không xuất hiện ở nhà của chúng ta người trước mặt là được. Còn có, trong thôn đại đội trưởng tuyệt đối không thể làm hắn đảm đương, ghê tầm người. Trương Quốc Hoa nói xong, quay đầu liền đi. Trương Quốc Bình lưu tại tại chỗ, túi đầu, nắm chặt đôi tay, trong lòng phẫn hợ. Đem hắn từ đại đội trưởng vị trí thượng lộng xuống dưới, hắn cũng sẽ một lần nữa đương đại đội trưởng. Lao bí thư chi bộ nhìn về phía Trương Quốc Bình. Ngươi nghe thấy quốc Hoa nói, hắn này xem như buông tha ngươi, không tiễn ngươi đi công xã, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt, không nên làm sự tình liền không cần làm. Ngươi mất chức không lo đại đội trưởng sự tình, ăn qua cơm trưa ta và ngươi cùng đi công xã một chuyến, ngươi liền nói chính ngươi năng lực không đủ, không lo đại đội trưởng. Trương Quốc Bình thực trung hậu gật đầu, ai, kia về sau ai tới đương đại đội trưởng. Bí thư chi bộ nhìn chung quanh một vòng, đôi tay bối ở phía sau nói, về sau à, đại gia đầu phiếu tuyển đại đội trưởng đi. Đại gia đầu ai ai đương. Bí thư chi bộ nói xong, quay đầu lại nhìn trương quốc bình liếc mắt một cái, ngươi liền không cần suy nghĩ, đầu phiếu thời điểm sẽ đem tên của ngươi loại bỏ. Đại đội trưởng không được gật đầu, ai, ta biết, ta làm lớn như vậy sai sự là không có khả năng đương đại đội trưởng, ta sẽ không lại đương đại đội trưởng, bất quá cho dù không lo đại đội trưởng, ta cũng sẽ vì trong thôn người phục vụ. Lão bí thư chi bộ không đáp lại hắn nói, hắn nhìn về phía còn ở sân đập lúa đứng mọi người, mọi người đều trở về đi. Chuyện này trở về về sau liền không cần nhắc lại, để ngừa bị bên ngoài người nghe được, đối chúng ta đại đội ảnh hưởng không tốt. Nên xử lý sự tình xử lý, cũng không có náo nhiệt như nhìn, nghe xong đại đội trưởng nói, những người đó đều xoay người hướng trong nhà đi. Buổi sáng làm nửa ngày sống, đói bụng, nếu không phải vì xem náo nhiệt đã sớm về nhà ăn cơm, này sẽ náo nhiệt xem xong rồi, bọn họ nên về nhà ăn cơm. Sân đập lúa người đều tan, quý thuộc hiền cũng cùng lương thế thông cùng nhau hướng trong nhà đi. Đi ở về nhà trên đường, Quý Thục Hiền còn đang suy nghĩ đại đội trưởng sự tình. Nàng trong lòng vẫn là không cam lòng, Trương Quốc Bình rất xấu, chỉ không cho hắn đương đại đội trưởng quá tiện nghi hắn. Quý Thục Hiền dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía lương Thế Thông, Thế Thông, đại đội trưởng nơi đó, ta muốn làm điểm khác. Đại đội trưởng, hắn đã từng tưởng đối nàng xuống tay, bất quá lúc ấy may mắn có Thế Thông, nàng né tránh. Hơn nữa nàng thân phận đặc thủ, đại đội trưởng không dám ngành tới. Đại đội trưởng là hư đến trong xương cốt người. Lưu như vậy một người ở trong thôn, ai biết hắn về sau sẽ làm ra gì tới, nàng muốn làm điểm gì. Lương Thế Thông dừng lại bước chân, hắn quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, ngươi đừng làm, ta tới. Sự tình, hắn tới làm liền hảo. Lương Thế Thông trở về đi hai bước, cầm Quý Thục Hiền tay. Đi theo Lương Thế Thông cùng nhau đi phía trước đi, Quý Thục Hiền nhỏ giọng dò hỏi, ngươi biết ta muốn làm gì không? Mặc kệ làm cái gì, tóm lại là tưởng giáo huấn người, giao huấn người sống giao cho ta liền hảo. Ngươi không nên độc thủ. Hắn tức phụ, chỉ cần ở nhà liền hảo, muốn làm cái gì giao cho hắn tới làm liền hảo. Nghe Lương Thế Thông lời nói, Quý thuộc Hiền này tâm lại ấm. Hai đời, lần đầu tiên nghe được có người đối nàng nói muốn làm gì giao cho hắn tới làm liền hảo. Quý Thục Hiền nắm chặt Lương Thế Thông tay, ngửa đầu đối hắn cười, Thế Thông, ta và ngươi cùng nhau làm tốt không tốt. Ta tưởng đứng ở bên cạnh ngươi. Lương Thế Thông trầm mặc. Đi theo Lương Thế Thông cùng nhau đi phía trước đi, không nghe được hắn đáp lời. Quý thuộc hiền nhịn không được dùng sức kéo một chút hắn tay, thế thông, cùng nhau làm đi, ngươi cùng ba làm rất nhiều chuyện, ta gì cũng chưa làm, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau làm điểm sự. Tức phụ ở chính mình bên người mềm mại nói muốn cùng hắn cùng nhau làm việc, lương thế thông có thể cự tuyệt sao? Đối với chính mình tức phụ, đặc biệt là đối với cười tức phụ, rất nhiều thời điểm, hắn là sẽ không cự tuyệt. Hảo! Lương thế thông trầm giọng trả lời một chữ. Quý thuộc hiền cười, tay kéo lương thế thông cánh tay cùng hắn cùng nhau đi phía trước đi. Lương Thế Thông cúi đầu, hai mắt dừng ở quý Thục Hiền trên tay, hắn mặt mày đều nhu hòa rất nhiều. Lương ra, lương mẫu đã làm tốt cơm, chính bưng cơm hướng nhà chính đi. Minh Huy giúp nàng cùng nhau đoan cơm, hân hân ở trong sân chơi, quý phụ ngồi xổm hân hân trước mặt, không biết ở cùng nàng nói gì. Năm ngày, lúc ban đầu hân hân là sợ quý phụ, có quý phụ ở thời điểm nàng liền tránh ở một bên không dám động, nhưng là hiện tại nàng đã dám cùng quý phụ cùng nhau chơi. Lương Thế Thông cùng quý Thục Hiền cùng nhau vào nhà. Lương Mẫu thấy bọn họ lại đây nói, "Hôm nay sao trở về như vậy vãn? Cơm làm tốt, mau rửa rửa tay ăn cơm đi." Đại đội trưởng ở sân đập lúa nhận tội, chúng ta đi nhìn một hồi. Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu cùng nhau vào phòng bếp, nàng đi rửa tay, Lương Mẫu đi lấy chiếc đũa. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, Lương Mẫu cầm chiếc đũa quay đầu lại nhìn về phía hắn, "Kia sao xử lý? Có phải hay không muốn đưa đi công xã?" Quý Thục Hiền cầm khăn lông lau tay, đem trên tay thủy đều lau khô, nàng nhìn về phía Lương Mẫu nói, Không, liền không lo đại đội trưởng, bí thư chi bộ nói không truy cứu, làm trong thôn người đều không cần bàn lại chuyện này. Lương Mẫu Tựa Hồ có chút thất vọng, nghe xong Quý Thục Hiền nói túi lầu nói, như vậy à, vậy không nói, đi ăn cơm đi. Lương Mẫu cầm chiếc đua đi rồi, Quý Thục Hiền ở phía sau theo sau. Trong viện, Lương Thế Thông cùng Quý Phụ Tựa Hồ cũng đang nói chuyện này, nhìn đến Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu từ phòng bếp ra tới, hai người đình chỉ nói chuyện, cùng nhau hướng nhà chính đi đến. Nhà chính! lương mẫu hôm nay làm ớt cay xào gan heo lại sao một cái khoai tây ti món chính rán bắp bánh bột nô nấu khoai lang đỏ cháo loãng này thức ăn xem như thực tốt thức ăn lương ra người này năm ngày bởi vì quý phụ ở thức ăn vẫn luôn không tồi đại khái là thức ăn hảo quý thục hiền xem minh huy tổng cảm giác hắn so nàng lần đầu tiên thấy hắn thời điểm béo một chút minh huy thực gầy gầy toàn thân đều là xương cốt trên mặt cơ hồ không gì thịt nhưng là này sẽ quý thục hiền nhìn minh huy mặt cảm giác trên mặt hắn là có một chút thịt Lương mẫu tiếp đón Quý Phụ ăn cơm, Quý thuộc Hiền cầm chiếc đua ăn cơm, trong lòng yên lặng nghĩ, quay đầu lại chờ ba đi rồi, nàng cũng phải đi trong thành mua điểm lương thực tinh cùng thịt trở về. Này thức ăn hảo, người trong nhà ăn ngon, thân thể cũng sẽ tốt. Cơm chưa kết thúc, Quý Phụ có chuyện cùng Lương Thế Thông nói, hắn trực tiếp đem Lương Thế Thông mang đi. Quý thuộc Hiền chính mình trở về phòng, ngồi ở trong phòng tưởng đại đội trưởng sự tình. Lương Thế Thông cùng Quý Phụ cùng nhau đi ra ngoài, mai cho đến nên bắt đầu làm việc thời gian. Hắn mới từ bên ngoài trở về. Quý Thục Hiền vốn dĩ có chuyện cùng Lương Thế Thông nói, nhưng là hắn trở về đã tới rồi bắt đầu làm việc thời gian, sự tình cũng không thể nói, Quý Thục Hiền trực tiếp đứng lên cùng Lương Thế Thông cùng đi bắt đầu làm việc. Xuống ruộng trên đường, Quý Thục Hiền đi ở Lương Thế Thông bên người nói, Thế Thông, ngươi có thể nghĩ cách đem đại đội trưởng ước ra tới sao? Có thể. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cùng nhau đi phía trước đi. Đi rồi vài bước dừng lại nhìn về phía Quý Thục Hiền chỉ ước đại đội trưởng ra tới chưa chắc có thể được việc. Thanh niên trí thức điểm có hai cái nữ thanh niên trí thức có thể ước ra tới. Quý Thục Hiền bước chân dừng lại, nàng lặng im một hồi mới không phải thực xác định do hỏi. Đại đội trưởng đối thanh niên trí thức điểm nữ hài hạ qua tay. Đắc thủ. Lương Thế Thông gật đầu, ân Quý Thục Hiền hít hà một hơi. Đại đội trưởng thế nhưng đối thanh niên trí thức điểm nữ thanh niên trí thức xuống tay, nàng phía trước ở tại thanh niên trí thức điểm thế nhưng không nghe được một chút tiếng gió nghĩ đến đại đội trưởng phía trước xem ánh mắt của nàng quý thục hiền đánh cái dùng mình lúc ấy nếu không phải có thế thông ở đại đội trưởng có phải hay không cũng đối nàng xuống tay nghĩ tới vừa lại đây nơi này thời điểm đại đội trưởng xem ánh mắt của nàng còn có ngày đó đại đội trưởng kiên trì muốn đưa nàng hồi thanh niên trí thức điểm hình ảnh quý thục hiền trong lòng có chút phạm ghê tởm thế thông những cái đó nữ hải khẳng định không phải tự nguyện đại đội trưởng người như vậy đến được đến báo ứng người như vậy Quá xấu rồi, chính là rắn giết tử, làm người như vậy an toàn đãi ở trong thôn, nàng cảm giác nàng tùy thời đều có nguy hiểm. Quay đầu lại nói, đi trước bắt đầu làm việc. Lương Thế Thông dư quang chú ý tới có người hướng bên này đi tới, hắn kéo lại Quý Thục Hiền tay. Tay bị Lương Thế Thông cầm, Quý Thục Hiền nhìn thoáng qua phía sau, thấy trong thôn không ít người đều lại đây bắt đầu làm việc, nàng cũng đình chỉ nói chuyện. Gieo giống thời điểm, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cùng nhau làm việc, Lương Thế Thông bái mả, Quý Thục Hiền ở phía sau ném hẳn giống. Làm việc thời điểm thời gian quá chính là tương đối mau, bất chi bất giác nửa ngày thời gian trôi qua, tan tầm cái còi một vang, Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông lập tức cầm công cụ về nhà. Quý thuộc Hiền bọn họ hồi thôn thời điểm, vừa lúc đụng phải từ trong thị trấn trở về Trương Quốc Bình cùng Bí Thư Chi Bộ. Tan tầm thời điểm rất nhiều người đều hướng trong thôn đuổi, không ít người đều thấy đại đội trưởng cùng Bí Thư Chi Bộ, hiếu kỳ trọng người, nhìn đến đại đội trưởng Bí Thư Chi Bộ đã trở lại, liền nhìn về phía bọn họ dò hỏi, Bí Thư Chi Bộ Các ngươi đã trở lại, công xã sao nói? Đại đội trưởng còn đương đại đội trưởng không? Đại đội trưởng ngẩn đầu đối với hỏi chuyện người cười cười, ta phạm sai lầm, tự nhiên là không thể đương đại đội trưởng, công xã hạ chính thức văn kiện, về sau ta liền không phải đại đội trưởng. Chúng ta đây đại đội trưởng ai tới đương? Một cái phụ nữ nhìn về phía bí thư chi bộ dò hỏi. Ngày mai buổi sáng một nhà phái một cái đại biểu đi sân đập lúa, đại gia công khai tuyển tân đại đội trưởng. Bí thư chi bộ nhìn lướt qua đám người trả lời. Trương Quốc Bình cùng bí thư chi bộ nói xong lời nói liền đi rồi, chờ bọn họ đi rồi, Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, người nói tiếp theo cái đại đội trưởng sẽ là ai? Lương Kiến Hoa. Lương Thế Thông trầm giọng trả lời. Lương Kiến Hoa, Quý Thục Hiền hồi ức một chút ký ức, có điểm ấn tượng, nghe nói đêm qua chính là hắn sách theo dầu hỏa đèn chiếu sáng đại đội trưởng mặt. Thế Thông nói như vậy khẳng định, kia tân đại đội trưởng phòng trừng chính là hắn. Quý Thục Hiền không tiếp tục nói tân đại đội trưởng sự tình. mà là hỏi trương quốc bình sự tình thế thông đại đội trưởng sự tình hôm nay buổi tối làm không Gen sắc khi còn nóng này sẽ đại đội trưởng phòng trừng nguyên nhân chính là vì mất đi đại đội trưởng chức vị khó chịu đâu phòng trừng cũng sẽ không cố hạ quá nhiều lúc này phòng trừng là đại đội trưởng nhất sơ sẩy thời điểm tưởng vạch trần một chút sự tình cũng hảo vạch trần lương thế thông hơi hơi cúi đầu để sát vào quý thuộc hiền ở nàng bên thai rất nhỏ vừa nói an bài hảo buổi tối mang người đi lương thế thông nói xong Cầm Quý thuộc Hiền tay, đi phía trước đi thời điểm, lương thế thông trong đầu thoáng hiện phía trước một ít hình ảnh. Hắc ám màn đêm chung, Quý thuộc Hiền cùng Lưu Mai cùng nhau từ nhà xí ra tới hướng trong nhà đi, đại đội trưởng tránh ở chỗ tối, một đôi mắt nhìn Quý thuộc Hiền, lóe lang quang. Bàn tay to nắm Quý thuộc Hiền tay nhỏ, lương thế thông túi đầu, thuộc Hiền, ngươi là ta tức phụ." Hắn ánh mắt đầu tiên liền vào tâm nữ Hải, thành hắn tức phụ. Hắn sẽ che chở nàng, đến nỗi này đó tâm tư bất lương người, đi hắn nên đi địa phương liền hảo. Lương Thế Thông thanh âm áp rất thấp, bất quá Quý Thục Hiền nghe thấy được, nàng nắm chặt Lương Thế Thông tay, ngửa đầu nhìn về phía hắn, ân, ta là ngươi tức phụ, ngươi là ta phu quân. Hai đời lần đầu tiên gặp được Thế Thông loại này nam nhân, nàng này trong lòng như thế nào như vậy ngọt đầu. Quý Thục Hiền đi theo Lương Thế Thông cùng nhau đi phía trước đi, khỏe môi vẫn luôn mang theo cười. Đi vào nơi này, gặp Thế Thông, nàng thật sự thực may mắn. Bất quá, có phu quân, có thể có cái hải tử liền càng tốt. đời trước không có chính mình hài tử chính là nàng tiết nối đời này nàng thật sự rất muốn có cái chính mình hài tử có cái nàng cùng thế thông hài tử quý thục hiền cùng lương thế thông về đến nhà thời điểm lương mẫu bọn họ đã ở nhà chính ngồi chờ ăn cơm ăn cơm xong về sau minh huy lôi kéo hân hân về phòng đi hắn đi giáo hân hân viết chữ lương mẫu đi phòng bếp rửa sạch quý phụ trực tiếp nhìn về phía quý thục hiền thục hiền ngươi trở về nghỉ ngơi ta tìm thế thông nói điểm sự lương thế thông đứng ở quý thục hiền bên người Nhìn về phía quý phụ, Thục Hiền đã biết, nàng cùng chúng ta cùng đi. Quý phụ ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, lạnh nhạt nhìn Lương Thế Thông. Lương Thế Thông như cũ bình tĩnh nhìn quý phụ, tùy ý quý phụ nhìn chằm chằm hắn xem. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông sóng vai đứng chung một chỗ, nàng ngửa đầu nhìn về phía quý phụ, "Ba, ta tưởng cùng các ngươi cùng đi." Chính mình nữ nhi nói, so với ai khác lời nói đều hữu dụng, nghe xong quý Thục Hiền nói, quý phụ nháy mắt thu hồi nhìn chằm chằm Lương Thế Thông xem ánh mắt, hắn tựa hồ có chút vô lực. Nhìn về phía quý thuộc hiền thời điểm, quý phụ thần sắc nhu hòa rất nhiều, người muốn đi, vậy đi thôi. ba tháng trung tuần, ánh trăng chính viên thời điểm, ở nông thôn đêm đặc biệt tiết lặng, ánh trăng cũng mông lung hơi lượng. Buổi tối 8 giờ, trong thôn đại bộ phận nhân ra đều thổi dầu hỏa đèn ngủ. Quý thuộc hiền nắm lương thế thông tay, cùng hắn cùng nhau đi phía trước đi. Quý phụ ở bọn họ bên cạnh, đi nhanh hướng thôn đầu đi đến. Trong thôn im mắng ba người đi ở trong thôn ẩn ẩn có thể nghe được gió thổi động thanh âm. Quý Thục Hiền không biết Lương Thế Thông muốn mang nàng đi nơi nào. Chỉ biết là muốn đi làm về đại đội trưởng sự tình. Nàng an tĩnh đi theo Lương Thế Thông cùng nhau hướng đi. Đi đến thôn đầu một hộ nửa bùn đất phòng ở trước đường lại. Này hộ nhân gia, Quý Thục Hiền biết, trong thôn Vương Quả Phụ gia, Nàng đã từng nghe Lưu Mai nói qua. Này Vương Quả Phụ thời trẻ ta phu. Cha mẹ chồng cũng đi sớm. Nàng một người mang theo nhi tử trưởng thành. Nghe nói sớm chút năm Vương Quả Phụ thanh danh không phải thực hảo. Trong thôn đều nói nàng làm dày rách, nhưng là không ai bắt được nàng được điểm. Sau lại, quốc gia đối với làm dày rách sự tình đã kích tương đối nghiêm trọng, liền không lại nghe nói qua nàng làm dày rách sự tình. Mấy năm nay nàng nhi tử cũng lớn, trong nhà nhật tử lướt qua càng cao. Trước hai năm trong nhà may lại phòng ở, che lại nửa thổ nửa gạch phòng ở. Bất quá trong thôn thật nhiều người đều nói nhà nàng xây nhà tiền lai lịch bất chính. Quý thuộc hiền nghĩ bọn họ hôm nay phải làm sự tình. nhìn nhìn lại phía trước vương quả phụ phòng ở nàng để sát vào lương thế thông nhỏ giọng dò hỏi đại đội trưởng cùng này vương quả phụ có quan hệ lương thế thông gật đầu ân vương quả phụ nhi tử là trương quốc bình lương thế thông nói xong ngẩng đầu nhìn về phía phương xa mông lung dưới ánh trăng bên kia tựa hồ có người chính hướng bên này đi tới quý thuộc hiền nghe vậy trong lòng cả kinh nàng nhìn sắc mặt bình quân lương thế thông trong lòng có không ít nghi hoặc nhà nàng thế thông là sao biết việc này đại đội trưởng sự tình Thế thông giống như biết không thiếu, hắn là sao biết đến. Còn có, thế thông nếu biết những việc này, trước kia hắn như thế nào không đối đại đội trưởng động thủ. Như thế nào hiện tại mới động thủ. Quý thuộc Hiền trong lòng có nghi hoặc, bất quá không hỏi ra tới, nàng nghe được có tiếng bước chân chuyển tới, theo lương thế thông tầm mắt xem qua đi, thấy được chính đại chạy bộ lại đây Trương Quốc Bình. Trương Quốc Bình thật cẩn thận hướng vương quả phụ ra đi tới, đi đến cổng lớn thời điểm tả hữu nhìn xung quanh một vòng, thấy bốn phía đều im ắng, hắn thật cẩn thận đẩy cửa ra. trực tiếp vào nhà. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau tránh ở vách tường mặt sau, nhìn đại đội trưởng vào nhà, các nàng đứng ở bên ngoài đợi thật lâu, đại đội trưởng đều không có ra tới. Quý Thục Hiền lôi kéo Lương Thế Thông cánh tay, đang muốn nói chuyện thời điểm lại nghe được bước chân đạp lên trên mặt đất thanh âm. Nàng lập tức cấm miệng, lại lần nữa hướng trương ra cổng lớn xem qua đi. Lần này lại đây chính là hai cái nữ hài tử, Quý Thục Hiền tránh ở chỗ tối nhìn không thấy các nàng mặt, nhưng là có thể thấy rõ ràng các nàng thân ảnh. là nữ hải tử thân ảnh hai cái nữ hải tới rồi trương ra cổng lớn tả hữu nhìn xung quanh một vòng thấy không ai một cái nữ hải kéo lại một cái khác nữ hải cánh tay chúng ta thật muốn đi vào a kia tờ giấy thượng nói chính là thật vậy chăng Này vương quả phụ thật có thể giúp chúng ta báo thù có phải hay không thật sự vào xem là được có thể báo thù liền báo thù không thể báo thù về sau tìm cơ hội tổng có thể báo thù đi thôi một cái khác nữ hải giữ chặt kia nữ hải cánh tay nói Hai cái nữ hải cùng nhau đẩy ra vương gia môn, vương gia đại môn không có khóa, hai người đẩy liền đẩy ra, đẩy cửa ra về sau đi nhanh hướng bên trong đi đến. Trương gia sân im ắng, hai cái nữ hải cho nhau lôi kéo cánh tay, thật cẩn thận đi phía trước đi. Đi vào trương gia nhà chính cửa, hai người còn không có vào nhà liền nghe thấy được trong phòng truyền đến nào đó không thể miêu tả thanh âm. Hai cái nữ hải nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đó một cái nữ hải là gan lớn hơn một chút, nàng thật cẩn thận đi phía trước đi. tay đặt ở then cửa trên tay đẩy ra môn vương ra ngoài cửa lớn lương thế thông buông lỏng ra quý thuộc hiền tay ở chỗ này chờ ta lương thế thông buông ra quý thuộc hiền tay về sau hai chân dùng một chút lực nhảy tới trương ra tường đất thượng đứng ở trên tường hướng vương quả phụ nhi tử trên cửa sổ ném mấy khối đá vương ra cửa sổ là vải nhựa hồ đã tạp đi lên vải nhựa phần phật phần phật vang thanh em kia vương quả phụ nhi tử vương trường sinh nghe được hắn tử trên giường đất bừng tỉnh ngồi dậy hắn hướng môn cùng cửa sổ phương hướng nhìn xem bên ngoài chỉ có ánh trăng phảng phất vừa mới hắn nghe được động tĩnh là hắn ảo giác giống nhau vương trường sinh đang muốn lại nằm thượng tiếp tục ngủ lại nghe thấy được có cái gì tạp cửa sổ thanh âm lần này hắn rõ ràng chính xác nghe thấy được hướng cửa sổ bên kia xem qua đi nhìn đến cửa sổ vải nhựa ẩn ẩn còn động vương trường sinh năm nay 18 tuổi là cái hiếu thuận hài tử nhìn ẩn ẩn còn đông cửa sổ hắn sợ trong nhà thật tao tặc nghĩ hắn nương còn ở nhà chính ngủ hắn mặc xong quần áo điểm dầu hỏa đèn từ trong phòng đi ra vương trường sinh từ phòng ra tới nhìn về phía nhà chính phương hướng liếc mắt một cái thấy nhà chính môn là mở ra hắn trong lòng cả kinh nương vương trường sinh sách theo dầu hỏa đèn nhanh chóng hướng nhà chính chạy tới nhìn đến vương trường sinh sách theo dầu hỏa đèn chạy tiến nhà chính lương thế thông lập tức từ trên vách tường nhảy xuống nhảy xuống sau bước đi trở về quý thuộc hiển cùng quý phụ bên người nghe được động tĩnh quý phụ nhìn về phía bước đi trở về lương thế thông đều an bài thỏa Ân, thỏa. Lương Thế Thông gật đầu trả lời. Chỉ có không động đậy người, mới không động đậy vai tâm tư. Quý Phụ gật gật đầu, theo sau nhìn về phía một bên Quý Thục Hiền, ngươi nghĩ tới đến xem, mang ngươi tới nhìn, xem xong rồi, trở về đi. Ân, Thế Thông cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông. Sự tình nhìn đến nơi này, Quý Phụ cùng Lương Thế Thông chuẩn bị làm cái gì, Quý Thục Hiền trong lòng đã suy đoán một ít. Vài cái nữ nhân ghé vào cùng nhau. Lần này Trương Quốc Bình thanh danh là hoàn toàn hủy hoại, về sau ở trong thôn sẽ không có gì hảo thanh danh. Bất quá chỉ là thanh danh hủy hoại, nàng cảm thấy vẫn là không đủ, nàng kỳ thật hy vọng Trương Quốc Bình đã chịu càng sâu trừng phạt, loại người này, kỳ thật không xứng tiếp tục tồn tại. Ta còn có chút việc, một hồi trở về, ngươi cùng ba đi về trước. Lương Thế Thông quay đầu lại nhìn Quý Thục Hiền, phóng nhu thanh em nói. Lương Thế Thông không đi, Quý Thục Hiền trong lòng ta không quá muốn chạy, nàng ngửa đầu nhìn về phía Lương Thế Thông. ta chờ ngươi cùng nhau đi. nghe được quý thuộc hiền lời nói, quý phụ ở một bên nói thẳng, chúng ta đi về trước, lưu lại nơi này cũng làm không được gì, dư lại làm hắn làm. quý phụ nói xong nhìn quý thuộc hiền, lặng lặng chờ quý thuộc hiền cùng hắn cùng nhau đi. lương thế thông nhìn quý thuộc hiền nói, về nhà chờ ta, ta thực mau trở về. quý phụ cùng lương thế thông đều nói như vậy, quý thuộc hiền nghĩ chính mình lưu lại nơi này xác thật cũng không giúp được gì vội, trần chờ một hồi, cùng quý phụ cùng nhau rời đi. hồi lương ra trên đường. Cảnh vật chung quanh thực an tĩnh, tĩnh gió thổi động lá cây thanh âm đều có thể nghe được. Quý phụ đồi quý thuộc hiền an tĩnh đi rồi một hồi, ở dưới ánh trăng hắn chậm rãi mở miệng, lương thế thông, người là không tồi. Nghe được quý phụ khen lương thế thông, quý thuộc hiền khét cười, gật đầu ứng hỏa thế thông là không tồi, hắn đối ta thực hảo. Người nam nhân này, đối nàng thật sự thực hảo. Bọn họ vừa mới kết hôn, thế thông liền đem tổn thật nhiều năm gia sản toàn bộ cho nàng, không chỉ có như thế, trong nhà có ăn ngon. thế thông để lại cho nàng ăn, nàng có muốn ăn đồ vật, thế thông sẽ nói cho bà bà là hắn muốn ăn, làm bà bà cho nàng làm. Trong sinh hoạt cũng thực săn sóc, bọn họ hai cái cùng nhau làm việc, việc nặng luôn là hắn tới làm, lạnh, nhiệt, thế thông đều sẽ quan tâm nàng. Có thể gặp được thế thông như vậy nam nhân, nàng thật sự cảm giác là chính mình may mắn. Kết hôn, về sau hảo hảo quá. Quý phụ nói, nhìn phía trước lộ, lặng im vài giây lại nói, thế thông thành phần là cái vấn đề. Về sau ngẫm lại biện pháp xem có thể hay không đem thành phần sửa lại, nếu thành phần có thể sửa lại, ta ở đế đô bên kia nghĩ cách cho hắn lộng cái lâm thời công sống, nhìn xem các ngươi có thể hay không đi đế đô sinh hoạt. Khuê nữ là chính mình, quý phụ tuy rằng đã nhận đồng quý thuộc hiển cùng lương thế thông kết hôn sự tình, nhưng hắn trong lòng vẫn là muốn cho chính mình khuê nữ hồi đế đô. Đế đô cùng ở nông thôn, sinh hoạt trước sau là không giống nhau, trong thành sinh hoạt chúng quy so ở nông thôn muốn tốt một chút, ở trong thành có thể ăn lương thực hàng hóa. ở nông thôn, mỗi ngày muốn mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời, mỗi ngày đều phải vất vả lao động. hắn nữ nhi, hắn hy vọng nàng có thể bình bình an an quá hạnh phúc sinh hoạt. quý thuộc hiền không đi qua đế đô, nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ có rất nhiều về đế đô ký ức, đó là một cái hảo địa phương, nơi đó xác thật so ở nông thôn muốn hảo, nếu có khả năng nàng cũng tương đối hy vọng qua bên kia sinh hoạt, bất quá vẫn là muốn xem thế thông, nếu là thế thông cũng muốn đi, về sau có cơ hội có thể đi, nếu thế thông không muốn, vậy rồi nói sau. Ba, Việc này về sau lại nói, nếu có cơ hội, ta cùng Thế Thông sẽ cùng nhau quá khứ. Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Phụ trả lời. ân. Quý Phụ ứng Quý Thục Hiền nói, không lại tiếp tục nói chuyện, cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi. Quý Thục Hiền trả lời trong nhà về sau, trực tiếp liền đi rửa mặt, rửa mặt Hảo về sau về phòng, nằm ở trên giường đất, nàng cũng không có lập tức ngủ, mà là đang đợi Lương Thế Thông trở về. Quý Thục Hiền này nhất đẳng, chờ đến hơn nửa giờ Lương Thế Thông mới trở về. Hắn vào nhà đóng lại trong nhà môn, liền đi nhanh hướng giường đất bên này đi tới. Ánh trăng từ cửa sổ giải tiến vào, Quý Thục Hiền nhìn bước đi lại đây Lương Thế Thông, nàng hướng một bên hoạt động một chút vị trí, cấp Lương Thế Thông dịch một vị trí ra tới. Lương Thế Thông cởi quần áo thượng giường đất, nằm ở trên giường đất bàn tay to rũa ra, theo bản năng đem Quý Thục Hiền ôm vào chính mình trong lòng ngực. Dựa vào Lương Thế Thông trong lòng ngực, luôn là có một loại cảm giác an toàn, Lương Thế Thông rũa ra tay, Quý Thục Hiền cũng thói quen tính hướng trong lòng ngực hắn dựa lại đây. Thế Thông, ta cùng ba trở về, về sau ngươi lại đi làm gì? Đại đội trưởng phế đi. Lương Thế Thông trực tiếp trả lời năm chữ. Quý Thục Hiền hơi hơi lớn lên miệng, ngươi làm? Quý Thục Hiền từ Lương Thế Thông trong lòng ngực lên, nửa đài đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, mắt vừa lúc nhìn Lương Thế Thông cảm. Ân. Lương Thế Thông không phủ nhận, trực tiếp nhận. Quý Thục Hiền không có lập tức trả lời Lương Thế Thông nói, nàng đầu dựa vào ngực hắn. Bàn tay to ôm vào Quý Thục Hiền trên eo, trong bóng đêm Lương Thế Thông nhìn xả nhà. hai mắt thâm thúy ngươi sẽ sợ ta sao hắn thủ đoạn tàn nhẫn thục hiền sẽ sợ hay sao lương thế thông hỏi xong lời nói về sau thủ hạ ý thức nắm chặt quý thục hiền eo kia lực đạo có chút lớn quý thục hiền eo bị nắm chặt có chút đau nàng mánh một hút khí nhận thấy được quý thục hiền tiếng hút khí lương thế thông lập tức buông lỏng ra một ít lực đạo xin lỗi ta sức lực lớn quý thục hiền ghé vào lương thế thông ngực chỗ lắc đầu không có đôi tay hồi ôm lương thế thông Quý Thục Hiền môi rán ở trong lòng ngực hắn, ta không sợ. Thế thông, ngươi làm kỳ thật là lòng ta tưởng. Tay nắm chặt lương Thế thông eo, Quý thuộc Hiền từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu. Thế thông, ta cũng không phải một cái thiện lương người. Đại đội trưởng người nọ tâm thuật bất chính, trong xương cốt đều là hư. Loại này người xấu, ta hy vọng hắn có thể được đến báo ứng. Hắn làm rất nhiều chuyện xấu, hắn làm những việc này muốn hắn mệnh kỳ thật đều là nhẹ. Nàng là nữ nhân, mặc kệ tiếp thu quá gì dạng giáo dục. Trong xương cốt kỳ thật đều là hướng về nữ nhân, có lẽ nàng có lấy phu vi thiên tư tưởng, nhưng là đương nam nhân xâm hại nữ nhân thời điểm, nàng trong lòng sẽ theo bản năng cảm thấy này nam nhân không phải người, loại này nam nhân chết chưa hết tội. Đại đội trưởng cái loại này người, hại thanh niên trí thức điểm nữ hải, hại trương quốc khánh gia con dâu, trường quả phụ bên kia mặc kệ có phải hay không tự nguyện, trương quốc bình cũng cùng trương quả phụ có đôi đầu, loại người này chỉ là phế đi hắn, trừng phạt là nhẹ. Quý Thục Hiền nói dừng ở Lương Thế Thông lỗ thai, vốn dị hai mắt rất sâu, trên người hơi thở cũng có chút trầm thấp nam nhân, này sẽ trên người hơi thở đều ôn hòa không ít, Hắn tay đặt ở Quý Thục Hiền trên eo, túi đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền, chỉ cần ngươi không sợ liền hảo. Lương Thế Thông nói xong túi đầu, bàn tay to đem trong lòng ngực tức phụ bế lên tới, môi hướng nàng trên môi gần sát. Đại buổi tối, chính mình nam nhân hôn chính mình, bàn tay to còn không thành thật ở chính mình trên quần áo lộn xộn. Quý Thục Hiền lập tức biết nam nhân muốn làm cái gì. Nàng tâm động. Tay không nhàn rỗi, ôm Lương Thế Thông cổ. Hôn càng ngày càng nhiệt, hai người không biết là ai trước động tay, này quần áo liền từ giường đất trung gian ném tới đầu giường đất. Một đêm bình minh, tối hôm qua tiểu hai vợ chồng qua thực mỹ một đêm. ngày hôm sau buổi sáng, Lương Thế Thông thần thanh khí sảng rời giường, mà Quý thuộc Hiển còn ở trên giường đất ngủ. Lương Thế Thông đẩy ra phòng môn từ trong phòng ra tới, Quý Phụ ở trong sân làm vận động, chính rồi thân cánh tay, nhìn đến Lương Thế Thông ra tới, hắn liếc mắt nhìn hắn, đi. bồi ta đi ra ngoài chạy một vòng lương lão ra từ trước kia là quân nhân lương phụ cũng đương mấy năm binh hảo tới xuất ngũ về sau vào xưởng sắt thép tuy rằng xuất ngũ sau không lại đương quân nhân nhưng là ngày thường ở trong thành thời điểm hắn thường xuyên sẽ chạy bộ đi vào ở nông thôn về sau mấy ngày hôm trước hắn không chạy hôm nay có thể là tâm tình hảo muốn đi chạy bộ nhạc phụ muốn chạy bộ lương thế thông tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hắn gật đầu trả lời hảo lương thế thông cùng quý phụ cùng đi chạy bộ Quý phụ mang theo lương thế thông đi chạy bộ thời điểm không hướng không ai ở đường nhỏ chạy, chuyên môn hướng trong thôn chạy, vòng quanh trong thôn người nhiều địa phương chạy. Đại buổi sáng, trong thôn phụ nữ ở nhà nấu cơm, nam nhân ở bên ngoài nói chuyện thiếm. Đại nam nhân ghé vào cùng nhau không nói đại sự liền nói một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngày thường trong thôn người tụ ở bên nhau sẽ nói trong thôn nhà ai tức phụ hảo, nhà ai tức phụ đẹp như vậy việc nhỏ. Hôm nay trong thôn nam nhân tụ ở bên nhau, đều nói lên trong thôn phát sinh một chuyện lớn. Trương Quốc Bình buổi sáng thời điểm bị người ở Sú Mương phát hiện, bị phát hiện thời điểm hắn cả người trần trụi, trên người tím tím xanh xanh, mặt cũng bị đánh nát như, không chỉ có như thế, hắn ở Sú Mương phao một đêm, bị vứt đi lên thời điểm chân không thể động, trên người hắn thối thoát, hai cái chân đều là mềm. Nghe trong thôn người ta nói là Trương Quốc Bình nửa đêm trộm đi Vương Quả Phụ ra, tưởng đối Vương Quả Phụ mưu đồ gây rối, kết quả bị Vương Quả Phụ nhi tử Vương Trường Sinh phát hiện, Vương Trường Sinh cầm côn đuổi đi Trương Quốc Bình đánh. lúc ấy còn kinh động ở vương quả phụ bên cạnh trụ lương kiến quốc một nhà lương kiến quốc cùng hắn tức phụ còn ra tới nhìn bất quá bọn họ ra tới thời điểm không nhìn thấy trương quốc bình liền thấy vương trường sinh cầm gậy gộc ở đuổi đi người người nọ chạy vương trường sinh đuổi theo một hồi không đuổi theo liền về nhà trương quốc bình sự tình ở trong thôn nháo ồn ào huyên náo trong thôn hảo những người này đều nói hắn xui xẻo trộn người không thành chạy trốn thời điểm rất đến xuống mương đi xứng đáng hắn xui xẻo trong thôn những người đó thảo luận nói Lương Thế Thông không tham dự, bất quá quý phụ chạy bộ thời điểm gặp được trong thôn người, trong thôn có chút người sẽ gọi lại quý phụ, cùng hắn cùng nhau bắt quái trong thôn sự tình. Quý phụ là thiện nói người, này năm ngày trong thôn người một khi ở trong thôn nói chuyện hiếm, hắn liền thò lại gần cùng những người đó nói chuyện, đến lúc này nhị hồi, quý phụ cùng bọn họ nói nhiều, bọn họ gặp được sự tình cũng sẽ cùng quý phụ chia sẻ. Tựa như hôm nay, quý phụ chạy bộ từ trong thôn trải qua. Ngồi ở trên tảng đá thảo luận đại đội trưởng sự tình trung niên nam nhân liền gọi lại hắn, quý sướng trưởng, ngươi chạy bộ đâu? Ân, các ngươi ăn cơm sao? Quý phụ dừng lại cùng bọn họ nói chuyện. Không đâu, quý sướng trưởng, ngươi trước đem đường đi chạy bộ, tới, chúng ta cùng ngươi nói sự kiện. Kia trung niên nam nhân hướng về phía quý phụ vây tay. Quý phụ dừng lại đi hướng bọn họ. Trương Quốc Bình ngươi biết không? Chính là chúng ta đội nguyên lai like đại đội trưởng, hắn nha tối hôm qua lại đi chỗ người, lần này thảm A. trộm người không trộm thành, bị nhân nhi tử bắt được đuổi đi đánh. Bị đánh cả người là thương, hắn còn tính xấu không đổi, chạy trốn thời điểm thế nhưng chạy tới thanh niên trí thức điểm bên kia nhà xí, có hai cái nữ thanh niên trí thức ra tới thượng nhà xí đâu, không biết hắn sao tưởng, thế nhưng ngồi sổm nhà xí xem nhân ra đi ngoài. Kết quả thẳng A, nhân ra nữ thanh niên trí thức tốt nhất nhà xí liền đi rồi, hắn đứng ở nhà xí mặt sau ao phân bên, một kích động, người rơi vào ao phân, buổi sáng thời điểm mới bị người phát hiện, người đều ở ao phân phao choáng vắng cũng không biết có thể hay không chỉ hết nghe nói bị cứu đi lên thời điểm hắn hai chân đều là mềm mại rũ xuống tới cái kia thẳng a nghe trung niên nam nhân nói xong quý phụ thổn thức hắn cảm thán này đại đội trưởng ta vừa mới bắt đầu thấy hắn thời điểm xem hắn là cái tốt không nghĩ tới thế nhưng cũng có thể làm ra chuyện như vậy trung niên nam nhân gật đầu cũng không phải là sao chúng ta trước kia cũng đều cảm thấy hắn là người tốt kết quả đâu thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới quá xấu rồi. Nay sẽ à, hắn không chỉ có ném đại đội trưởng chức vị, thanh danh còn hủy hoại. Về sau à, không biết có thể hay không đứng lên. Quý phụ yên lặng nghe trung niên nam nhân nói lời nói, chờ trung niên nam nhân nói xong, hắn giống như lơ đang nói, hắn ngày hôm qua tưởng cho người, này phẩm hạnh không được, đạo đức suy đổi à, việc này muốn ở đế đô khẳng định muốn phán hắn lưu manh tội, lưu manh tội đến có người cáo hắn à, này nếu không có người cáo, cũng sẽ không phán hắn lưu manh tội. Trung niên nam nhân không phải thực để ý nói. Quý phụ gật đầu, như vậy a đúng rồi, kia hai cái nữ thanh niên trí thức là ai a? Các nàng sẽ cáo hắn sao. Quý phụ lơ đãng nhìn về phía trung niên nam nhân, giống như hắn gì cũng không biết, chính là trong lúc vô ý dò hỏi những việc này giống nhau. Này ai biết được, bị người chơi lưu manh cũng không phải gì quang vinh sự tình, phỏng chừng sẽ không cáo đi. Quý phụ cười cười, cũng là, thời gian này không còn sớm, trong nhà nên làm tốt cơm, ta liền đi về trước. Quý phụ đối với trung niên nam nhân nói xong, ngay đầu nhìn về phía Lương Thế Thông, đi thôi, về nhà ăn cơm. Quý phụ cùng Lương Thế Thông cùng nhau về nhà, khoảng cách những người đó xa, quý phụ mới hạ giọng nói, làm kia hai cái nữ thanh niên trí thức mau chóng đi cáo, còn có vương quả phụ bên kia, nhìn xem có thể hay không làm nàng cũng đi cáo một chút. Nữ thanh niên trí thức bên kia hôm nay sẽ đi cáo, vương quả phụ bên kia, vương trưởng sinh sẽ làm nàng đi cáo. Lương Thế Thông bình tĩnh trả lời, quý phụ gật đầu, ân lương thế thông cùng quý phụ đều không có nói nữa hai người cùng nhau về nhà trở lại lương ra thời điểm quý thục hiền đã rời giường nàng cùng lương mẫu cùng nhau đem cơm sáng đều đoan tới rồi nhà chính lương thế thông cùng quý phụ cùng nhau đi nhanh vào nhà đi ngang qua lương mẫu bên người thời điểm lương thế thông chân dừng lại đứng ở bên người nàng rất nhỏ vừa nói đại đội trưởng xong rồi năm chữ lương thế thông nói xong liền hướng trên chỗ ngồi đi đến hắn ngồi ở quý thục hiền bên người lương mẫu còn có chút kinh ngạc không thể tin tưởng Một hồi lâu sau nàng mới cân nhắc ra tới Lương Thế Thông nói năm chữ ý tứ, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông chứng thực, thật phế đi. Về sau còn có thể xoay người không? Lương Thế Thông lắc đầu, phiên không được, hắn thân thể phế đi, thanh danh cũng phế đi, không có xoay người khả năng. Căn tử chặt đức, thanh danh hủy hoại, chân cũng phế đi, hắn sao có thể lại xoay người? Lương mậu nước mắt trực tiếp liền hạ xuống, chắp tay trước ngực, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Lương gia trước kia tuy rằng là địa chủ. Nhưng là kiến quốc sau trong nhà tiền tài toàn bộ đều quên cấp quốc gia, vốn dĩ lương gia bị phân chia vì phú nông, là không cần bị phê đấu. Nhưng là năm đó Trương Quốc Bình đương đại đội trưởng, hắn chơi xấu, nghĩ biện pháp phê đấu lương gia người. Có thể nói lương phụ, lương đại ca cùng lương đại tẩu đều là Trương Quốc Bình gián tiếp hại chết. Lương mẫu trong lòng đối Trương Quốc Bình hận là ngập trời, bất quá vì trong nhà còn sống người, vẫn luôn chịu đựng, không dám gây chuyện cũng không dám đắc tội với người. Lương mẫu cảm xúc thực kích động. Nàng cái loại này hỉ cực mà khóc nước mắt rơi ở mọi người trong mắt, làm người nhìn trong lòng đều có chút khó chịu. Quý thuộc Hiền đi đến lương mẫu bên người đỡ nàng, nương, đều đi qua, hắn được đến báo ứng. Lương mẫu dùng tay lau lau chính mình trên mặt nước mắt, gật đầu, đúng đúng đúng, hắn được đến báo ứng. Lau khô trên mặt nước mắt, lương mẫu đi đến trước bàn cơm ngồi xuống, cầm chiếc đua nói, chúng ta ăn cơm, ăn cơm, hôm nay cao hứng buổi trưa chúng ta làm tốt ăn ăn. Trong nhà gạo còn có một cân, Buổi trưa chúng ta làm gạo cơm ăn. Thế thông mang về tới nội tạng heo, còn có một khối gan heo không ăn, buổi trưa làm bạo xào gan heo. Thông ra, Thục Hiền, các ngươi có gì muốn ăn không? Buổi trưa ta cho các ngươi làm. Lương mẫu thật sự thực vui vẻ, cười chảy nước mắt, nàng nhìn về phía quý phụ cùng quý Thục Hiền dò hỏi bọn họ muốn ăn gì. Quý phụ chính mình nhưng thật ra không sao cả, hắn là khách nhân, khách nghe theo chủ, chủ nhân ăn gì hắn ăn gì. Quý phụ cười cười, thông ra nấu cơm ăn ngon. Ta đều có thể, ngươi xem làm. Đã lâu không ăn gạo cơm, nghe được Lương Mẫu nói ăn gạo cơm, Quý Thục Hiền cười nói, Nương, có gạo cơm là được, ta không khác muốn ăn. Hành, vậy làm gạo cơm, bạo xào gan heo, ta lại xào cái thức ăn chay. Lương Mẫu cười nói, Lương Thế Thông nhìn Lương Mẫu cao hứng bộ dáng, khó được khỏe môi cũng dơ lên một chút. Lương Thế Thông kia cười, Quý Thục Hiền thấy, nhìn Lương Thế Thông cười, Quý Thục Hiền trực tiếp gắp một khối dưa muối đặt ở Lương Thế Thông trong chén, dùng nữa. Quý Thục Hiền khỏe môi mang cười, cả người đều cười thực ánh mặt trời. Nhìn kia cười, Lương Thế Thông tâm liền ngảy nhanh, hắn trả lời, hảo. Tức phụ cho hắn kẹp đồ ăn. Giữa trưa thời gian, Quý Thục Hiền tan tầm về sau liền cùng Lương Thế Thông cùng nhau hồi trong thôn. Bọn họ buổi sáng bắt đầu làm việc là ở thôn đầu đồng ruộng làm sống, phải về nhà liền phải từ trong thôn xuyên qua. Từ trong thôn đường nhỏ đi qua thời điểm, Quý Thục Hiền thấy được Trương Quốc Bình trong nhà tụ tập một đống người. Có mấy cái là trong thôn người. Có mấy cái ăn mặc màu đen kiểu gáo tôn trung sơn nam nhân, nàng chưa thấy qua. Nhìn thấu ý cái trang điểm như là từ trong thị trấn lại đây. Nghĩ đến buổi sáng ăn cơm thời điểm Thế Thông cùng nàng lời nói. Quý Thục Hiền nhẹ nhàng lôi kéo một chút hắn cánh tay, Thế Thông. Những người đó có phải hay không công xã tới người. Buổi sáng Thế Thông nói thanh niên trí thức điểm kia hai nữ thanh niên trí thức sẽ đi công xã Cáo Trương Quốc Bình chơi lưu manh, nhìn lén các nàng đi ngoài, vương quả phụ nhi tử cũng sẽ đi công xã Cáo Trương Quốc Bình. hắn đi nhà bọn họ khi dễ hắn nương trương quốc bình tối hôm qua chân phế đi nghe nói từ tỉnh lại về sau một câu cũng chưa nói ra không biết là biến người câm vẫn là bởi vì ở ao phân đái một đêm sẽ không nói này sẽ công xã người tới phòng trưng là tới điều tra trương quốc bình sự tỉnh hy vọng lần này trương quốc bình có thể được đến trừng phạt lương thế thông hướng trương quốc bình ra nhìn lướt qua liếc mắt một cái liền thấy những người đó mặt hắn nhàn nhạt nói là công xã người Ngươi nghĩ tới đi xem sao. Quý Thục Hiền gật đầu, tưởng, nàng muốn nhìn một chút Trương Quốc Bình có thể hay không đã chịu ứng có trừng phạt. Nghe được Quý Thục Hiền trả lời, Lương Thế Thông gật đầu, kia đi thôi, qua đi nhìn xem. Lương Thế Thông đi nhanh đi phía trước đi. Quý Thục Hiền đi theo hắn bên người, theo hắn đi Trương Quốc Bình cửa nhà. Trương Quốc Bình cửa nhà tụ tập người càng ngày càng nhiều, đều là trong thôn yêu thích bắt quái người. Bọn họ đứng ở cửa đối với Trương Quốc Bình ra chỉ chỉ trò trò. Công xã lại đây mấy cái trung niên nam nhân nhìn về phía trong thôn người, ở hướng bọn họ hỏi thăm một ít việc, hỏi ngày thường trương quốc bình làm người như thế nào, đương đại đội trưởng thời điểm đối trong thôn người được không? Tục ngữ nói rất đúng, tương đảo mọi người đẩy trương quốc bình còn đương đại đội trưởng thời điểm trong thôn hảo những người này đều định bỡ hắn, nói hắn hảo. Ngày hôm qua ở quảng trường hắn tuy rằng không lo đại đội trưởng, nhưng là hắn năng luôn thiện biện thân thể hảo. Lúc ấy đại đội người nghe xong hắn nói, liền theo hắn nói hắn hảo, nhưng là này sẽ. Trương Quốc Bình sẽ không nói, hắn lại làm chơi lưu manh sự tình, thanh danh hoàn toàn hỏng rồi. Nay sẽ trong thôn người cũng không nói Trương Quốc Bình hảo, đều là nói là hắn hư, nói hắn không làm chính sự, chơi lưu manh, nhìn lén nhân già nữ thanh niên trí thức đi ngoài, đầu xem tiểu quả phụ tắm rửa, trộm đi quả phụ trong nhà, tưởng chiếm quả phụ tiện nghi. Không chỉ có như thế, còn có người đem hắn đương đại đội trưởng thời điểm cố ý cho hắn ghét người phân việc nặng, cho hắn người trong nhà phân nhẹ nhàng sống sự tình thọc ra tới. trương quốc bình lợi dụng chức quyền mưu tư sự tình, thật nhiều đại đội đại đội trưởng đều sẽ làm nếu là ngày thường những cái đó sự tình phía trên khả năng sẽ không quản nhưng là này sẽ trương quốc bình thanh danh hủy hoại chơi lưu manh đi quả phụ ra chiếm đoạt quả phụ phía trên khẳng định là muốn xử lý hắn nghe được trong thôn người ta nói hắn ngày thường lấy quyền mưu tư công xã tới điều tra người đem những cái đó sự tình cũng viết đại đội trưởng tức phụ đứng ở cửa nhà nhìn đến công xã người cầm vợ viết chữ nàng này trong lòng cấp u, ngực thẳng đau Nàng nôn nóng đi đến mặt trên tới điều tra người trung gian, khóc lóc nói, đồng chí, các ngươi đừng nghe bọn họ nói bữa, nhà ta Quốc Bình đương đại đội trưởng thời điểm vẫn luôn tận chức tận trách, không làm bất quá chuyện xấu. Còn có, nhà ta Quốc Bình không đùa lưu manh, đều là người khác nói bậy, các ngươi không thể nghe bọn hắn nói bậy à, nhà ta Quốc Bình là tốt. Tới điều tra người đem vợ khép lại, nghe xong trương Quốc Bình tức phụ nói nhìn về phía nàng, có phải hay không tốt, chúng ta sẽ điều tra, thật là tốt, chúng ta cũng không oan uổng hắn. Nếu là thật làm chuyện xấu, nên giáo dục cũng đến giáo dục. Trương Quốc Bình ở nơi nào? Mang chúng ta qua đi nhìn xem. Nhìn Trương Quốc Bình tức phụ, tới điều tra người ta nói. Đại đội trưởng tức phụ tựa hồ không lớn vui dẫn bọn hắn qua đi, nhưng là nơi này nhiều người như vậy nhìn, không mang theo người qua đi cũng không được, nàng chỉ có thể chịu đựng trong lòng hoảng hốt sợ hai mang theo người vào nhà. Trương Quốc Bình tức phụ mang theo công xã người tiến sân, vào sân liền đem cửa đóng lại. Trong thôn người bị ngăn ở bên ngoài. Nhìn nhắm chặt đại môn, không biết gì thời điểm sẽ có kết quả, cũng không biết những cái đó đi vào điều tra người gì thời điểm có thể ra tới. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, Thế Thông, chúng ta đi về trước đi, nương nên đem cơm làm tốt. Hảo! Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cùng nhau về nhà. Quả nhiên, bọn họ về đến nhà thời điểm Lương Mẫu đã đem cơm làm tốt, đồ ăn đã toàn bộ đoàn tới rồi trên bàn cơm. Giữa trưa cơm thực phong phú, gạo cơm bạo xào gan heo, Lương Mẫu còn xào một cái cải thịa. lương mẫu hôm nay cao hứng đem trong nhà dư lại nửa cân mễ toàn bộ đều dùng để làm gạo cơm cơm làm nhiều người một nhà giữa chưa non no ăn một bữa cơm cơm chưa ăn ngon đại nhân hải tử đều rất cao hứng ăn qua cơm trưa về sau minh huy mang theo hân hân đi ra ngoài chơi quý phụ kêu quý thục hiền cùng lương thế thông lưu tại trong phòng cùng bọn họ nói chuyện Ngồi ở quý thục hiền đối diện quý phụ trầm mặc một hồi nói ta mua ngày mai buổi chiều vé xe ngày mai buổi chiều đi tuy rằng chỉ cùng quý phụ ở chung mấy ngày Quý Thục Hiền trong lòng đã chân chân thật thật đem Quý Phụ coi như chính mình phụ thân rồi, vừa mới ở chung mấy ngày, Quý Phụ muốn đi, Quý Thuộc Hiền này trong lòng khó tránh khỏi không tha. Nhanh như vậy. ba, Có thể vãn mấy ngày sao? Quý Phụ lắc đầu, không thể, thỉnh giả tới rồi, phải về nhà máy đi làm. Quý Thuộc Hiền trong lòng có chút khó chịu, không tha, nàng không ngẩng đầu, túi đầu nói, nga. Lương Thế Thông ngồi ở Quý Thuộc Hiền bên người, bàn tay to ở cái bàn hạ cầm Quý Thục Hiền tay. Ngầm đầu nhìn về phía quý phụ trầm giọng nói, "Ngày mai ta cùng Thục Hiền đi đưa ngài." "Không cần, ta chính mình đi liền có thể, các ngươi hảo hảo bắt đầu làm việc." Quý phụ tuy rằng nói không cần quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đi đưa hắn, nhưng là ngày hôm sau quý phụ phải đi thời điểm, Lương Thế Thông cùng quý Thục Hiền vẫn là xin nghỉ. Đại đội đại đội trưởng còn không có tuyển xuống dưới, hiện tại đại đội sống đều là bí thư chi bộ tạm thời quản lý, Lương Thế Thông trong nhà cùng bí thư chi bộ trong nhà có điểm quan hệ, bí thư chi bộ vẫn luôn nghe con mẹ nó lời nói. Đối lương ra đáy lòng vẫn là có vài phần cảm kích, hắn trong lòng nhớ lương ra một ít cũ tình, hắn đối lương thế thông so trường quốc bình đối lương thế thông thái độ muốn hảo rất nhiều. Lương thế thông đi xin nghỉ thời điểm, bí thư chi bộ không khó xử, trực tiếp chuẩn bọn họ giả. Giả thình hảo, lương thế thông cùng quý thuộc hiền trưa hôm đó liền không đi bắt đầu làm việc, chờ quý phụ phải đi thời điểm, bọn họ cùng quý phụ đi huyện thành. Quý phụ đi thời điểm, trong thôn người đều đi bắt đầu làm việc, trong thôn cơ hồ không vài người biết hắn phải đi. quý thục hiền cùng lương thế thông đưa quý phụ tới rồi huyện thành ga tàu hỏa quý phụ xách theo hành lý vào ga tàu hỏa bên trong quý thục hiền cùng lương thế thông đứng ở trong đại sảnh nhìn theo hắn đi vào chờ quý phụ đi vào nhìn không thấy hắn thân ảnh lương thế thông còn tại chỗ đứng ánh mắt của nàng có chút ướt át hai đời nàng lần đầu tiên thể nghiệm đến tình thương của cha cái này phụ thân đối nàng thật sự thực hảo lần sau gặp mặt không biết muốn năm nào tháng nào lương thế thông đứng ở quý thục hiền bên người hơi hơi cúi đầu thấy nàng khỏe mắt nước mắt tích Tâm hơi hơi đau đớn. Bàn tay to ôm lấy Quý Thục Hiền bả vai, đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực, chờ thêm năm, ta bồi ngươi hồi đế đô. Hảo. Trung quanh có người đang xem bọn họ, Quý Thục Hiền chú ý tới, nghĩ hiện tại trảo phong khí trảo rất nghiêm trọng, sợ có người sẽ nói bọn họ tác phong bất chính. Quý Thục Hiền từ lương thế thông trong lòng ngực ra tới. Đứng ở ga tàu hỏa trong đại sảnh, chờ xe lửa dẫn dắt thanh âm vang lên tới, Quý Thục Hiền mới cùng lương thế thông cùng nhau trở về. quý thục hiền cùng lương thế thông cùng nhau ra ga tàu hỏa cũng không có lập tức rời đi hai người đi cung tiêu xã trong nhà bạch diện ăn xong rồi gạo cũng ăn xong rồi quý thục hiền muốn đi mua một ít gạo và mì thuận tiện lại mua điểm trứng gà còn có lần trước nhặt được bố phiếu nàng tưởng mua điểm bố cấp thế thông làm một bộ quần áo minh huy cùng hân hân kia hai hải tử cũng không có quần áo xuyên nếu vải dệt đủ nói liền cho bọn hắn cũng làm một bộ quần áo cung tiêu xã quý thục hiền lần này mua 5 cân bạch diện năm cân gạo Lần này nàng mua đồ vật cũng không ít, lương thực chỗ nằm quẩy viên cho nàng xưng lương thực thời điểm cố ý nhìn nhiều nàng hai mắt, muốn nhớ kỹ nàng, đây là một kẻ có tiền chủ, về sau có lẽ sẽ lại đến mua lương thực. Quý thuộc Hiền mua lương thực, lương thế thông xách lương thực, lương thực lấy lòng, Quý thuộc Hiền lôi kéo lương thế thông đi bán bố quầy hàng. Lúc này mua bố muốn phiếu, bố phiếu khó được, bán bố quầy hàng thượng một cái xếp hàng người đều không có, Quý thuộc Hiền cùng lương thế thông lại đây về sau, trực tiếp là có thể mua bố. Quý Thục Hiền nhìn về phía bán bố quẩy viên nói: "Đồng chí ngươi hảo, ta muốn năm thước bố." Trên người nàng có năm thước bố phiếu. "Muốn cái loại này bố?" "Vải may đồ lao động năm mao tiền một thước, sợi tổng hợp 8 mao tiền một thước." Kia quẩy viên nhìn xem Quý Thục Hiền phía sau lương thế thông sách theo lương thực, mỉm cười giới thiệu. Quý Thục Hiền trước nhìn nhìn quẩy viên giới thiệu sợi tổng hợp vải dệt, đều là một ít màu lam, màu trắng gạo vải dệt, như vậy nhan sắc không thích hợp cấp thế thông làm quần áo, nàng chỉ vào bên cạnh vải may đồ lao động nói: liền loại này bố đi muốn năm thước năm thước bố phiếu hai khối năm lao tiền quầy viên cấp quý thuộc hiền cắt bố bố cắt hảo người phục vụ đem bố trang ở trong túi đưa cho quý thuộc hiền theo sau thu tiền tiền cho bố cũng bắt được quý thuộc hiền xoay người cùng lương thế thông cùng nhau rời đi từ bán bố quầy hàng rời đi về sau quý thuộc hiền liền tưởng trực tiếp về nhà kết quả dư quang thoáng nhìn nàng thấy phía trước bán điểm tâm quầy hàng quầy viên thay đổi đổi thành một cái nam không phải cái kia vênh váo tự đắc nữ phục vụ nghĩ trong nhà không có điểm tâm kẹo cũng ăn xong rồi quý thục hiền liền tưởng mua điểm điểm tâm nàng kéo một chút lương thế thông quần áo thế thông ngươi chờ ta một hồi ta đi mua cái điểm tâm hảo quý thục hiền hướng bán điểm tâm quầy hàng chạy tới bán bố quầy hàng bên này bán giày nữ quầy viên chạy tới bán bố quầy viên bên người nói ngươi biết này nữ không Trình ngọc nói lần trước chính là nàng nói trương đại hoa xấu trương đại hoa bị nàng lời nói cũng không dám phản bác đáng tiếc Ngày đó ngươi xin nghỉ, không thấy được Trương Đại Hoa kia sát mặt, nhưng khó coi. Trương Đại Hoa ngày thường ở cung Tiêu xã vinh váo tự đắc quán, đối ai đều nhìn không thuận mắt, nàng đắc tội không ít người. Lần trước Quý Thục Hiền nói Trương Đại Hoa xấu, cung Tiêu xã không ít người đều thấy được. Bán bố cung Tiêu Viên, nàng cùng Trương Đại Hoa là không đối phó, nghe xong bán giày quẩy viên lời nói, nàng hướng Quý Thục Hiền bên kia nhìn lại, càng xem càng thuận mắt. Quý Thục Hiền đứng ở bán điểm tâm trước quẩy mua một cân đường, một cân điểm tâm theo sau đi hướng Lương Thế Thông. Cái này quẩy viên cũng không tệ lắm, so lần trước cái kia nữ quẩy viên khá hơn nhiều. Này bán điểm tâm Tân Quẩy Viên thái độ so nguyên lai like nữ quẩy viên hảo quá nhiều. "Ân, cho ta đi, ta sẽ theo." Lương Thế Thông đem gạo cùng Bạch Diện đặt ở cùng nhau xách theo, duỗi tay muốn đi xách Quý Thục Hiền trong tay điểm tâm cùng kẹo. "Quý Thục Hiền lắc đầu, không cần, thực nhẹ, ta có thể xách, chúng ta đi thôi." Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau xoay người đi ra ngoài. Không đi hai bước liền nghe được mặt sau có thực tiêu nàng, đồng chí, chờ một chút. Nghe được tiếng la, quý thuộc hiền quay đầu lại, nhìn đến vừa mới bán cho nàng bố quẩy viên ở hướng nàng vơi tay. Quý thuộc hiền đi qua đi, đồng chí, có việc sao? kia nữ quẩy viên nhìn xem chung quanh, thấy không ai chú ý bên này, nàng để sát vào quý thuộc hiền nhỏ giọng nói, đồng chí, có tỷ vết bố, không cần phiếu, ngươi nếu không. Cung tiêu xã tỷ vết bố, không cần phiếu, nhưng là giá cả cùng bình thường bố là giống nhau. Bất quá nói là tỳ vết bố, kỳ thật cũng liền một chút tiểu ma bệnh, có khả năng là bố dính một hạt bụi, hoặc là bố nhan sắc không phải thực hảo. Mấy vấn đề này đều không phải vấn đề lớn, bố giống nhau là có thể làm quần áo xuyên. Loại này bố có thể nói là khả nộ bất khả cầu, loại này bố giống nhau đều là cung tiêu xã công nhân chính mình lưu trữ. Này nữ quẩy viên hôm nay là xem quý thuộc Hiền tương đối thoát mắt, đặc biệt là nghe nói quý thuộc Hiền nói trương đại hoa xấu, nàng này trong lòng càng thích quý thuộc Hiền. cho nên mới sẽ tưởng đem bố bán cho quý thuộc hiền, không cần phiếu đồ vật, cơ hồ không nghĩ nhiều. Quý thuộc hiền liền gật đầu nói, muốn. vậy ngươi từ từ, ta đi cho ngươi lấy. Nữ quẩy viên xoay người đi kho hàng, thực mau lại về rồi, cầm một đám bố ra tới, nhìn về phía quý thuộc hiền nói, đây là 10 thước bố, vải may đồ lao động, không cần phiếu, 5 đồng tiền, ngươi có thể muốn xong không? mười thước bố, quý thuộc hiền tính một chút trong nhà người, này bố nếu mua về nhà, hơn nữa vừa mới mua năm thước bố. Có thể cấp trong nhà một người làm một bộ quần áo. Muốn, có thể muốn xong. Quý Thục Hiền không thấy bố gì dạng, trực tiếp bỏ tiền đưa cho kia nữ quả viên. Nữ quả viên cười đem tiền tiếp nhận đi, đem bố cho Quý Thục Hiền, đồng chí, người bố, lấy hảo. Quý Thục Hiền đem bố tiếp nhận đi, nàng cười nhìn về phía nữ quả viên, đồng chí, như thế nào xưng hâu người a Có thể gặp được một cái tốt quả viên không dễ dàng, nàng về sau phải thường xuyên tới nơi này mua đồ vật, cái này quả viên không tồi, về sau chỗ hảo. có lẽ còn có thể lại mua được loại này bố ta kêu lý mai nữ quầy viên cười nói lý tỷ ta kêu quý thuộc hiền hôm nay cảm ơn ngươi cái này thỉnh ngươi an quý thuộc hiền nói móc ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa đặt ở nữ quầy viên trong tay lý tỷ chúng ta đi trước đem đường đưa cho lý mai về sau quý thuộc hiền cầm bố cùng lương thế thông cùng nhau rời đi túi đầu nhìn trong tay kẹo sữa lý mai cười cái này đồng chí tính cách nàng thích Trên đường trở về Quý Thục Hiền tâm tình gần đây thời điểm hảo rất nhiều, mua được bố, nàng trên đường trở về vẫn luôn cùng Lương Thế Thông nói này bố muốn như thế nào an bài, phải cho Lương Thế Thông làm một bộ quần áo, cấp Lương mâu ghế rửa bộ quần áo, lại cấp Hân Hân cùng Minh Huy làm một bộ. Nghe Quý Thục Hiền nói cho người trong nhà làm quần áo, Lương Thế Thông hơi hơi quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi đâu? Quý Thục Hiền cười cười, ta còn có quần áo xuyên, lần này ta liền không làm, trước cho các ngươi làm. Nguyên chủ từ đế đô tới thời điểm mang theo không ít quần áo, nàng còn có quần áo xuyên, nàng có thể trước không làm quần áo, nhưng là thế thông không được, hắn quần áo đều là khâu khâu và vá, có quần áo đều ma tấu, may vá cũng vô pháp may vá, thế thông quần áo là nhất định phải làm. Minh Huy kia hài tử xuyên hẳn là trước kia thế thông quần áo sửa, quần áo cũng thực phá, mặc ở trên người hắn còn rất lớn, hắn cũng yêu cầu một thân quần áo mới. Hân hân quần áo tương đối tốt một chút, tuy rằng cũng là không gặp quần áo đều có một vá, nhưng là đối lập lên. Nàng quần áo muốn tân một chút, bất quá kia quần áo cũng là có rất nhiều mụn vá, hơn nữa nàng rất nhiều quần áo đều nhỏ, quần áo mặc ở trên người nàng, tay áo đều đoạn nửa thanh. Đến nỗi lương mẫu, nàng ngày thường hẳn là tiết kiệm oán, nàng quần áo cũng là phùng lại phùng. Trong nhà mặt nàng quần áo xem như tốt nhất, tạm thời nàng liền không cho chính mình thêm quần áo, trước cấp thế thông bọn họ thêm. Lương thế thông không nói chuyện, hắn hơi hơi phiết đầu nhìn Quý Thục Hiền, ánh mắt dừng ở nàng trên quần áo, lại yên lặng quay đầu nhìn về phía trước. quý thục hiền cùng lương thế thông về đến nhà thời điểm lương mẫu đang ở trong viện may vá quần áo hân hân ngồi xổm trên mặt đất cùng minh huy cùng nhau chơi hòn đá nhỏ minh huy hôm nay chủ nhật không dùng tới khóa hắn ở nhà bồi lương mẫu làm việc không sống muốn làm thời điểm liền xứng hân hân chơi trải qua một đoạn thời gian ở chung hân hân cùng quý thục hiền hôn rất quen thuộc nàng thực thích quý thục hiền nghe được mở cửa thanh liền theo bản năng hướng cổng lớn bên này nhìn qua nhìn đến quý thục hiền cùng lương thế thông từ bên ngoài đã trở lại Hân hân đem trong tay hòn đá nhỏ một ném, hướng Quý Thục Hiền bên này chạy tới. Minh Huy chú ý tới mọi mọi động tác, hắn yên lặng quay đầu, nhìn đến Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau đã trở lại, hắn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, theo sau lại dường như không có việc gì túi đầu chơi đá. Quý Thục Hiền vào nhà về sau, nàng đào hai viên kẹo sữa cấp hân hân, an đường. Nhìn đến Quý Thục Hiền trong tay đường, hân hân mắt sáng rực lên, cái loại này ánh sáng cùng Quý Thục Hiền lần đầu tiên cho nàng đường thời điểm ánh sáng giống nhau như lúc. Hân Hân rũi tay thật cẩn thận đem đường tiếp nhận đi, bắt được đường về sau nàng nhìn xem Quý Thục Hiền, đối với Quý Thục Hiền cười cười, theo sau cầm đường chạy tới Minh Huy bên người, đứng ở Minh Huy phía trước Hân Hân hướng về phía hắn rôi khai tay mình, hai viên đường nằm ở Hân Hân trong tay, Hân Hân rũi tay kéo Minh Huy tay, làm hắn lấy nàng trong tay đường, nhìn kia đường, Minh Huy nuốt một chút nước miếng, trong lòng muốn ăn, nhưng là nhìn Hân Hân thời điểm hắn lại nói, ca ca không ăn, ngươi ăn, Hân Hân tiếp tục nhìn Minh Huy, lôi kéo hắn tay. Làm hắn làm bộ Minh Huy xa xa đầu Rồi tay sờ sờ hân hân đầu tóc Ngoan, chính ngươi ăn, ca ca không ăn Minh Huy cùng hân hân hỗ động quý Thục Hiền thấy Nàng xách theo kẹo sữa cùng điểm tâm đã đi tới Đứng ở Minh Huy bên người nàng lấy ra Hai viên đường đưa cho hắn Nhìn trước mặt đường, Minh Huy trầm mặc. Quý Thục Hiền cười cười Sao, sợ ngươi ăn đường ta liền không đường ăn sao Ta nơi này còn có rất nhiều Hân hân muốn ăn Ta nơi này cũng có Nhìn quý Thục Hiền Minh Huy vươn chính mình tay đem đường tiếp nhận đi, cảm ơn. Đây là Minh Huy lần đầu tiên nghiêm túc đối với quý Thục Hiền nói cảm ơn, phát ra từ nội tâm cảm ơn. Được đến Minh Huy một câu cảm ơn không dễ dàng à, câu này cảm ơn ở quý Thục Hiền xem ra không đơn thuần chính là cảm ơn nàng. Mặt bên cũng thuyết minh Minh Huy không bằng vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy bài xích nàng, hiện tại hắn trong lòng cũng là có chút tán đồng nàng. Quý Thục Hiền cười cười, không cần cảm tạ, ta là các ngươi thầm thầm. Minh Huy ngẩng đầu nhìn quý Thục Hiền. Rốt cuộc không hô lên thẩm thẩm hai chữ. Quý Thục Hiền cũng không muốn cho Minh Huy lần này liền kêu nàng thẩm thẩm. Quý Phụ ở thời điểm, Lương Mẫu đề ra rất nhiều lần làm Minh Huy kêu Quý Thục Hiền thẩm thẩm hắn đều không có kêu. Này sẽ Quý Phụ đều đi rồi. Minh Huy không kêu, Quý Thục Hiền cũng sẽ không nói gì. Quý Thục Hiền sách theo điểm tâm cùng kẹo đi Lương Mẫu bên kia, cấp Lương Mẫu để hai viên đường. Lương Mẫu cầm trong tay việc may vá bông, nhìn về phía Quý Thục Hiền cười cười nói, ta lớn như vậy tuổi ăn gì đường. này đường lưu trữ ngươi cùng hải tử ăn đi ta mua nhiều ngài cũng nếm thử chúng ta đều ăn thế thông cũng ăn quý thục hiền cầm đường nhìn lương mẫu nói nghe quý thục hiền nói lương thế thông cũng cùng bọn họ cùng nhau ăn lương mẫu lặng im hai giây tiếp đường lột ra một chút một chút tinh tế nhóm nháp nhìn lương mẫu ăn đường quý thục hiền đem trong tay đồ vật đặt ở ghế nhỏ thượng nàng lột ra một viên đường quay đầu lại nhét vào lương thế thông trong miệng trong miệng bị tắt đường lương thế thông túi đầu nhìn về phía quý thục hiền Trước mắt nữ hải làn da trắng nõn, hai mắt tỏa sáng, nàng đôi mắt đều là mang theo cười. Cái loại này cười tựa hồ cảm nhiễm lương thế thông, lương thế thông trong mắt cũng mang theo cười, trong miệng đến đường thực ngọt, ngọt tới rồi tâm khảm. Quý thuộc Hiền ngồi ở lương mẫu bên người, nàng chờ lương mẫu đem đường ăn xong rồi, mới đem mua bố lấy ra tới, nương, ta mua bố, cái này năm thước, cấp thế thông làm quần áo, hẳn là đủ làm một bộ quần áo. Cái này là 10 thước, cho ngươi cùng hân hân, Minh Huy làm quần áo. Lương mẫu nhìn quý thuộc hiền cầm nhiều như vậy bố ra tới, kinh ngạc. Nhiều như vậy bố, đến hoa không ít tiền đi. Ta không cần làm, cho ngươi cùng thế thông làm một thân, này vải dẹt không ít, dư lại lại cấp hơn hân cùng Minh Huy một người làm quần áo quần áo. Nàng tuổi lớn, không cần xuyên quần áo mới. nay vải dẹt đều là con dâu mua tới, hẳn là cho nàng làm một bộ quần áo. Ta còn có quần áo xuyên, tạm thời trước không làm, trước cho các ngươi làm, chờ về sau lại có vải dẹt, ta lại làm. Quý Thục Hiền ngồi ở lương mẫu bên cạnh ghế nhỏ thượng nói Quần áo nào có ngại nhiều Ta phải không cho các ngươi làm Thục Hiền, ngươi mua nhiều như vậy bố Từ đâu ra bố phiếu 15 thước bố, chính là yêu cầu 15 thước bố phiếu Hiện tại bố phiếu chính là rất khó đến đồ vật Chỉ cần 5 thước bố phiếu dư lại là tì vết bố Cung tiêu viên nói không cần phiếu, chỉ cần tiền Quý Thục Hiền trả lời nói Không cần phiếu à, tốt như vậy Này bố ta nhìn quái hảo tới Một chút đều không giống như là tì vết bố lương mẫu cầm lấy trong rổ bố mở ra xem là khá tốt làm quần áo không ảnh hưởng quý thục hiền trả lời lương mẫu nói theo sau nàng quay đầu nhìn về phía lương thế thông trong nhà không có đo kích cỡ công cụ quý thục hiền trước mắt chắc lương thế thông thân cao nghĩ cho hắn làm quần áo quý thục hiền đời trước liền sẽ làm quần áo đời này tuy rằng chưa làm qua nơi này quần áo nhưng là làm quần áo nguyên lý đều là không sai biệt lắm nàng chuẩn bị nhàn rỗi cấp lương thế thông làm quần áo quý thục hiền hành động là thực mau Nói cho Lương Thế Thông làm quần áo, vào lúc ban đêm ăn cơm xong, nàng cùng Lương Thế Thông cùng nhau trở về phòng về sau, nàng không có lập tức thượng giường đất ngủ, mà là kéo lại Lương Thế Thông, làm hắn đứng ở dầu hỏa dưới đèn, Thế Thông, ngươi trước đừng ngủ, ngươi đứng, ta đánh giá hạ ngươi xuyên bao lớn quần áo. Quý Thục Hiền dùng tay đánh giá Lương Thế Thông quần áo kích cỡ, nàng tay nhỏ không ngừng ở Lương Thế Thông trên người sở tới sờ lui. Mùa xuân, Lương Thế Thông chỉ mặc một cái quần áo, này tay từ hắn trên quần áo lướt qua. Nam nhân ánh mắt hơi ám, trong mắt mang theo nào đó ánh lửa. Quý thục hiền hoàn toàn không nhận thấy được nam nhân thần sắc biến hóa, nàng tay nhỏ còn ở tiếp tục đi xuống sở, đi tới lương thế thông trên eo, muốn nhìn một chút lương thế thông eo bao lớn. Tay nhỏ vừa mới đặt ở lương thế thông trên eo, lương thế thông bàn tay to liền vươn tới cầm quý thục hiền tay. U ám dầu hỏa dưới đèn, lương thế thông túi đầu. Quý thục hiền tay bị lương thế thông cầm, nàng nghi hoặc ngẩng đầu, thế thông. Lương thế thông túi đầu nhìn trước mặt nữ hài. thường đo kích cỡ quý thục hiền gật đầu ân ta tưởng cho ngươi làm quần áo nàng tưởng tự mình cấp thế thông làm quần áo thế thông mặc vào nàng làm quần áo hẳn là rất đẹp quý thục hiền nghĩ khoe miệng không tự giác lộ ra tươi cười quý thục hiền trên mặt tươi cười dừng ở lương thế thông trong mắt lương thế thông ánh mắt càng thêm lửa nóng hắn nắm quý thục hiền tay đặt ở hắn trên quần áo như vậy sờ không chuẩn chúng ta thượng giường đất ngươi có thể sờ càng chuẩn một ít lương thế thông nói xong không lưng bế lên quý thục hiền Đi nhanh hướng trên giường đất đi đến Nam nhân nói Có chút thời điểm là không thể tin Quý Thục Hiền tối hôm qua căn bản là không cơ hội Lượng lương thế thông mặc quần áo kích cỡ Nàng buổi tối bị nháo đến đã khuya đã khuya Chờ vạn sự về sau Nàng chính mình mệt mỏi ngón tay đều không nghĩ động Càng đừng nói đi lượng lương thế thông mặc quần áo kích cỡ Đại buổi sáng Ánh mặt trời chiếu vào phòng Quý Thục Hiền mở mắt ra Hướng bên cạnh nhìn thoáng qua Bên cạnh đã không có người Thế thông hẳn là đã rời giường Quý Thục Hiền mặc tốt quần áo từ trên giường đất xuống dưới, vừa mới hạ giường đất thời điểm, nàng thân mình lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Quý Thục Hiền mặt đỏ lên, hôm nay buổi tối nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Không thể lại làm thế thông náo nàng. Quý Thục Hiền nghĩ, tiểu bước hướng bên ngoài đi đến. Bên ngoài, Minh Huy chính bưng chén hướng nhà chính đi đến, đi ở trong viện thấy Quý Thục Hiền từ trong phòng ra tới, hắn bước chân ngừng lại một chút. Người, ăn cơm. Minh Huy nói xong liền hướng nhà chính đi đến. Quý Thục Hiền lên tiếng cũng hướng nhà chính đi đến. Nhà chính, này sẽ chỉ có Minh Huy một người, Minh Huy cầm chén đặt ở trên bàn lại đi phòng bếp đoan chén đi. Quý thuộc Hiền nhìn trên bàn chén đũa, đã có 3 cái chén, phòng bếp cũng liền 2 cái chén không đoan lại đây, nghĩ một hồi Minh Huy cùng Lương mẫu sẽ cầm chén đoan lại.